tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba, chương ba n g h n một trăm tám mươi năm vĩ đại nhất điêu khắc. Lúc c h à n g vàng tối, diệp thiên mới mang theo david bọn hắn trở lại khách sạn. Trải qua một ngày càn quét, hắn hết thảy mua sắm mười cây đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, có thể nói thắng lời trở về. đối mặt kết quả như vậy, một mực đi theo tà hữu Ở mắt nhìn thấy tất cả những thứ này ra ra các loại người ma g ú p đều đau lòng không thui, mà những cái kia bị cướp sạc ma giúp thương ra đồ cổ nhóm, từng cái càng là cực kỳ bi thương, hối hận quả muốn đi nhảy đại tây dương, trở lại khách sạn về sau, diệp thiên phát hiện, mâu tân tên kia đã trở về ra bát, hơn nữa nghỉ ngơi nửa ngày, hoàn toàn khôi phục tinh thần, gặp mặt về sau, Hắn trước giới thiệu một chút vận chuyển bước kia mở ra cơ lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa đi bơi, sự tình. sau đó hối tiếc không thôi nói. ta nghe nói lo ướt bị mắt cóc sự tình. loại chuyện tốt này làm sao lại không có đến phiên trên đầu ta. nói như vậy, ta cũng có thể lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành ư ớ c vạn phú ông. diệp thiên nhìn một chút ra họa này. sau đó tức giận nói. Ai cũng nghĩ một đêm chợt giàu, trở thành ư ớ c vạn phú ông. nhưng ngươi nghĩ tới tích chứa trong đó to lớn phong hiểm sao. Nếu như ta không có kịp thời tìm tới ngươi bị giấu kín địa điểm đâu, nói như vậy, ngươi rất có thể liền sẽ bị diệt khẩu. sau đó coi như ta tìm tới địa phương, đem những cái kia bọn cướp toàn bộ xử lý, cũng bắt đền một trăm triệu đô la, thậm chí nhiều hơn. nhưng những cái kia bồi thường ngươi lại một phần đều không hưởng thụ được lại có ý nghĩa gì cho nên vẫn là đừng vọng tưởng mâu tân không khỏi sườn sốt một chút cũng sợ run cả người thật đúng là dạng này này một trăm triệu đô la thật đúng là không tốt dãy nói không chừng liền phải lấy mạng đi đổi ta còn là quên đi thôi liền để ho ướp tên kia đi phát tài a nói chuyện phiếm vài câu về sau, diệp thiên liền chuyển di chủ đề, mâu tân, hai ngày nữa ngươi còn phải lại bay một lần bơ, đem ta tại gia bát mua sắm những này đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật đưa đi bơ, giao cho ta người nhà, sau đó liền bay đi ca xa bờ lan ca, tốt sờ ti vân, mâu tân hơi gật đầu, lập tức hưng phấn không thôi nói, xem ra ngươi hôm nay thu hoạch không nhỏ, có thể hay không giới thiệu một chút ngươi cũng mua được bảo bối gì đương nhiên không có vấn đề diệp thiên mỉm cười gật đầu lập tức bắt đầu giới thiệu hôm nay thu hoạch theo hắn giới thiệu mâu tân tên kia lập tức k i n h hô liên tục nhất là nghe được hắn phát hiện một khối lớn tượng nữ thần adena tàn phiến gia hỏa này càng là kích động không thôi sơ t vân Ở i ể n điêu khắc chi thần phi đi áp sáng tác tôn này tưởng nữ thần adena hắn pho tượng tàn phiến ngươi có phải hay không đã thu thập đủ có thể chắp vá ra cả chiếc điêu khắc a diệp thiên khẽ gật đầu một cái không khỏi đắc ý nói tôn này tưởng nữ thần adena tàn phiến đã thu thập không sai biệt lắm còn kém nửa cái đầu cùng với một chút cảnh cảnh góc góc tàn phiến những cái kia tàn phiến cũng không phải rất trọng yếu. hiện tại ta hoàn toàn có thể chắp vá ra tôn này tượng nữ thần adena. chắp vá sau khi hoàn thành hoàn chỉnh trình độ. đem vượt xa lô vơ vơ món kia c h ấ n quán chi bảo. tượng nữ thần thắng lợi. hơn nữa tôn này tượng nữ thần adena càng thêm hùng vĩ cùng hùng vĩ. đại biểu cho vi lạp cổ cổ điển đ i ê u khắc tối cao nghệ thuật trình độ. nó một khi ra mắt Tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thế giới, so sánh cùng nhau. cái gì về nớp xe mi lô, tượng nữ thần thắng lợi, cùng với mi vây lan zelo david cùng z o z i n người suy tư, tất cả đều thua chỉ kém em. nghe nói như thế, mâu tân cùng david lập tức chinh hô lên. hoa nga, kia thật là làm cho người rất chờ mong. Ta chờ mong nhìn thấy cái này tôn tượng nữ thần adena hoàng không xuất thế ngày đó. Có thể suy ra, tôn này t ư ợ n g nữ thần adena một khi xuất thế, sẽ gây nên c ỡ nào oanh động cực lớn hiệu ứng, nó nhất định sẽ trở thành trên thế giới vĩ đại nhất điêu khắc tác phẩm. Sau đó, diệp thiên tiếp tục giới thiệu hôm nay thu hoạch, đang khi nói chuyện, chạy tới mazip cùng tây ban nha chính phủ thương lượng vị kia trợ lý luật sư đột nhiên gọi điện thoại qua tới tiếp vào điện thoại về sau david để tên kia trợ lý luật sư đổi thành video điện thoại báo cáo tình huống bên kia chào buổi tối sơ ti vân david xế chiều hôm nay chúng ta đã cùng tây ban nha chính phủ đại biểu cùng luật sư tiến hành lần đầu gặp mặt cũng đưa ra chúng ta yêu cầu nghiêm chỉ người trong cuộc, xin lỗi cũng bồi thường v â n v. â n Tây ban nha chính phủ thái độ cũng không tệ lắm, hứa hẹn nhất định sẽ trừng phạt cùng này lần vụ án bắt cóc có quan hệ người trong cuộc, để nhân viên tương quan phụ trách, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn điều tra thu thập chứng cứ giai đoạn, tốc độ không thể nhanh như vậy, bọn hắn cũng hứa hẹn sẽ công khai xin lỗi, bất quá bồi thường mức còn phải lại làm thương nhỉ, đồng thời bọn hắn đưa ra yêu cầu, hy vọng chúng ta đừng lại t ả i truyền thông trước mặt nhiều lần nhất lên chuyện này, mau chóng phai nhạc chuyện này ảnh hưởng. diệp thiên cười lắc đầu, khinh thường nói, nghĩ phai nhạc chuyện này ảnh hưởng, chỉ có một biện pháp, đó chính là mau chóng xử lý tương quan người có trách nhiệm, công khai xin lỗi cũng tiến hành bồi thường, ngươi có thể nói cho người tây ban nha. một trăm i triệu đô la bồi thường tiền ngạch không có thương lượng, minh bạch, sờ ti vân, ta sẽ đem ngươi ý tứ c h u y ể n cáo cho tây ban nha chính phủ đại biểu cùng luật sư, vị kia trợ lý luật sư gật đầu đáp. sau đó, gia hỏa này tiếp tục báo cáo tình huống, cũng cùng diệp thiên cùng david nghiên cứu thảo luận tiếp xuống đàm phán sách lược v â n vân, ước chừng nửa giờ sau, Trận này video hội nghị qua điện thoại mới vừa kết thúc nhưng là diệp thiên cũng không thể thanh nhàn xuống tới không bao lâu công phu m a giúp bộ văn hóa bộ trưởng cùng mấy vị đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định liền đuổi tới khách sạn bọn hắn tới đây mục đích rất đơn giản chính là muốn nhìn một chút diệp thiên hôm nay tịch q u y ể n những cái kia đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cũng cẩn thận giám định ước định một p h e n Diệp thiên cũng không có c ử tuyệt, mà là rất hào phóng lấy ra những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, khiến cái này người ma dốc thưởng thức cùng giám định. không những như thế, hắn còn hiện trường chỉ đạo nói rõ một p h e n kết quả từ không cần hỏi. những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật mỗi một kiện đều hàng thật giá thật, đều là khó gặp đ ỉ n h cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Kiện kiện có giá trị không nhỏ. dám định ước định hoàn tất sau. Ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng tại chỗ đưa ra. Muốn thu mua trong đó mấy món. Tỷ như cái kia đến từ cada vô văn minh đồng đỏ bình rượu. Diệp thiên lại ngay cả bọn hắn báo giá đều không nghe. liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. hắn nói cho những này người ma giúp. hôm nay mua sắm những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. chính mình sẽ cất giữ. về sau hoan nghênh bọn hắn đi mình ở bơi bảo tàng tư nhân thưởng thức những bảo bối này đối mặt kết quả như vậy ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng mấy người cũng chỉ có thể tiếp nhận cũng không có thể không biết làm sao mắt thấy thu mua vô vọng bọn hắn chỉ có thể hầm hực cáo từ mang theo thất vọng rời tửu i ể m vừa mới xuống lầu ma giúp văn hóa bộ trưởng liền t ắ n răng hàm dặn dò bọn thủ hạ thông báo ra bát cùng ca s a mở lan ca trong thành những cái kia thương gia đồ cổ, cùng với hết thầy kinh doanh đồ cổ tác phẩm nghệ thuật sinh ý ra hỏa, để bọn hắn đề cao cảnh giác, phải tận lực tránh khỏi sự tình hôm nay tái diễn, sợ ti vân c á c h này tham lam khốn nạn quá kinh khủng, nếu là tùy ý hắn như vậy không kiêng kỳ mà càng quét xuống dưới, m a giúp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật trên thị trường đồ tốt, đều sẽ bị tên khốn này cướp sạc h không thừa, tốt, bộ trưởng tiên sinh, đêm nay ta liền phóng ra tiếng gió, vị kia bộ hạ gật đầu đáp một tiếng, đang khi nói chuyện, mấy người bọn họ đã đi ra khách sạn, ngồi xe rời đi, rất nhanh, ra bát cùng ca s a bờ lan ca, cùng với ma r ú p những thành thị khác to to nhỏ nhỏ thương gia đồ cổ nhóm đã nhận được tin tức, mấy ngày nay cẩn thận một chút, Nếu như sở ti vân tên hỗn đ ả n kia thượng môn, nhất định phải độ cao cảnh giác, tuyệt đối đừng bị cái kia tham lam khốn nạn cướp sạch. theo tin tức này phi t ố c truyền ra, ma giúp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ lĩnh vực, lập tức liền tiến vào thần hồn nát thần tính trạng thái trong, mỗi người đều trong lòng run sợ. hôm sau, chín giờ sáng, Diệp thiên đám người bọn họ vừa nói vừa cười đi ra cửa chính quán rượu. Chuẩn bị bắt đầu hôm nay tham quan du lãm hành trình. trước bọn họ, Nico dẫn theo đào móc thanh lý zoma cổ bảo tàng thăm dò tiểu đội. đã xuất phát chạy tới che la phế tích di chỉ. hôm qua nguyên một ngày, bọn hắn đều tại làm đào móc trước công tác chuẩn bị. t ỷ như hiện trường đóng phim chi tiết tranh ảnh cho mỗi một khối đá. mỗi một cái kiến trúc tàn kiện số hiệu, xác định bọn chúng vị trí vân vân, công việc này đoán chừng còn phải duy trì liên tục một hai ngày, sau đó mới có thể triển khai chân chính đào móc thanh lý hành động, nhìn thấy d i ệ p thiên bọn hắn đi ra, canh giữ ở cửa khách sạn những cái kia k ý giả truyền thông lập tức dâng lên, nhao nhao lôi kéo cuống họng cao giọng đặt câu hỏi, buổi sáng tốt lành, sờ ti vân, Ta là người ca ta lớn ra phóng viên. theo ta được biết, hôm qua công ty của các ngươi luật sư cùng tây ban nha chính phủ nhân viên tương quan tại ma zit cử hành đàm phán, có thể hay không giới thiệu một chút đàm phán tình huống, buổi sáng tốt lành, sờ ti vân, ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên. xin hỏi một chút, hôm qua ngươi tại gia bát trong thành mua sắm những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. ngươi định xử lý như thế nào. diệp thiên nhìn một chút đường cảnh giới bên ngoài những cái kia ký giả truyền thông. chỉ là hướng bọn hắn phất tay hỏi thăm một chút. nhưng không có làm bất kỳ đáp lại nào. lập tức leo lên rừng ở trước người c h ố n g đạn sơ. đám người khác lần lượt lên xe. đội xe liền âm vang khởi động. lái rời cửa khách sạn. ước chừng sau hai mươi phút. đội xe này đã đi tới ở vào gia bát thành trì mới cùng san lão thành chỗ giao dưới một tòa đồ cổ đồ cũ thị trường thị trường cửa ra vào nơi này là gia bát lớn nhất một chỗ đồ cổ đồ cũ thị trường khoảng cách cát ba đếp ao đai áp tòa thành không xa liên hợp thăm dò đội xe đến lập tức hấp dẫn rất nhiều chú ý ánh mắt thị trường lối vào mọi người nhao nhao nhìn lại mấy ngày trôi qua Da bát thì dân sớm đã biết rõ đội xe này lai lịch, cũng biết những cái kia kiên cố chống đạn sơ bên trong ngồi người nào, nhìn thấy cái này chi đội xe trong nháy mắt, trong đám người lập tức nhấc lên rối loạn tưng bừng, mau nhìn, là sở ti vân tên kia đến. quả nhiên, cái này tham lam khốn nạn một lòng muốn đem ra bát đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường triệt để càn quét một lần, cũng không phải sao, xem ra hôm nay lại có người muốn xui xẻo. khả năng có rất nhiều quầy hàng muốn bị cướp sạch. thậm chí toàn bộ thị trường đều sẽ nghinh đón một trận hảo kiếp. ngay tại mọi người n g h ị luận ầm ý thời điểm, diệp thiên đã từ trong xe xuống tới, xuống đất đứng tại thị trường cửa ra vào, đánh giá cái này ma r ú c lớn nhất, cũng trọng yếu nhất đồ cổ đồ cũ thị trường. đây là một cái ả o d ậ p phong cách thị trường. xuất nhập nhiều nhất người, tự nhiên là thân xuyên trường bảo người ả rập cùng người b e bơ v â n v. â n cùng lúc trước từng tới cái khác các quốc gia ả rập khác biệt, bởi vì ma r ú p dân phong tương đối khai hóa, nơi này có không ít x ả o phố ả rập nữ nhân, các nàng mặc dù cũng mặc ả rập trường bảo, nhưng mặt và tay chân cũng không có bao vây lại, hơn nữa phục sức đủ mọi màu sắc, cũng coi là một đạo không sai phong cảnh, Trừ bản địa người ả rập cùng người me bơ, nơi này còn có rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới du khách, trong đó có không ít trung quốc du khách thân ảnh. ngay tại diệp thiên quan sát t ò a này đồ cổ đồ cũ thị trường đồng thời, hắn đi tới nơi này tin tức, đã giống như một trận vòi rồng giống như, nhanh chóng tịch quyển toàn bộ thị trường, truyền đến rất nhiều người trong tay. nhất là những cái kia kinh doanh đồ cổ sinh ý chủ cửa hàng cùng chủ quán. nhận được tin tức về sau đều ả o não không thôi. thật hắn à đáng chết. sợ ti vân cái này tham lam khốn nạn vẫn là đến. chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. một phen chửi mắng về sau. bọn gia hỏa này cũng bắt đầu xem k ỹ từng người trong tay hàng hóa. nhìn có hay không cái gì đồ tốt bị chính mình coi nhẹ. để tránh bị cướp sạch. đáng tiếc là tuyệt đại đa số người đều không có phát hiện gì trong tiệm cùng quầy hàng bên trên những vật kia trước kia cái dạng gì bây giờ còn cái dạng gì không có bất kỳ biến hóa nào cũng không có bởi vì bọn hắn lúc này nhìn nhiều vài lần những vật kia giá trị liền đột nhiên tăng cao thị trường cửa ra vào ra ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn lần lượt đi tới cùng diệp thiên bọn hắn tù hợp tại một chỗ đợi mọi người đến đông đủ diệp thiên lúc này mới khẽ cười nói các tiên sinh chúng ta cùng đi t ò a này nổi danh đồ cổ đồ cũ trong chợ dạo chơi a đối với t ò a này thị trường ta nghe tiếng đ ắ t lâu hy vọng hôm nay có thể có một chút làm cho người kinh h ỉ phát hiện thắng lợi trở về đại gia tất nhiên đến nơi này cũng không thể bồi tiếp ta trắng đi dạo một ngày Nếu như các ngươi thấy cái gì r a thích, giống như đồ cổ văn vật đồ vật, lại đem không chừng chủ ý lời nói, ta có thể giúp các ngươi nhìn xem. Lời còn chưa dứt, bao lơ giáo sư bọn hắn con mắt đều bỗng nhiên phát sáng lên, thẳng tỏa hào quang, bao quát ra ra ở bên trong mấy vị ma giúp quan chức, cũng đều hưng phấn không thôi, từng cái đầy c õ i lòng chờ mong, quá tuyệt, sờ t i vân, có ngươi dạng này một c á c h đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định hỗ trợ trưởng nhãn chúng ta nói không chừng cũng có thể làm đến một hai hiện có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ca né giáo sư hưng phấn nói một bộ kích đ ồ n g bộ dáng bất quá ta trước đó tuyên bố ta chỉ giúp các ngươi mỗi người trưởng ba lần mắt vượt qua ba lần ta liền mặc kệ cho nên các ngươi nhất định phải thận trọng sử dụng cái này ba lần cơ hội. diệp thiên mỉm cười tiếp lời nói, đánh một thang dự phòng châm. nếu không, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ làm sự tình khác, chỉ là giúp những này lão bằng hữu trưởng nhãn đều bận không qua nổi, tốt, sờ, ti, vân. ba lần cơ hội đã rất nhiều. loại tình huống này nếu như chúng ta còn không có phát hiện gì, vậy nói rõ ánh mắt của chúng ta cùng vận khí đều rất kém cỏi không trách được người khác bao lơ giáo sư gật đầu nói những người còn lại cũng đều hơi gật đầu tốt muốn nói chỉ có n h i ê u đó các tiên sinh chúng ta đi vào đi hy vọng tất cả mọi người có thể có phát hiện nói xong diệp thiên liền cất bước đi vào tọa này đồ cổ đồ cũ thị trường những người khác lập tức theo sau cả đám đều đầy c õ i lòng chờ mong ma thít dẫn đầu đông đảo nhân viên bảo an cùng với ma giúp phương diện nhân viên bảo an cũng đều theo sau phân tán tại diệt thiên chung quanh bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía mà ở dòng người hối hả bên trong còn có không ít ngụy trang thành người địa phương ngụy trang thành du khách nhân viên bảo an nhìn chằm chằm mọi người xung quanh trong bóng tối bảo hộ tại thị trường chung quanh mấy tòa nhà tương đối cao điểm kiến trúc bên trên, còn ẩn giấu đi mấy c á c h đánh lén tiểu tổ, ở trên cao nhìn xuống giám sát lấy tòa này đồ cổ đồ cũ thị trường, bảo hộ lấy diệp thiên bọn hắn, đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã đi vào tòa này đồ cổ đồ cũ thị trường, tới gần thị trường lối vào địa phương, phần lớn là một chút bán r a thủ công nghệ phẩm cùng du lịch vật kỷ niệm địa phương, cũng không có cái gì đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật nhưng là những cái kia ma r ố t đặc thù thủ công nghệ phẩm cũng có mấy phần đáng xem cho nên đại gia tiến lên tốc độ cũng không nhanh vừa nói cười tán gấu một bên thưởng thức hai bên quầy hàng bên trên đủ loại hàng hóa cũng là phi thường hài lòng nếu không phải bên người những cái kia bưu hãn võ trang nhân viên bảo an đám người bọn họ cùng cái khác tới đây đào bảo dạo phố du khách cũng không có khác nhau quá nhiều. đang khi nói chuyện, đại gia đã đi về phía trước mười mấy mét, trải qua mấy cái quầy hàng. nhưng vào lúc này, đao lát giáo sư đột nhiên nói, sờ ti vân, ngươi nhìn cái này bình gốm thế nào. cái này hũ nhìn qua rất xinh đẹp. phi thường hấp dẫn người nhãn cầu, nói xong, g i a hỏa này liền chỉ hướng bên cạnh quầy hàng cái trước tinh mỹ màu xanh lam bình gốm. theo ngón tay hắn phương hướng, đại gia lập tức nhìn sang, diệp thiên cũng nhìn thoáng qua, sau đó khẽ cười nói, đây cũng không phải là cái gì đồ cổ văn vật hoặc tác phẩm nghệ thuật. đ à o lát giáo sư, ngươi nhất định phải sử dụng cơ hội lần này sao. đ à o lát giáo sư ngược lại là rất rộng rãi, mỉm cười gật đầu. có phải hay không đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cũng không trọng yếu. quan trọng là ta thích. ta muốn mua xuống cái này hũ. đưa cho ta cái t ử tin tưởng nàng cũng sẽ la thích. không sai. la thích mới trọng yếu nhất. diệp thiên hơi gật đầu. lập tức giới thiệu nói. đây là sinh ra từ ma dốc không phải tư lam gốm làm m ở bình gốm. không phải là tư đặc sản. cũng là một loại rất không tệ thủ công nghệ phẩm. b à y ở trong nhà làm trang trí. vẫn là vô cùng không tệ. cái này bình gốm bên trên khảm nạm kim loại. nhìn xem là bạc trắng. những cái kia hồng lam bảo t hạt đều là nhân tạo. giá cả sẽ không rất đắt. nơi này hẳn là có thể xử lý gửi vận chuyển. ngươi liền tránh khỏi phiền phức. nghe hắn lần này giới thiệu. hiện trường tất cả mọi người ngầm tự tán thưởng không thôi. gia hỏa này thật sự là quá thần. cách xa ba, bốn mét, liếc mắt liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. xem ra thật không có hắn không nhận biết đồ vật. mời đọc h ấ u v ấ n tiên đạo. chuyện hay. chuẩn phàm nhân tu tiên. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba. chương ba n g h n một trăm tám mươi sáu bốn liên vẽ. xin hỏi cái này điêu khắc giá cả bao nhiêu, có thể giới thiệu một chút tình huống sao. trong chợ, diệp thiên đứng tại một cái đồ cổ đồ cũ trước gian hàng, chỉ vào một kiện thanh đồng điêu khắc dò hỏi, đây là một người hình điêu khắc, kích thước không lớn, phía trên vết gì loang lổ, hơn nữa nhân vật tạo hình khoa trương, so sánh làm người khác chú ý, theo hắn lời nói này, vì kia chủ quán lập tức cũng có chút khẩn trương, hắn cũng không có lập tức cho ra trả lời, mà là quan sát tỉ mỉ một chút món kia vết gì loang lổ thanh đồng điêu khắc, trong lòng một lần nữa cân nhắc món đồ kia giá trị. đ á n g tiếc là, hắn cũng không có bất luận cái gì phát hiện mới, món kia thanh đồng điêu khắc yên tính bày ở quầy hàng bên trên, không có cái gì biến hóa, cùng ở tại hiện trường những người khác, đều hiếu kỳ mà nhìn xem món kia điêu khắc tác phẩm phụ cận vây xem những người xem náo nhiệt cũng g i ố n g vậy đều nhìn chằm chằm món kia thanh đồng điêu khắc nhưng lại không biết đồ chơi kia xuất xứ lại có bao nhiêu cao giá trị đám người còn có một số gia hỏa đã ngo ngoi muốn động t ù y thời chuẩn bị xuất thủ ý đồ đoạn diệt thiên hồ chuyện như vậy phía trước liền phát sinh qua hơn nữa không chỉ một lần Mấy lần trước, diệp thiên cũng không có bởi vì bị người tiệt hồ mà nổi giận, cũng không có đưa ra kháng nghị cái gì. Hắn chỉ là mỉm cười, sau đó liền xoay người rời đi. cái này ngược lại để những cái kia đoạn Hắn ra hỏa trong lòng không chắc chắn, không khỏi hoài nghi mình có phải hay không mắc lừa, tiêu một số lớn tiền, kết quả lại mua một c â y rác rưởi, kể từ đó, Lần tiếp theo lại xuất hiện cơ hội như vậy lúc, bọn hắn thường thường sẽ thận trọng rất nhiều, không còn dám tùy tiện ra tay, nhưng là, nhìn chằm chằm diệt thiên người thực sự quá nhiều, luôn có thứ không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông đi lên, bọn gia hỏa này đều ôm lấy đồng d ạ n g mục đích, đó chính là mua được một kiện đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật hoặc tác phẩm nghệ thuật, từ đó một đêm trợt giàu, hoàn toàn thay đổi nhân sinh. nhưng bọn hắn làm sao biết, chính mình mua được đồ vật chân chính giá trị bao nhiêu. trầm ngâm suy nghĩ một lát, vị kia chủ quán lúc này mới cho ra báo giá. n g ư ờ i tốt, sở ti vân tiên sinh, c á c h này thanh đồng điêu khắc giá tiền là bốn mươi ngàn đô la. nếu như ngươi có thể tiếp nhận cái giá tiền này, nó là thuộc về ngươi. liên quan tới c á c h này thanh đồng điêu khắc, ta cũng không phải hiểu rất rõ. nhưng từ bề ngoài biểu gì xét trình độ nhìn, cần phải có nhất định lịch sử, tin tưởng ngươi có thể nhìn ra càng nhiều. lời còn chưa dứt, hiện trường tất cả mọi người đã nhìn về hướng diệp thiên, liền ngay cả chung quanh mấy cái quầy hàng bên trên chủ quán cùng khách hàng, cũng nhao nhao ngừng tay bên trên sự t ỉ n h quay đầu hướng bên này nhìn lại. cái này nghiễm nhiên trở thành trong chợ một phong cảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm một người động tính, hơn nữa cảnh tượng như vậy tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. trên thực tế, từ khi diệp thiên bọn hắn vừa rồi tiến vào tòa này đồ cổ đồ cũ thị trường, một màn này đã xuất hiện, diệp thiên lại lắc đầu, khẽ cười nói, bốn mươi ngàn đô la, giá tiền này quá cao, ta không thể nào tiếp thu được. liền tôn này thanh đồng điêu khắc, ta nhiều nhất ra một n g h n năm trăm đô la. nếu như ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta liền thành giao, vì kia chủ quán trong mắt lập tức hiện lên một mảnh vẻ tiếc nuối, cũng có mấy phần lo nghĩ. do dự một chút, hắn lúc này mới mở ra mới báo giá, ba mươi ngàn đô la. sở ti vân tiên sinh, đây là giá thấp nhất, ngươi cho rằng như thế nào, vậy coi như a, giá tiền này ta còn là không thể nào tiếp thu được, hy vọng ngươi có thể bán ra một cái lý tưởng giá cả. Gặp lại, diệp thiên lắc đầu nói, lập tức xoay người rời đi cái này quầy hàng, tiếp tục đi đến phía trước, ngay tại hắn xoay người rời đi thời khắc, ánh mắt lại phi tốc nhìn lướt qua quầy hàng bên trên một món đồ khác, căn bản không người phát giác, hắn chân trước vừa rời đi, chân sau liền có mấy tên đi tới c á c h này trước gian hàng. tiểu nhị, c á c h này thanh đồng điêu khắc ta muốn, giá cả ba ngàn đô la, so sở ti vân ra giá cao gấp đôi, ta ra năm ngàn đô la. tiểu nhị, đem c á c h này thanh đồng điêu khắc bán cho ta đi, sáu ngàn đô la, c á c h đồ chơi này thuộc về ta, Mấy tên trực tiếp triển khai cạnh tranh, đều ý đồ cầm xuống món kia vết gì loang lổ thanh đồng khí. một bên khác, ra ra gấp đuổi mấy bước, đến đến bên cạnh diệp thiên, lập tức thấp dòng dò hỏi, sờ ti vân, có thể nói một chút vừa rồi món kia thanh đồng khí sao, đồ chơi kia đến cùng có phải hay không đồ cổ văn vật, có giá trị hay không, lại giá trị bao nhiêu. Diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này, sau đó khẽ cười nói, kia đích xác là một kiện đồ cổ văn vật, chuẩn xác một điểm nói, là cuối thế kỷ mười chín đến đầu thế kỷ hai mươi trong khoảng thời gian này chế tạo một kiện giả cổ thanh đồng khí, hơn một trăm năm đi qua, cũng biến thành đồ cổ văn vật, mọi người lúc trước chế tạo món kia đồ chơi, Đoán chừng là vì lừa bịt đến châu phi du ngoạn hoặc thăm dò bảo tàng châu âu nhà thám hiểm, cùng với nhà khảo cổ học v â n v. â n Hắn tạo hình có điển hình bắc phi thanh đồng khí đặc điểm, món kia thanh đồng khí bên trên gì xét vết tích, cũng là người vì làm đến đi. hơn nữa t h ủ pháp rất v ụ n g về, nhưng ở dưới mặt đất t r ô n giấu hơn một trăm năm sau, ngược lại biến thực quá thật, cơ hồ nhìn không ra cái gì sơ hở. A, i a g i a thấp g i ọ n g kinh hô lên, h i ệ n nhiên bị đáp án này giật nảy mình. ngay sau đó, g i a hỏa này liền kinh ngạc nói, kia nếu là một kiện đồ g i ọ n giá trị chắc hẳn không cao, ngươi tại sao lại hỏi thăm món đồ kia giá cả, chẳng lẽ là đang đào hố thiết lập ván cục, nói lời nói này đồng thời, g i a g i a kỳ thật đã không phải thường khẳng định phán đoán của mình, không hề nghi ngờ, s ở ti vân gia hỏa này chính là tại đào hố thiết lập ván cục, tại hố những cái kia nhìn chằm chằm hắn, ý đồ tiệt hồ gia hỏa, không những cái này mô phỏng thanh đồng khí, phía trước bị người khác tiệt hồ những cái được gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, khẳng định cũng là từng cái hố người cảm bẫy, mua đi những cái được gọi là đồ cổ văn vật gia hỏa, đều bị s ở ti vân cái này tên giảo hoạt cho hố, chờ những cái kia ra hỏa kịp phản ứng, đoán chừng cả đám đều sẽ bị tức chết đi được, khóc không ra nước mắt, nhưng bọn hắn lại không l ạ sờ ti vân ra hỏa này, chớ nói chi là tìm phiền toái, hết thảy đều là lòng tham quấy phá, đều là bọn hắn tự tìm, hậu quả cũng chỉ có thể chính mình gánh chịu, đứng ở một bên david, cùng với mấy vị công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an, đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, g i a g i a lập tức giật mình. nguyên lai bọn gia hỏa này đã sớm biết. s ở ti vân c á c h này hỗn đ à n đang không ngừng đào hố âm người. chỉ có chính mình những người này vẫn chưa hay biết gì. đối với g i a g i a vấn đề này, diệp thiên lại thề thốt phủ nhận. ta không phải đã nói rồi sao. món kia thanh đồng khí mặc dù lịch sử rất ngắn nhưng cũng tính là đồ cổ văn vật hơn nữa có điển hình bắc phi thanh đồng khí đặc điểm chính vì vậy ta mới muốn mua xuống nó mang về công ty làm cái vật phẩm trang sức cũng không tệ nhưng này đồ chơi giá trị tối đa cũng liền đáng giá một n g h n tám trăm đô la nghe nói như thế da da lập tức tức giận liếc mắt ngươi tên khốn này lừa gạt ruột đi thôi đoán chừng ruột reo sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói đang khi nói chuyện diệp thiên bọn hắn đã đi tới lại một nhà tiệm đồ cổ trước cửa lập tức đ ẩ y cửa đi vào mấy người bọn họ mới vừa vào cửa ở lại bên ngoài một vị ma giúp quan chức lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đi tới một bên gọi điện thoại đi có thể xem đến g i a hỏa này đầy mắt vẻ lo lắng trong mắt cũng tràn ngập hối hận. sau một lát, phía sau cách đó không xa đột nhiên truyền tới một nghiến răng nghiến lời tức giận tiếng chửi rùa. thật mẹ hắn đáng chết. cái này rào hoạt khốn nạn. hắn cỡ nào đáng giận. nghe t h ế tiếng chửi rùa. chờ ở tiệm đồ cỡ ngoài cửa mấy tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an. không khỏi đều khẽ cười lên. bọn hắn đương nhiên biết rõ. đằng sau có chút giận gấp b ạ i hoài ra h ỏ a đang mắng ai trừ diệp thiên còn có thể là ai trong tiệm đồ cổ diệp thiên đang tại tham quan thưởng thức trưng bày ở đây đồ vật cũng không biết phát sinh ở chuyện bên ngoài cái này đều tại trong dự đoán của hắn biết rõ cũng sẽ không lưu ý hắn đã sớm biết cùng ở sau lưng mình ma r ố t trong quan viên có người ở không ngừng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức nhưng hắn cũng không có chỉ ra hoạt ngăn cản mà là lợi dụng biện pháp của mình cho những tên ghia đào từng c á c h cảm bẫy hố những tên ghia một cái nhà này tiệm đồ cổ diện tích không lớn trong tiệm đồ vật cũng không ít trông tràn đầy trong đó vừa có điêu khắc cũng có đồ g ố m cùng với thanh đồng khí tranh sơn dầu các loại c á c h gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật những hàng hóa này nguồn gốc cùng phong cách khác nhau. Vừa có đến từ âu mỹ, cũng có trung đông cùng châu á. nhiều nhất tự nhiên là bản địa đủ l o ạ i hàng hóa. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã đi tới một mặt bày ra tường trước. mặt này bày ra tường chiếm tiệm đồ cổ dòng giã một mặt vách tường. phía trên treo mười mấy bức lớn nhỏ không đều phong cảnh tranh sơn dầu. trong đó chủ yếu lấy ma rúc phong cảnh là chủ. vừa có miêu tả biển cả, cũng có nông thôn hòa đ i ể n giã, cùng với hoang mạc phong cảnh, không phải là ít, trừ cái đó ra, còn có bốn bức miêu tả tây ban nha a, nơ, dơ, a, lơ, u, k, i, a, phong cảnh tranh sơn dầu, hơn nữa cái này bốn bức bức tranh sơn dầu một cái hệ liệt, vẽ vẫn là cùng một nơi, từ mùa xuân một mực hoạt định mùa đông bốn mùa rõ ràng những này tranh sơn dầu bên trong kiến trúc hòa phong cảnh cùng những cái kia ma r ú p phong cảnh tranh sơn dầu có chỗ khác nhau lại có rất nhiều chỗ tương tự cho nên cũng không khó phân biệt đi tới nơi này mặt bày ra tường trước diệp thiên liền dừng bước thưởng thức đứng lên nhà này tiệm đồ cổ lão bản liền bồi ở một bên trong mắt lộ ra mấy phần lo âu và thấp thỏm, ra ra cùng david bọn hắn liền đứng ở một bên, cũng ở thưởng thức treo ở mặt này bày ra trên tường phong cảnh tranh sơn dầu, bao lơ giáo sư đám người, thì đi nghiên cứu bày ở trên đất một khối bia đá, tấm bia đá kia trên có khắc không ít văn tự cùng đồ án, ghi lại lấy một ít chuyện, đúng là bọn họ thích nhất nhìn thấy đồ vật, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thưởng thức một hồi bày ra trên tường những ngày tranh sơn dầu, d i ệ p thiên đột nhiên kinh ngạc hỏi, những ngày a, nơ, dơ, a, lơ, u, k, i, a, phong cảnh tranh sơn dầu niên đại nhìn qua giống như càng thêm lâu dài một điểm, hơn nữa tác phẩm hội họ bảo dưỡng tình huống không tốt lắm, mặt ngoài có không ít da bị n ư ớ c địa phương, không ảnh lồng kính bên trên còn có nấm m ố t ban, đây là có chuyện gì, nếu như ta không có đoán sai, những này a, nơ, d ơ n a, lơ, u, kơng, y, a, phong cảnh tranh sơn dầu mới thả vào trong này không lâu a, bọn chúng phía trước có khả năng đặt ở cái nào đó tương đối ẩ m ẩ m ướt trong khố phòng, vì kia chủ cửa hàng đồ cổ s ư ở n g sốt một chút, Do、so、dự một chút, lúc này mới gật đầu nói, không sai, sờ t vân, cái này bốn bức a, n, dơ, à, l, ơ u, k, y, à. phong cảnh bức tranh sơn dầu ta năm ngoái tháng m ộ ư ơ i hai phần vừa thu, tại thu được cái này bốn bức tranh sơn dầu phía trước, bọn chúng một mực bị đặt ở trong kho hàng, bảo dưỡng tình huống xác thực rất kém còi, Ở xu được cái này bốn bức tranh sơn dầu về sau, ta đối bọn chúng tiến hành một phen cứu giúp, loại trừ lượng lớn mốt meo vết tích. nhưng ta cũng không phải phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ có thể làm được trước mắt dạng này. lại vô năng ra sức, đến mức cái này bốn bức tranh sơn dầu niên đại, ta sơ bộ phán đoán là thế kỷ mười chín trung hậu kỳ. nhưng cụ thể thời đại nào, lại là vị nào họa sĩ tác phẩm, tạm thời còn không biết, tác phẩm hội họa bên trên cũng không có họa sĩ ghi tên. cũng may cái này bốn bức tranh sơn dầu bị ngươi phát hiện, cũng mua lại, bằng không mà nói, chỉ cần thời gian hay. ba năm, bọn chúng liền triệt để hủy, ít nhiều có chút đáng tiếc, diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. ngay sau đó, chủ cửa hàng đ ồ cổ liền đầy c õ i lòng mong đ ợ i hỏi, sở ti vân tiên sinh, ngươi là cao cấp nhất đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định. Ánh mắt vô cùng sắc bén. điểm này mọi người đều biết. không biết ngươi đối với cái này mấy tấm phong cảnh tranh sơn dầu thấy thế nào. diệp thiên nhìn một chút v ì đ i ể m chủ này. cũng không có trả lời ngay. hắn lại áp sát tới. ra vẻ nghiêm túc nghiên cứu một chút cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu. lập tức rơi vào trầm tư. sau một lát, hắn rồi mới lên tiếng, ở nơi này bốn bức a, nơ, dơ, a, lơ, u, kơ, i, a, phong cảnh tranh sơn dầu bên trên, ta cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật đến, nhưng có thể xác định bọn chúng hẳn là một vị nào đó tây ban nha họa sĩ tác phẩm, nếu như là quốc gia khác họa sĩ, rất khó có một năm tròn thời gian đều chờ ở tây ban nha cùng một chỗ địa điểm, vẽ ra khác biệt mùa bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu. phải biết, thế kỷ 19 h ộ i họa trung tâm nghệ thuật là nước pháp, mà không phải tây ban nha a, nơ, dương a, lương u, cơ y a. đỉnh cấp họa sĩ nhóm phần lớn đều tụ tập tại nước pháp ba di, còn có thể xác định một điểm, cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu có cùng loại biểu hiện chủ nghĩa cái bóng nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài biểu hiện chủ nghĩa đang hưng khởi tại thế kỷ m ư i c đối với cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu ta có một chút phòng đoán nhưng không thích hợp trong này nói ra bởi vì ta muốn mua xuống bọn chúng mang về nghiên cứu một chút cùng loại dạng này tại cùng một địa điểm nhiều lần sáng tác phong cảnh tranh sơn dầu hơn nữa bốn mùa rõ ràng. cũng không phải rất nhiều gặp. đây cũng là ta muốn mua nguyên nhân của bọn nó một trong. a, vì kia chủ cửa hàng đồ cổ kinh hô một tiếng. trong mắt phi tốt hiện lên một mảnh vẻ mừng như điên. đây là hắn làm rác r ử a thu lại bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu. tiêu phí đại giới cơ hồ có thể không cần tính. chỉ cần có thể bán đi. vậy liền kiếm. chính là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. bây giờ nghe nói diệp thiên có ý định thu mua cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu. Hắn có thể không cảm thấy hưng phấn sao, không đợi hắn cho ra phản ứng. Diệp thiên đã tiếp lời nói, c á c h này bốn bức a, n, ơ Dơ. a, l, ơ u, k, i, a, phong cảnh tranh sơn dầu báo giá là bao nhiêu, nếu như giá cả thích hợp, ta nguyện ý đóng gói mua đi bọn chúng, mang về nghiên cứu một chút, nghe nói như thế, vị kia chủ cửa hàng đồ cổ lập tức trầm mặt, hắn lần nữa nhìn một chút treo trên tường cái này bốn bức tranh sơn dầu, đầy mắt nghi hoạt cùng không hiểu, sợ ti vân ra hỏa này vì sao lại coi trọng cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu, chẳng lẽ đây là một vị nào đó đỉnh cấp nghệ thuật đại sư tác phẩm, là bốn kiện giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. nghĩ tới đây, Hắn lập tức thúc đẩy đầu ấ c đem bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu hướng những cái kia đỉnh cấp nghệ thuật đại sư trên người dựa vào. nhìn có thể hay không có chỗ phát hiện, nhưng mặc cho Hắn vắt hết ấ c cũng không nghĩ ra vị nào đỉnh cấp nghệ thuật đại sư phong cách cùng này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu tương xứng, quan trọng hơn là, tại thế kỷ mười chín trung cuối kỳ, tây ban nha tựa hồ cũng không có quá tên họa sĩ. trong đó mấy v ị có chút danh khí họa sĩ. cơ bản đều chờ ở ba di. nghệ thuật phong cách cũng không tương xứng. c á c h này để chủ cửa hàng đ ồ cổ khó khăn. nghĩ thoáng giá trên trời cũng không tìm tới lấy cớ. suy tư một lát, hắn vẫn là nếm thử tính cho ra một cái báo giá. sở ti vân tiên sinh. cái này bốn bức a, nơ, dơ, a, lơ, u, C, ê i, a. Phong cảnh tranh sơn dầu mỗi bức hai mươi ngàn đô la, hết thảy tám mươi ngàn đô la. Nếu như tiếp nhận cái giá tiền này, ngươi liền có thể mang đi bọn chúng. Lời còn chưa dứt, d i ệ p thiên cũng đã đưa tay phải ra. tốt, tám mươi ngàn đô la bốn bức vẽ, thành g i a o chỉ dựa vào bọn chúng đến từ thế kỷ m ư i c mà lại là bốn mùa phong cảnh, hẳn là cũng đáng cái giá này giá cả. lại nhìn vị kia chủ cửa hàng đồ cổ, lại xứng sờ ở tại chỗ, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba, chương ba n g h n một trăm tám mươi bảy ẩm nấp ký tên, chủ cửa hàng đồ cổ mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cùng diệp thiên nắm tay, đ ạ t thành bút này tác phẩm nghệ thuật giao dịch, sau đó, diệp thiên thống khoái mà thanh toán tám mươi n g h n đô la tiền hàng, cầm xuống cái này bốn bức a, nơ, dơng a, lơ u, cơ y, a, phong cảnh tranh sơn dầu, hoàn thành giao dịch về sau. Hắn lại muốn mấy cái co dối ốm tranh, lập tức từ bên ngoài gọi đi vào mấy tên công ty nhân viên, mang theo bọn Hắn bắt đầu hủy đi cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu, cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu làm bằng gỗ không ảnh lồng kính đều đã mục nát lại phát sinh nấm mốt biến bàn vẽ tình huống đoán chừng cũng không khá hơn chút nào nhất định phải tháo ra lần nữa tân t r a n g thay đổi mấy bàn vẽ cùng mấy không ảnh lồng kính cùng hắn đem cái này mấy tấm phong cảnh tranh sơn dầu mang về hủy đi còn không bằng trong này hủy đi đâu như thế càng thêm bớt việc một điểm cũng tiện cho mang theo ngay tại diệp thiên bọn hắn hủy đi bức tranh không đồng thời vị kia chủ cửa hàng đồ cổ tò mò hỏi s ờ ti vân hiện tại giao dịch đã hoàn thành cái này bốn bức a nơ dơ a lơ u kơ i a phong cảnh tranh sơn dầu đã thuộc về ngươi ngươi có phải hay không có thể giải thích một chút mua sắm cái này bốn bức tranh sơn dầu nguyên nhân thực sự. ta tin tưởng, dùng ngươi ánh mắt, nhìn thấy đồ vật khẳng định so với ta rất nhiều nhiều, cũng có thể nhìn thấy cái này bốn bức tranh sơn dầu chân chính giá trị. tin tưởng trong này nhất định có không ít ta không biết đồ vật. diệp thiên quay đầu nhìn một chút vị này chủ cửa hàng đồ cổ, lập tức khẽ cười nói, tiểu nhị ngươi thật xác định, muốn biết ta mua sắm cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu chân thực nguyên nhân, loại nào có lẽ không tốt lắm, đối với ngươi mà nói, bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi, vì kia chủ cửa hàng đ ồ cổ trong lòng lập tức siết chặt, lập tức kiên định mà hơi gật đầu, ngươi nói không sai, sờ t vân, đây có lẽ là tự tìm phiền não, nhưng ta vẫn là muốn biết đáp án của vấn đề này cũng chỉ có dạng này ta mới có thể đi vào bước lần tiếp theo lại đụng tới đồng dạng bảo bối có lẽ liền sẽ không lại đánh mắt nghe nói như thế diệp thiên không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn đối với cái này vị ma dốc chủ cửa hàng đồ cổ hắn ít nhiều có chút lau mắt mà nhìn xem ra vị này chủ cửa hàng đồ cổ tâm trạng rất tốt cũng không có bởi vì bị chính mình nhặt chỗ tốt, bỏ lỡ bảo bối mà tức hồn hển, còn biết từ đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, xác thực đáng giá lau mắt mà nhìn, ngừng lại một chút, hắn lúc này mới khẽ cười nói. Tất nhiên dạng này, ta đây liền đến giảng giải một chút cái này bốn bức tranh sơn dầu. theo ta phán đoán, cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu sáng tác thời gian hẳn là thế kỷ mười chín lúc đầu, mà không phải ngươi cho rằng thế kỷ mười chín trung hậu kỳ ngươi sở dĩ sẽ phán đoán sai lầm là bởi vì c á c h này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu bên trên da bị nứt cùng với không ảnh lồng kính bên trên nấm mốt biến tình huống chỗ tạo thành bọn chúng che giấu một chút tin tức cũng thả ra một chút sai lầm tin tức nghe nói như thế vì kia trung niên chủ cửa hàng đồ cổ cũng chỉ có thể gật đầu sắc mặt thoáng đỏ một chút ít nhiều có chút không có ý tứ, nhưng là, hắn cũng không nói thêm gì, chính mình nhãn lực không tốt, lại có cái gì tốt nói đâu, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, lại đến nhìn xem cái này bốn bức tranh sơn dầu nghệ thuật phong cách, cùng với hội họ a ký xảo v â n v, â n ở nơi này bốn bức tranh sơn dầu bên trên, chúng ta có thể xem đến chủ nghĩa lãng mạn họ a phái cái bóng, cũng có thể nhìn thấy cùng loại biểu hiện chủ nghĩa sắc thái, chuẩn xác một điểm tới nói, c á c h này bốn bức a, n, d, a, l, ơ u, Cơ. i, a, phong cảnh tranh sơn giàu chỗ biểu hiện ra nghệ thuật phong cách, là một loại từ chủ nghĩa lãng mạn nghệ thuật hướng biểu hiện chủ nghĩa nghệ thuật quá độ nghệ thuật phong cách, loại phong cách này phi thường đặc biệt tại thế kỷ 19 lúc đầu, cụ bị cùng phù hợp những này đặc điểm châu âu nghệ thuật ra. chỉ có vèn vèn mấy vị, kết hợp với đây là một vị nào đó tây ban nha họa sĩ tác phẩm. vị này họa sĩ là ai. kỳ thật đã vô cùng sống động. nghe đến đó, hiện trường mấy vị đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định trong nháy mắt giật mình. ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền bỗng nhiên phát sáng lên. Thằng tỏa hào quang. cùng lúc đó, bọn hắn nhìn xem diệt thiên cùng kia mấy tấm phong cảnh tranh sơn dầu ánh mắt, đều tràn ngập hâm mộ, thậm chí là ven rét. nhưng bọn hắn cũng không có lên tiếng, mà là tiếp tục lắng nghe, vì kia chủ cửa hàng đồ cổ tựa hồ cũng nghĩ đến một ít cái gì. trong mắt phi tốc hiện lên một mảnh vẻ hối tiếc, nhưng càng nhiều là hoài nghi. Bao quát David cùng Zaza ở bên trong mấy người, lại có chút không rõ ràng cho lắm, vẫn như cú đầu ấp mơ hồ, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, vì này tây ban nha họa sĩ chính là đại danh lừng lấy răng sít cô vô gia, vô gia là cuối thế kỷ mười tám đầu thế kỷ mười chín tây ban nha nổi danh nhất họa sĩ, hắn xuất thân xa xa qua tát, bị quy về chủ nghĩa lãng mạn họa sĩ, nhưng là, v ô gia cũng không thể bị nói đơn giản là chủ nghĩa lãng mạn họa sĩ. Hắn phong cách vẽ kỳ gì, gì hay thay đổi. từ lúc đầu ba zoku phong cách vẽ đến chủ nghĩa lãng mạn, lại đến hậu kỳ cùng loại biểu hiện chủ nghĩa tác phẩm. cả đời đều ở cải biến. mặc dù Hắn chưa bao giờ thành lập chính mình hội họa môn phái, nhưng đối với hậu thi chủ nghĩa hiện thực họa phái, chủ nghĩa lãng mạn họ phái cùng ấm tượng phái v â n v â n đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn là một vị nhận chức mở sau quá độ tính nhân vật c á c h này bốn bức a nơi d ơ a l ơ u c ơ n y a phong cảnh tranh sơn dầu hẳn là vô gia tại đầu thế kỷ m ộ ư ơ i chín sáng tác lúc tuổi già vô gia hội họ a phong cách lần nữa phát sinh cải biến chính là từ chủ nghĩa lãng mạn hướng biểu hiện chủ nghĩa chuyển biến thời kỳ nhưng loại chuyển biến này cũng chưa hoàn thành. Vô gia đã ốm chết, mà tại đây bốn bức phong cảnh tranh sơn d ầ u bên trên, chúng ta liền có thể nhìn thấy vô gia nghệ thuật phong cách chuyển biến quá trình. từ mùa xuân đến mùa đông, từng tầng từng tầng hướng trước tiến dần lên, nói đơn giản một chút, chính là biểu hiện chủ nghĩa sắc thái càng ngày càng đậm, chủ nghĩa lãng mạn sắc thái càng lúc càng mờ nhạt, từ phương tây hội họa nghệ thuật nghiên cứu góc độ đến xem cái này bốn bức a nơ dơ a lơ ua kơ i a tranh phong cảnh ý nghĩa rất đặc thù tuy rằng đã đoán được đáp án này nhưng nghe đến diệp thiên chính miệng cho xác nhận hiện trường mấy v ị kia đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định vẫn là kích động không thôi trực tiếp kinh hô lên Trời ạ, thế mà thật sự là tây ban nha nghệ thuật đại sư vô gia tác phẩm, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn là tại cùng một địa điểm sáng tác xuân hạ thu đông bốn liên vẽ, tại vô gia tác phẩm bên trong, đây là gần như không tồn tại, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, vì kia trung niên chủ cửa hàng đồ cổ lại thương tâm gần chết, Hắn hối hận quả muốn quất chính mình hai cái bạt tay. Thật là có mắt không tròng a. đây tuyệt đối là mình đời này nhặt được lớn nhất một cách để lọt. về sau lại nghĩ đụng tới loại này cấp bật đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. đoán chừng chỉ có thể ở trong lúc ngủ mơ. nhưng là, đây cũng là mình đời này bỏ lỡ lớn nhất một cách để lọt. vẹn vẹn bán tám mươi ngàn đô la mà thôi. cơ hồ liền như tặng không đi ra đồng d ạ n g tuy nhiên tại c á c h này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu bên trên đã bảo trám mấy trăm lần lợi nhuận nhưng chủ cửa hàng đồ cổ vẫn là thống khổ thiếu chút nữa tại chỗ chết rồi cùng ở tại hiện trường ra ra cùng với còn lại những cái kia người ma x ú t cũng đều thống khổ không thôi lại là mấy món đ ỉ n h cấp tác phẩm nghệ thuật hơn nữa ý nghĩa như thế đặc thù cứ như vậy bị sờ ti vân c á c h này tham lam khốn nạn cho cuốn đi Suy nghĩ một chút cũng làm người ta đau lòng. nhưng vào lúc này, diệp thiên đột nhiên khẽ cười nói. ta vừa rồi nói những này. cũng chỉ là ta phán đoán cá nhân mà thôi. có phải hay không chuẩn xác còn chưa chắc chắn. còn cần lại làm tiến một bước giám định cùng ước định. mới có thể đạt được đáp án chuẩn xác. nghe nói như thế. bao quát ra ra ở bên trong hết thảy người ma giúp, đều tức giận liếc mắt. lại tới bộ này, lừa gạt rượu đi thôi, ngươi cái này tham lam khốn nạn, khẳng định đã sớm nhìn ra đây là vô gia tác phẩm, cho nên mới xuất thủ cầm xuống cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu, bằng không mà nói, ngươi tên khốn này tuyệt không có khả năng xuất thủ, không những như thế, ngươi tên khốn này khẳng định sẽ còn đào hố đi hố người khác, Diệp thiên căn bản liền không quan tâm người khác tin hay không hắn lời nói này, vẫn như cũ phối hợp hủy đi kia mấy tấm phong cảnh tranh sơn dầu, không bao lâu công phu. Bọn hắn liền đem bốn bức tranh sơn dầu toàn bộ từ bàn vẽ bên trên hủy đi xuống tới. Sau đó, Diệp thiên lại ra v ẽ nghiêm túc xem xét một chút bốn tấm vải vẽ, làm hắn nhìn thấy miêu tả lấy mùa đông phong cảnh bức kia tranh sơn dầu. đột nhiên chỉ vào vải vẽ phía trên vùng ven chỗ một mảnh n ấ m m ố t ban nói. Cách này giống như không đơn thuần là n ấ m m ố t ban. nhìn qua tựa hồ giống như là họa sĩ cá nhân ký tên. Cách này ký tên ở vào trong tranh kiến trúc chỗ cao nhất đỉnh. gần sát không ảnh lồng kính vị trí. không ảnh lồng kính vị trí này vừa lúc có một mảnh n ấ m m ố t ban. cho nên rất dễ dàng liền sẽ khiến người cho rằng là nấm mốt ban kéo dài đến vải vẽ bên trên đang vẽ trên vải hình thành một chỗ nấm mốt ban tại vô gia tác phẩm bên trong ký tên thường giấu ở một chút rất bí mật địa phương vô gia sẽ cho ra một loại nào đó ám chỉ tìm ký tên thậm chí thành nghiên cứu vô gia một c á c h vui thú tỉ như tại an ba nữ công tước chân dung bên trong vô gia ký tên liền giấu ở trong đất bùn mà an ba nữ công tước dối ra ngón tay, vừa lúc chỉ hướng cái kia ký tên. Lời còn chưa dứt, vị kia tiệm đồ cổ chủ cửa hàng liền q ơ lấy một cái kính lúp, bước nhanh đi lên phía trước, nhìn về hướng diệp thiên chỉ cái kia nấm m ố t ban, cùng ở tại hiện trường hai vị đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định cũng áp sát tới, có chút hăng hái bắt đầu xem xét khối kia nấm m ố t ban, kết quả tự không cần hỏi, sau một lát, đáp án đã ra lò, quả nhiên là vô gia cá nhân ký tên, chỉ là quá mức ẩ m nấp, hơn nữa bị nấm mốt ban che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nếu như không phải sờ ti vân nhắc nhở, gần như không có khả năng phát hiện, một vị tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định gật đầu nói, đầy mắt vẻ hưng phấn, lại nhìn vị kia chủ cửa hàng đồ cổ, cũng đã thất hồn lạc phách, ta làm sao lại không có phát hiện cái này ký tên đâu. Thật là một cái chính cống n g u xuẩn. p h ả i bị người nhặt chỗ tốt. đứng ở một bên d i ệ p thiên thì cười lắc đầu. lập tức cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên tấm kia v à i vẽ. đem hắn bỏ vào một cái màu đen co dối ốm tranh bên trong. cùng ở tại hiện trường những người khác, thì đều đầy mắt vẻ hâm mộ. trong đó một ít người thậm chí renn é t trong mắt đều đỏ. đại gia biết rõ, theo vô gia cá nhân ký tên bị phát hiện, cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn giàu xuất xứ lại không nửa điểm nghi vấn. giá tiền của bọn nó tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng vọt, bởi vì bọn chúng là tây phương nghệ thuật trong lịch sử phi thường hiếm thấy bốn liên vẽ, mà lại là vô gia từ chủ nghĩa lãng mạn chuyển hướng biểu hiện chủ nghĩa có lợi nhất vật chứng. giá trị rất có thể cực kỳ kinh người, không bao lâu công phu. Diệp thiên bọn hắn đã cất k ỹ bốn bức tác phẩm hội họa, toàn bộ bỏ vào ố n g tranh bên trong. Sau đó, Diệp thiên lại nhìn một chút nhà này trong tiệm đồ cổ c á c h khác hàng hóa, cưới ngựa xem hoa đi dạo xong nhà này tiệm đồ cổ. Hắn liền chuẩn bị rời đi. nhưng vào lúc này, một vị ma giúp bộ văn hóa quan chức đột nhiên tò mò hỏi, sờ ti vân, tất nhiên đây là nghệ thuật đại sư vô gia tác phẩm. Ma lại là bốn liên vẽ. giá trị của b ọ n nó có phải hay không rất cao. ngươi có thể hay không cho c á c h đánh giá giá trị. tin tưởng mọi người đều rất muốn biết rõ. theo lời nói này, hiện trường tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên. Diệp thiên lại ngoài dự liệu mà lắc lắc đầu. lập tức khẽ cười nói. cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn giàu chuẩn xác giá trị. ta liền không công bố. bởi vì ta dự định chính mình cất giữ cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn dầu cũng không tính đưa chúng nó bán ra nhưng có thể nói cho đại gia đây là bốn bức đ ỉ n h cấp tác phẩm nghệ thuật mỗi hiện đều có giá trị không nhỏ hơn nữa loại này bốn liên vẽ ở tây phương nghệ thuật trong lịch sử rất ít gặp đáng giá chân tàng sau khi nói xong hắn liền cùng vị kia chủ cửa hàng đồ cổ nắm tay sau đó hướng tiệm đồ cổ cửa ra vào đi tới câu trả lời của hắn để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể sau đó cùng lên đến từ trong tiệm đồ cổ đi ra giữ ở ngoài cửa những cái kia ký giả truyền thông lần đầu tiên liền phát hiện đại gia trong tay nhiều ra mấy cái này co dối ốm tranh bọn hắn trong nháy mắt ý thức được ở nơi này nhà trong tiệm đồ cổ Diệp thiên nhất định có thu hoạch. những cái kia ký giả truyền thông nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. nhao nhao bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi. ngươi tốt, sờ ti vân. trong tay các ngươi nhiều ra mấy cái kia co dối ốm tranh bên trong. có phải hay không trang lấy vừa phát hiện tranh sơn dầu. có thể hay không giới thiệu một chút tình huống. ngươi tốt, sờ ti vân. những này tranh sơn dầu đều là vị nào họa sĩ tác phẩm. giá trị bao nhiêu, có thể hay không cùng đại gia rơi bày một ít, đối với những thứ này ký giả truyền thông đặt câu hỏi, diệp thiên không có dành cho bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là hướng những tên kia phất phất tay, sau đó liền mang theo david bọn hắn đi thẳng về phía trước, tiếp tục càn quét tọa này đồ cổ đồ cũ thị trường, nhìn thấy từ hắn nơi này không chiếm được đáp án, những cái kia ký giả truyền thông lập tức chuyển di mục tiêu. Bọn hắn một tổ p o n g tràn vào nhà kia tiệm đồ cổ, hướng đi chủ cửa hàng cùng trong tiệm cái khác khách hàng tìm hiểu tin tức đi. không bao lâu công phu. Bọn gia hỏa này lại từ nhà này trong tiệm đồ cổ tuôn ra tới. ngay sau đó, diệp thiên ở nơi này nhà tiệm đồ cổ phát hiện bốn bức nghệ thuật đại sư vô gia phong cảnh tranh sơn dầu tin tức, tựa như vòi r ồ n g một dạng. Phi t ố c truyền khắp toàn bộ thị trường, truyền khắp toàn bộ ma giúp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ lĩnh vực. Nghe thế tin tức mỗi người, đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm, thậm chí có chút không thể tin được. Mặc dù diệp thiên cũng không đưa ra kia bốn bức tác phẩm hội họa đánh giá giá trị, nhưng hữu hảo sự tình người căn cứ vô ra tác phẩm ngày xưa đấu giá ghi chép, đánh giá một chút cái này bốn bức tác phẩm hội họa giá trị. Trải qua mọi người tính ra, cái này bốn bức phong cảnh tranh sơn d ầ u tổng thể giá trị, c h í ít tại năm mươi triệu đô la trở lên, cái này đánh giá giá trị một khi công bố, lại gây nên một p h e n không nhỏ oanh động. Tất cả mọi người bị cái này đánh giá giá trị kinh lấy, cũng hâm mộ như muốn điên cuồng. cùng lúc đó, một tin tức khác cũng ở trong chợ phi tốt truyền ra. phía trước nhìn chằm chằm diệp thiên nhất cử nhất động chuyên chú vào từ trong tay hắn tiệt hồ còn có thu hoạch những tên kia tất cả đều bị hố bọn hắn mua đến tay những vật kia căn bản cũng không giá trị tiền gì không những không thể để cho bọn hắn một đêm chợt giàu ngược lại bị hố khóc không ra nước mắt nghe t h ế tin tức mọi người lại cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh sợ hãi không thôi Thẳng đến lúc này, mọi người tựa hồ mới nhớ tới, những cái kia có quan hệ diệp thiên chế tạo đủ loại cảm bẫy, hố chết người không đền mạng truyền thuyết, theo tin tức truyền ra, rất nhiều nhìn chằm chằm diệp thiên cử động, ý đồ nửa đường tiệc hồ sa hỏa, lập tức bỏ đi hết thầy không nên có huyến tưởng cùng ý niệm, nháy mắt công phu, hơn một giờ đã đi qua, cùng bên mình diệp thiên mấy tên công ty nhân viên trong tay, lại nhiều mấy thứ đồ, có hội h ò a tác phẩm, cũng có cái khác đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, trong đó một tên công ty nhân viên lôi ghéo kim loại dương hành lý bên trong, thì trang lấy hai hiện đến từ xô ma cổ c ỡ nhỏ thanh đồng điêu khắc, không những diệp thiên thu hoạch tương đối khá, david cùng bao lơ giáo sư bọn hắn cũng có thu hoạch riêng, trải qua diệp thiên chỉ điểm, Mỗi người bọn họ mua sắm một hai hiện đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật giá trị mặc dù không cao lắm, lại hàng thật giá thật, hơn nữa đều có đặc điểm. Nếu không, david bọn hắn cũng không khả năng coi trọng. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn lại đi vào bên đường một nhà tiệm đồ cổ, vừa mới đi vào trong tiệm. Diệp thiên đáy mắt chỗ sâu liền phi tốc hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. lại trước mắt là qua. không cần hỏi. hắn lại một lần phát hiện có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba. chương ba n g h n một trăm tám mươi tám mới lên cấp ước vạn phú ông. Diệp thiên bọn hắn tại c á c h này đồ cổ đồ cũ trong chợ đi dạo nguyên một ngày. liền ngay cả cơm trưa cũng là tại thị trường bên trong một nhà hàng ứng phó thẳng đến lúc t r à n g vàng tối thị trường đóng cửa đám người bọn họ mới vừa rời đi lúc rời đi liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chiếc trống đạn sơ bên trong đều bị chứa đầy ớ p đồ vật có thể nói thắng lời trở về mà cái này ra bát lớn nhất đồ cổ đồ cũ thị trường lại tiếng kêu than dậy khắp trời đất tức giận không thôi tiếng mắng chửi càng là vang lên liên miên những cái kia bị cướp sạc thương ra đồ cổ cùng hành lang trưng bày tranh lão b ả n cả đám đều hối hận quả muốn nhảy xuống biển cũng không có thể không biết làm sao nhưng bọn hắn làm sao biết thống khổ cũng không có kết thúc tiếp xuống bọn hắn còn đem nghinh đón một lần c à n quét hơn nữa lần tiếp theo c à n quét càng thêm triệt để người chấp hành lại là ngô vai cùng hắn mấy tên thủ hạ. trên thực tế, bọn gia hỏa này hôm nay đã càn quét san lão thành. t ị c h quyển lượng lớn bị mọi người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. mặc dù những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật giá trị tương đối bình thường. nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. tổng thể giá trị cũng phi thường khả quan. các loại diệp thiên bọn hắn rời đi ra bát. tiến về ca s a bờ lan ca đem lực chú ý của mọi người toàn bộ mang đi bô quai bọn hắn liền sẽ đi tới t ò a này đồ cổ đồ cũ thị trường đem diệt thiên phát hiện những cái kia giá trị tương đối bình thường lại bị người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật vơ vét hết sạch trải qua cái này h a i sóng càn quét cái này đồ cổ đồ cũ thị trường thậm chí toàn bộ ra bát đồ cổ đồ cũ thị trường thị trường đều đem nguyên khí đại thương, đoán chừng cần thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi khôi phục. Diệp thiên bọn hắn vừa trở lại khách sạn, ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng cùng nhà bảo tàng quốc gia quán trưởng, cùng với mấy vị đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định, liền vội vã đuổi tới khách sạn. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút diệp thiên đều phát hiện cũng tịch q u y ể n bảo bối gì, có khả năng hay không lưu lại một phần trong đó. ngoài ra, bọn h ắ n cũng nghĩ xác định những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật lai lịch cùng đại khái giá trị, đối với những thứ này người ma giúp đến. Diệp thiên biểu thì hoan nghênh. h ắ n thậm chí tại khách sạn trong phòng họp cử hành một cái cỡ nhỏ tư nhân g i á m thường hội, công khai bày ra cũng giới thiệu một chút về mình hôm nay thu hoạch, không có chút nào giấu diêm. nhìn xem trong phòng họp những cái kia có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật có mặt trận này tư nhân dám thưởng hội mỗi cái người ma giúp đều cảm thấy trái tim từng đợt kịch liệt đau n h ấ t thẳng đến lúc này bọn hắn mới chính thức ý thức được ra bát đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ lĩnh vực gặp phải như thế nào một trận hảo k i ế p trận này cỡ nhỏ tư nhân dám thưởng hội tiến hành trong lúc đó Ma giúp văn hóa bộ trưởng đám người liền đưa ra. Hy vọng có thể bỏ vốn thu mua trong đó một chút ý nghĩa đặc thù đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. không giống với phía trước. diệp thiên lần này đáp ứng bọn hắn một bộ phận thỉnh cầu. hắn đáp ứng đem một chút cùng tôn giáo mật thiết tương quan đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bán ra cho người ma giúp. hơn nữa giá cả so giá thị trường còn muốn hơi thấp một điểm. cái này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, mặc kệ giá trị rất cao, đều không phải là hắn cất giữ mục tiêu. hơn nữa công ty trước mắt đang tại ma giúp thăm dò bảo tàng, đang cùng ma giúp chính phủ hợp tác. Loại tình huống này vẫn rất có tất yếu cùng ma giúp chính phủ giữ gìn mối quan hệ. Dạng này có lợi cho tiếp xuống hợp tác triển khai. Diệp thiên phóng xuất r a thiện ý, người ma giúp tự nhiên cầu còn không được. đều vui vẻ tiếp nhận, giám thưởng hội vừa mới kết thúc, diệp thiên liền như ma r ú c văn hóa bộ trưởng đạt thành một loạt giao dịch, đem một chút cùng tôn giáo mật thiết tương quan đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bán ra cho bọn hắn, đến mức còn lại mấy cái bên kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, sẽ bị toàn bộ vận chuyển về bơm, về sau trưng bày tại hắn ở vào vương phủ tỉnh bảo tàng tư nhân bên trong, trở lại trên lầu gian phòng, Diệp thiên đem mâu tân cùng mấy tên công ty nhân viên gọi đi vào, để bọn hắn đóng gói chuẩn bị vận chuyển về bơ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. đợi đến sáng sớm ngày mai, những bảo bối này liền sẽ bắt đầu vận chuyển, toàn bộ vận chuyển về bơ. ngay tại mâu tân bọn hắn đóng gói những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đồng thời, tiến về ma d i p cùng tây ban nha chính phủ đàm phán vì kia trợ lý luật sư. đột nhiên gọi điện thoại qua tới, đơn giản tán gấu hai câu về sau. David lập tức đem diệp thiên cùng Howard gọi tới thư phòng, bắt đầu cùng vị kia trợ lý luật sư video trò chuyện. đ i ệ n thoại vừa mới kết nối, tên kia liền kích động không thôi nói. Chào buổi tối, sờ ti vân David h o t a vừa mới tiếp vào văn Ban Nha Thủ tướng văn phòng điện thoại. Tây Ban Nha chính phủ quyết định tiếp nhận ta mới tướng tiếp điện thoại. tiếp điều kiện. Tây Thủ Tây quyết phòng phủ chính định nhận chúng m a u chóng kết chuyện này, theo tây ban nha phía chính phủ nhân sĩ thông báo, đối với cái này lần bắt cóc sự kiện chịu trực tiếp trách nhiệm một vị tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo phó cục trưởng, đã bị tây ban nha quốc gia quân cảnh bắt giữ. Sau đó, gia hỏa này sẽ đối mặt với thẩm phán cùng lao ngục tai ương. tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo cục trưởng đã bị ngay tại chỗ miễn chức. xin nghỉ hưu sớm. cái khác người liên quan các loại cũng đem chịu đến trừng phạt. Lời mới vừa nói đến đây. Diệp thiên bọn h ắ n đã hoan hô lên. Quá tuyệt. chúng ta thắng. David dùng sức vung vẩy một chút nắm đấm. Kích động gì thường. p h ả i biết. Lần này thế nhưng là cùng một cái tây phương đại quốc đối trọi. m à không phải cá nhân hoặc xí nghiệp. Lần này thắng lợi. Chắc c Hắn trở thành hắn luật sư sinh n h a i một cái cao quang thời khắc, vì Hắn lý lịch tăng thêm một trang nổi bật. có lần này thắng lợi, Hắn đem sẽ nhảy trở thành toàn bộ New York, thậm chí toàn thế giới cao cấp nhất luật sư một trong, Sẽ hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt, thuận lý thành trương, cũng sẽ hấp dẫn vô số khách hàng lớn chú ý. tùy theo mà đến, chính là lớn đem bó lớn tiền tài, cùng với nước lên thì thuyền lên ngành nghề địa vị. Diệp thiên cũng rất hưng phấn. Bất quá hắn điểm chú ý lại không giống. đây chính là ta kết quả mong muốn. tin tưởng này sẽ cho rất nhiều ngấp nghé atlantis người cùng tổ chức, thậm chí một chút quốc gia gõ vang cảnh báo, để bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, kích động nhất người kia, tự nhiên là người bị hải ho ư ớt. gia hỏa này trực tiếp từ trên ghế s a long sông lên quơ s o n g quyền chính là một phen điên cuồng chúc mừng cùng phát tiết lại dám bắt cóc lão t ử lần này gặp báo ứng a hết thảy cùng cái kia lần vụ án bắt cóc có quan hệ người tây ban nha đều hẳn là bị kéo đi xử bắn mà không chỉ là ngồi tù cùng miễn chức quá tiện nghi những tên khốn kiếp kia chờ hắn phát tiết hoàn tất vì kia trợ lý luật sư mới vừa tiếp lời nói. ngày mai buổi sáng, những tin tức này liền sẽ công bố ra ngoài. Tây Ban Nha quốc gia cơ quan tình báo cùng bộ ngoại giao phát ngôn viên sẽ làm ra nói rõ. cũng công khai tiến hành xin lỗi. ta sẽ đi hiện trường giám sát. công khai xin lỗi qua đi. Tây Ban Nha chính phủ sẽ thanh toán một trăm triệu đô la bồi thường khoản. nói cách khác. Ho ướp chẳng mấy chục sẽ trở thành ướp vạn phú ông. nói thật, cái này thật làm cho người hâm mộ. lại nhìn ho ướp tên kia, trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm. mặc dù sớm đã ngờ tới kết quả này, nhưng khi tất cả những thứ này thật phát sinh lúc, g i a hỏa này vẫn là bị triệt để chấn động. ta đi, ca môn cái này thành ướp vạn phú ông. thật giả. làm sao cảm giác cùng giống như nằm mơ, t h o r d tự lẩm bẩm, đầy mắt điên cuồng, nhìn thấy hắn bộ dáng này, diệp thiên cùng david đều nở nồ cười, đương nhiên là thật, nếu như ngươi tiểu tử đồng tình người tây ban nha, cũng có thể không cần này một trăm triệu đô la kích dù bồi thường, diệp thiên vui đùa nói, theo hắn lời nói này, t h o r d lập tức tỉnh táo lại, sau một khắc, gia hỏa này liền kích động không thôi nói đồng tình tây ban nha chính phủ đó là không tồn tại sự tình đây chính là một trăm triệu đô la bồi thường là ta bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đổi lấy dựa vào cái gì không muốn a h a h a h a diệp thiên cùng david đều lớn cười rộ lên tiếng cười chưa rơi h o ư ớ d đã đi lên phía trước phân biệt cho bọn hắn hai người một cách ôm nhiệt tình cảm ơn ngươi, sờ ti vân, nếu không phải ngươi kịp thời nghĩ cách c ứ u viện, ta sớm đã bị những cái kia đáng chết người tây ban nha xử lý, đâu còn có thể đứng ở chỗ này, chớ nói chi là đạt được một trăm i triệu đô la kích xù bồi thường, trở thành ước vạn phú ông, diệp thiên vỗ vỗ ra hỏa này b ả vai, lập tức khẽ cười nói, tiểu nhị, ngươi lập tức chính là một vị ước vạn phú ông, còn nguyện ý vì ta công việc sao còn nguyện ý chờ ở ma giúp cùng mọi người cùng nhau thăm dò trong truyền thuyết át lan tiếp sao nếu như ngươi nghĩ thối lui ra lần này thăm dò hành động rời đi công ty thăm dò dũng g i ả không sợ đi hưởng thụ ánh nắng bãi cát cuộc sống tốt đẹp ta phi thường lý g i ả i cũng sẽ vui vẻ đưa tiến ngươi rời đi h o r ước lập tức trầm mặt trong mắt cũng hiện lên mấy phần ý động chi sắc. sau một lát, hắn lúc này mới gật đầu nói. nói thật, sờ t vân, ta còn thực sự nghĩ tới rời đi, cầm một trăm triệu đô la đi hưởng thụ sinh hoạt, vậy khẳng định phi thường đã nghiền, trước kia ta cũng phi thường hướng tới cuộc sống như vậy. mấy ngày nay ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng thủy trung không có làm ra quyết định. ta phi thường yêu thích hiện tại phần công tác này chẳng những thu vào rất cao hơn nữa tràn ngập cảm giác mới mẻ ta lo lắng cho mình một khi từ bỏ công việc này liền rút cuộc không có cơ hội trở về cũng tìm không được nữa phần công tác này mang đến vui vẻ ta không nghĩ mất đi những thứ này cho nên ta quyết định tiếp tục lưu lại công ty ít nhất cũng phải hoàn thành lần này thăm dò a t l a n t i c hành động chờ sau này muốn rời đi, lại rời đi công ty cũng không muộn. diệp thiên thì cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ ra hỏa này bả vai. tốt à, đã ngươi giữ đ ỉ n h lưu tại trong công ty, vậy không thể tốt hơn. ta phi thường hoan nghênh, chúng ta liền cùng đi thăm dò trong truyền thuyết atlantis. sau đó, đại gia lại thảo luận một hồi ứng phó như thế nào tây ban nha chuyện của chính phủ. mới vừa kết thúc lần này video điện thoại, các loại kho ước rời đi thư phòng, diệp thiên lại đem ma t h í ế p gọi đi vào, sau đó đối với hắn nói, ma t h í ế p nói cho bọn tiểu nhị, để đại gia đề cao cảnh giác, phòng ngừa có người đánh hôm nay mua được những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chủ ý, đoán chừng có không ít người đều nhìn chằm chằm những bảo bối này, ta đã cùng ma giúp cảnh sát chào hỏi, để bọn hắn tăng cường chung quanh quán rượu bảo an tránh khỏi có người thừa dịp bóng đêm chui vào khách sạn chính chúng ta cũng muốn đề cao cảnh giác để phòng vạn nhất còn có một việc để chúng ta thuê kia vài không cỡ chung máy bay trực thăng chuẩn bị sẵn sàng sáng mai sẽ đem chút đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật vận chuyển đi sân bay từ ngươi dẫn người tự thân vận chuyển không có vấn đề sơ ti vân những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ, ra không được bất cứ vấn đề gì, ma thít gật đầu đáp lại nói. Sau đó, bọn hắn lại thảo luận một hồi bảo an công việc, lúc này mới kết thúc nói chuyện, từ thư phòng sau khi ra ngoài, diệp thiên tiếp tục chỉ huy thủ hạ nhân viên công việc, không bao lâu công phu, những cái kia chuẩn bị vận chuyển bơ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, đã bỏ vào từng cái dạng đơn giản tủ sắt bên trong cũng dán lên giấy niêm phong làm xong những này đại gia mới vừa rời đi phòng tổng thống từng người đi về n g h ỉ lúc này đêm đã khui thời gian một đêm vô sự trong nháy mắt lại là một ngày mới sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận to lớn máy bay trực thăng tiếng oanh minh nghe đến thanh âm này, đông đảo trắng đêm canh giữ ở cửa khách sạn ký giả truyền thông, lập tức ngầm đầu hướng không trung nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy ba cái cỡ chung máy bay trực thăng từ đằng xa gào thép mà đến, trực tiếp bay về phía liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ ở nhà này khách sạn năm sao. thấy cảnh này, những cái kia ký giả truyền thông lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. s ở ti vân cái tên rào hoạt kia. động tác thật sự là quá nhanh. Hắn đây là chuẩn bị đem hôm qua cướp sạc h những cái kia có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật toàn bộ trở đi. m à lại là không c h u n g vận chuyển. gia hỏa này có phải hay không có chút cẩn thận quá mức. ngay cả tây ban nha chính phủ đều bị bọn hắn làm đầy bụi đất. hiện tại ai còn dám có ý đồ với bọn họ. trừ phi chán sống. ngay tại những ngày ký giả truyền thông nhị luận ầm ý thời điểm, ba cái c ỡ chung máy bay trực thăng đã bay đến tửu điểm khoảng không, trong đó một không chậm rãi hướng về ở vào khách sạn mái nhà máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, mặt khác hai không thì lơ lường giữa không chung. cùng lúc đó, bốn năm chiếc c h ố n g đạn sơ cũng chạy nhanh đến, dừng ở cửa khách sạn, không đến bao lâu thời gian. những cái kia trang lấy đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật dạng đơn giản t ủ s á c h đã lần lượt lắp đặt ba cái c ỡ chung máy bay trực thăng đồng thời leo lên ba cái máy bay trực thăng cabin còn có mâu tân đám người cùng với mấy tên võ trang đầy đủ bảo an đội viên sau đó ba cái c ỡ chung máy bay trực thăng liền bay khỏi khách sạn trực tiếp hướng ra bát sân bay quốc tế bay đi trên mặt đất kia mấy chiếc trống đạn sơ đồng thời rời đi một đường hướng sân bay vội vã đi trên mặt đất bảo hộ lấy không trung vận chuyển cơ đội đương nhiên còn có mấy chiếc ma r ú t xe cảnh sát cũng ở một đường hộ tống chuyển vận quá trình phi thường thuận lợi cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn rất nhanh thời gian đã đi tới tám giờ sáng tả hữu Diệp thiên máy bay tư nhân trở đầy hôm qua cuốn tới những cái kia đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật từ ra bát sân bay gào thét mà lên trực tiếp hướng bơi bay đi dẫn đội vận chuyển những này đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật như c ũ là mâu tân tên kia hắn cũng nhẹ xe con đường quen thuộc mà ở khách sạn bên này Diệp thiên cùng ma giúp chính phủ ở giữa giao dịch cũng đã thuận lợi triển khai những cái kia chuẩn bị bán ra cho người ma r ú p đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật từng kiện hoàn thành giao dịch tại thời gian qua đi một ngày sau đó lần nữa trở lại người ma r ú p trong tay nhưng là cứ như vậy một vào một ra diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ lại kiếm được đầy bồn đầy bát chín giờ sáng tà hữu vận chuyển đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đi sân bay mấy chiếc c h ố n g đạn sơ đã trở về khách sạn diệp thiên bọn hắn lập tức rời tửu điếm bắt đầu hôm nay tham quan hành trình hôm nay bọn hắn không tiếp tục đi trong thành những cái kia tiệm đồ cổ cùng đồ cổ đồ cũ thị trường mà là đi ma r ú p lịch sử nhà bảo tàng mở ra một ngày nhà bảo tàng hành trình tại đa số châu phi quốc gia bên trong Ma giúp nhà bảo tàng vẫn là có mấy phần đáng xem. Trừ tham quan thưởng thức những cái kia trưng bày tại từng cái trong viện bảo tàng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên ngoài. Diệp thiên kỳ thật còn ôm lấy mặt khác một chút mục đích. đó chính là tìm kiếm có quan hệ a t lan t i s manh mối. thuận tiện lại hấp thu một điểm linh khí. vì tiếp xuống thăm dò hành động làm chuẩn bị. mà ở tham quan du lãm trong quá trình. Hắn cũng quả thật có thu hoạch, phát hiện một chút phi thường bí ẩ n manh mối. cùng lúc đó, tây ban nha chuyện bên kia cũng ở thuận lợi thúc đẩy. đúng mười giờ sáng, tây ban nha thủ tướng phủ công khai tuyên bố, miễn rơi tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo cuộc trưởng chức vụ, để cho lấy phổ thông công chức thân phận xin nghỉ hưu sớm, đ ố i h o ư ớ c bắt cóc sự kiện chịu trực tiếp trách nhiệm một vị phó cuộc trưởng, Khi bị quân bắt ngay sau đó, tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo tổ chức buổi họp báo, nói rõ tương quan tình huống, cũng chính thức công khai xin lỗi. tại trên buổi họp báo, có ký giả truyền thông đặt câu hỏi, sẽ hay không hướng người bị hại làm ra bồi thường, Tây Ban Nha chính phủ đại biểu cho ra phi thường minh xác trả lời chắc chắn, sẽ hướng người bị hại tiến hành bồi thường, đã an ủi người bị hại thể xác tinh thần, bồi thường tiền ngạch chính là một trăm triệu đô la, theo những tin tức này lần lượt truyền ra, lập tức gây nên oanh động to lớn, pho ư ớ c tên kia cũng từ một tên bi thảm người bị hại, lắc mình biến hóa trở thành một tên ư ớ c vạn phú ông, trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng, mà c á c h này ra vở kịch phía sau màn đạo diễn, diệp thiên, lại thành thơi thành thơi đi dạo nhà bảo tàng, thưởng thức những cái kia cổ lão mà tinh mỹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, mời đọc khấu vẫn tiên đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, tầm bảo toàn thế giới ba t r ư ơ chương 3189 c h ạ y về phía ca s a bờ lan ca. lại là một ngày mới, lúc sáng sớm, phòng tổng thống bên trong, diệp thiên đang tại căn dặn muốn lưu tại gia bát công việc mấy vị công ty nhân viên, bọn tiểu nhị, đào móc thanh lý giấu ở che la phế tích sâu dưới lòng đất rô ma cổ bảo tàng sự tình, liền giao cho các ngươi, các loài thanh lý s o n g chỗ này rô ma cổ bảo tàng, các ngươi lại chạy tới cùng đại gia hội hợp, không có vấn đề, Sờ ti vân những chuyện này ngươi liền yên tâm giao cho chúng ta à? chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ mấy tên công ty nhân viên cùng kêu lên đáp mỗi người đều lòng tin đầy c õ i lòng diệp thiên hơi gật đầu khẽ cười nói đối với các ngươi năng lực ta m ả y may cũng không lo lắng nhưng ta lo lắng ma giúp chính phủ biết chơi hoa d ạ n g gì tỉ như kéo dài thời gian thậm chí thay xà đổi cột các loại thủ đoạn, cần phải nhớ k ỹ một điểm, thân người an toàn mới là trọng yếu nhất, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi có thể từ bỏ chỗ này dô ma cổ bảo tàng, đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn, lời còn chưa dứt, mấy tên này liền mở lên trò đùa, chúng ta còn ước gì xảy ra chuyện gì đâu, tỉ như bị cái nào đó quốc gia đặc công bắt cóc v â n v â n sau đó c h ờ ngươi dẫn người đến cứu chúng ta đúng đấy nói như vậy chúng ta cũng có thể giống như l o ướp cái kia may mắn ra hỏa đồng d ạ n g trong vòng một đêm biến thành ướp vạn phú ông vậy liền quá hoàn mỹ nghe nói như thế diệp thiên tức giận nói đừng nghĩ loại này chuyện tốt vạn nhất chúng ta không thể kịp thời chạy về ra bát không thể kịp thời tìm tới bọn cướp cùng các ngươi đâu nói như vậy, coi như bồi một tỷ đô la, ngươi cũng mất mạng hưởng dụng. h o ước tiểu tử này là gặp may mắn, nhưng không phải mỗi người đều có loại này vận khí tốt, cho nên các ngươi vẫn là muốn tận khả năng bảo đảm tự thân an toàn, lưu lại nhân viên bảo an cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Ha <cười> ha ha, chúng ta chính là chỉ đùa một chút, ai cũng không hy vọng mình bị bắt cóc, Nico vừa cười vừa nói, còn lại mấy tên cũng cười hơi gật đầu. sau đó, diệp thiên lại tiếp lời nói, đang đào móc thanh lý chỗ này rô ma cổ bảo tàng thời điểm, nếu như các ngươi có cái gì phát hiện, nhớ k ỹ trước tiên cho ta biết, đồng thời đem toàn bộ đào móc thanh lý quá trình đều quay chụp xuống tới, các loại đào móc thanh lý công tác kết thúc, ta biết bay về ra bát, đến dám định ước định chỗ này rô ma cổ bảo tàng, sau đó lấy đi thuộc về công ty chúng ta kia một nửa z ô m a cổ bảo tàng minh bạch sờ t i vân đám người cùng kêu lên đáp sau đó diệp thiên lại căn dặn bọn g a hỏa này một ít chuyện lúc này mới kết thúc nói chuyện các loại ni cô bọn hắn rời đi hắn liền bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị lên đường rời đi ra bát chạy tới ca s a bờ lan ca thu thập xong hành lý về sau Hắn còn không có quên cùng b e t t y video trò chuyện, thông qua video cùng con trai hố động một p h e n rất nhanh. thời gian đã gần đến chín giờ sáng. trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận to lớn động cơ tiếng oanh minh. ba cái cỡ chung máy bay trực thăng từ đằng xa gào thép mà đến, trực tiếp bay đến tửu n i ể m k h o ả n g không. diệp thiên nhìn một chút bầu trời bên ngoài. sau đó đối đãi trong phòng khách david cùng da da đám người nói các tiên sinh chúng ta xuất phát à đi ca xa bờ lan ca hy vọng chúng ta lần này đi có thể tìm tới trong truyền thuyết atlantis nói xong hắn liền đẩy dương hành lý hướng phía cửa đi tới david bọn hắn lập tức theo sau mỗi người đều lòng tin đầy c õ i lòng cũng hưng phấn không thôi nhất là da da c à là đầy cói lòng chờ mong đi ra cửa phòng đông đảo công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an đều đã từ từng người trong căn phòng đi ra đang đứng trong hành lang chờ lấy diệp thiên mỗi người bọn họ đều đẩy hành lý của mình dương còn có trang lấy đủ loại thăm dò trang bị cùng vũ khí đạn dược cái dương sớm đã làm tốt xuất phát chuẩn bị đều không ngoại lệ bọn gia hỏa này tất cả đều hưng phấn hay mắt thằng tỏa hào quang một bộ kích đ ồ n g bộ dáng, diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó mỉm cười cao giọng nói, bọn tiểu nhị, xuất phát, chúng ta đi ca s a bờ lan ca. Lời còn chưa dứt, hành lang đã ắ vang lên một mảnh tiếng hoan hô, quá tuyệt, hành động rốt cuộc bắt đầu, chúng ta nhất định có thể tìm tới trong truyền thuyết atlantis, có thể đi thưởng thức ca s a bờ lan ca phong cảnh, nơi đó nhất định rất đẹp, rất hiển nhiên. Bọn gia hỏa này chính là đến mazok du lịch nghỉ phép, mà không phải đến thăm dò bảo tàng. Diệp thiên cười lắc đầu, lập tức đẩy dương hành lý liền hướng giữa thang máy đi tới. r ấ t nhanh, đám người bọn họ đã đi tới khách sạn đại s ả n h ngay sau đó, đại học cô luôn bi a một đoàn người đẩy hành lý của mình cùng khảo cổ thăm dò trang bị. cũng từ trên lầu xuống tới, đại gia hội hợp đến một chỗ về sau, liền đồng thời hướng cửa khách sạn đi tới. Lúc này, đội xe đã dừng ở cửa khách sạn, x ế p thành một hàng, ngừng rất dài một trượt, t ụ tập tại cửa khách sạn những cái kia k h i giả truyền thông, cũng đã được biết, biết rõ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay liền đem xuất phát, chính thức triển khai liên hợp thăm dò a t l a n t i c hành động, nhìn thấy d i ệ p thiên bọn hắn từ trong khách sạn đi ra những cái kia ký giả truyền thông lập tức giống như là thủy triều dâng lên bị nhân viên bảo an ngăn lại về sau bọn hắn lại lôi kéo cuống họng bắt đầu cao dọn đặt câu hỏi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh ta là qua xin tân bưu báo phóng viên xin hỏi một chút các ngươi đây là muốn rời đi ra bát triển khai liên hợp thăm dò atlantis hành động sao buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh ta là quốc gia kinh địa lý phóng viên xin hỏi các ngươi thăm dò c h ạ m thứ nhất là nơi nào có phải hay không ca xa bờ lan ca nghe đến những này đặt câu hỏi đang chuẩn bị lên xe diệp thiên lập tức dừng bước hắn quét một vòng những này ký giả truyền thông sau đó mỉm cười cao giọng nói Buổi sáng tốt lành, các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u cảm tạ đại gia chú ý, xem ra các vị tin tức đều rất linh thông, không sai, chúng ta hôm nay liền đem triển khai ba bên liên hợp thăm dò hành động, hy vọng chúng ta có thể tìm tới trong truyền thuyết Atlantis, đến mức cái thứ nhất thăm dò địa điểm ở nơi nào, tạm thời giữ bí mật, bất quá rất nhanh đại gia thì sẽ biết đáp án của vấn đề này, ngay sau đó, lại có ký giả truyền thông lớn tiếng đặt câu hỏi, n g ư ờ i tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là ca ta l ê n ra báo phóng viên, đối tây ban nha chính phủ hôm qua công khai xin lỗi, cùng với trừng phạt tương quan người có trách nhiệm sự tình, n g ư ờ i thấy thế nào, còn có một việc, tây ban nha chính phủ hứa hẹn, sẽ làm ra nhất định bồi thường, Lấy an vui thủ hạ ngươi vị kia bị tây ban nha đặc công bắt cóc nhân viên, có thể hay không tiết lộ một chút cụ thể b ồ i thường mức, rất hiển nhiên. đây là một cái xem náo nhiệt không c h y chuyện lớn ra hỏa, thậm chí có gây sự hiểm nghi, bất quá một điểm này cũng không kỳ quái. ra hỏa này thế nhưng là c a t a lơn ra báo phóng viên, so sánh người ngoài, một mực tại náo độc lập người c a t a lơn ra. Càng muốn nhìn hơn đến tây ban nha chính phủ bị trò mèo. chính vì vậy, bọn hắn mới nắm lấy chuyện này không thả, mà không phải quan tâm hơn thăm dò át lan tiếp sự tình. diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó khẽ cười nói, tây ban nha chính phủ có thể nhìn thẳng vào vấn đề này. công khai xin lỗi cũng trừng phạt tương quan người có trách nhiệm, công ty của chúng ta đương nhiên phi thường hoan nghênh, hơn nữa ta hy vọng về sau đừng lại xảy ra chuyện như vậy. đến mức nói đến vấn đề bồi thường, chúng ta vẫn kiên trì phía trước tố cầu, bắt đền một trăm i triệu đô la. trên thực tế, trong vấn đề này chúng ta đã cùng tây ban nha chính phủ đạt thành nhất trí ý kiến, vị kia ca ta lơn ra phóng viên đang mượn cơ gây sự. diệp thiên cũng ở lợi dụng g i a hỏa này, ghi rõ thái độ của mình. cho tây ban nha chính phủ tạo áp lực, tiếp lấy lại trả lời mấy vấn đề. Hắn liền kết thúc phỏng vấn, leo lên rừng ở bên cạnh trống đạn sơ. những người khác cũng lần lượt lên xe, chuẩn bị xuất phát. sau đó, chi này to lớn đội xe liền ầm vang cất bước, lái rời cửa khách sạn, đội xe vừa mới cất bước, những cái kia ký giả truyền thông liền khiêng máy ảnh cùng ca mê ra. phóng tới từng người chiếc xe, lái xe theo sau, rời tửu điếm về sau, liên hợp thăm dò đội xe cũng không có lập tức lái ra ra bát, mà là lái về phía ma giúp hoàng cung. Lần này ba bên liên hợp thăm dò atlantis hành động chính thức triển khai trước, còn có một cái nho nhỏ xuất phát nghi thức, nghi thức nơi tổ chức điểm, chính là ma giúp hoàng cung trước quảng trường, mà ma giúp chính phủ thăm dò đội ngũ, cũng ở đó chờ lấy công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng đại học c o l u m bi a thăm dò đội ngũ tại đa số ma giúp xe cảnh sát hộ về dưới diệp thiên bọn hắn ngồi đội xe rất nhanh liền đã đuổi tới ma giúp hoàng cung trước lúc này một đám ma giúp quan viên chính phủ cùng nhân sĩ liên quan đã tại chỗ này chờ đợi một hồi cùng ở tại hiện trường còn có ma giúp chính phủ tổ chức thăm dò đội ngũ chi này thăm dò đội ngũ nhân xấu cùng chiếc xe cũng không ít cũng mang theo một chút thăm dò trang bị mỗi người đều đầy c õ i lòng chờ mong làm đội xe trên quảng trường rừng hẳn diệp thiên bọn hắn từ trên xe bước xuống lúc ma giúp quốc vương cũng ở một đám đi theo cùng đi từ trong vương cung đi ra đại gia gặp mặt về sau tất nhiên là một phen khách sáo hàn huyên buổi sáng tốt lành quốc vương bệ hạ Thật cao h ứ n g gặp ngươi lần nữa, diệp thiên khách khí nói, cũng lên trước cùng ma giúp quốc vương nắm tay, ngươi tốt, sở ti vân tiên sinh, ta cũng thật cao h ứ n g cùng ngươi gặp mặt, hy vọng ngươi có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Dẫn đầu chi này ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới trong truyền thuyết atlantis, ma giúp quốc vương biểu hiện cũng rất khách khí, cùng đại gia từng cái nắm tay, đi xong những ngày tràng diện bên trên chương trình, xuất phát nghi thức lúc này mới bắt đầu. sau đó, ma giúp quốc vương đối ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ giảng một phen, cũng cầu chúc lần này thăm dò hành động viên mãn thành công, xem như lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động người đề xuất cùng người chủ đạo, diệp thiên cũng tới trước giảng vài câu. sau đó, Hắn lại tiếp nhận ma giúp đài truyền hình quốc gia một p h e n phỏng vấn. đối phương vừa tới lại hỏi. sở ti vân tiên sinh. ba bên liên hợp thăm dò a t lan t i ế hành động đã bắt đầu. hiện tại ngươi có phải hay không có thể công bố. liên hợp thăm dò đội ngũ phải đi hướng nơi nào. cái thứ nhất thăm dò địa điểm ở đâu. đích xác là thời điểm công bố. đợi chút nữa chúng ta liền đem rời đi ra bát. Chạy tới ca s a bờ lan ca, chỗ thứ nhất thăm dò địa điểm ngay tại ca s a bờ lan ca phổ cận. nhưng vị trí cụ thể còn muốn giữ bí mật. diệp thiên k h ẽ cười nói, công bố liên hợp thăm dò đội ngũ kế tiếp mục đích nơi. trên thực tế, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sắp chạy tới ca s a bờ lan ca. cơ hội tất cả mọi người đã đoán được, chỉ là không có tìm được chứng minh mà thôi. hắn lần này trả lời, chỉ là chứng thực mọi người suy đoán. ngay sau đó, vị kia ký giả truyền thông lại hỏi, sở ti vân tiên sinh, liên quan tới trong truyền thuyết atlantis, các ngươi công ty thăm dò dũng giả không sợ đều nắm giữ tin tức gì, nắm giữ cái gì mấu chốt tư liệu, có thể cho đại gia nói một chút sao. diệp thiên mỉm cười lắc đầu, những này mẫn cảm tin tức đương nhiên cần giữ bí mật, ý đồ tìm kiếm át lan tít bọn hắn khẳng định tìm không thấy át lan tít nhưng sẽ đối với thăm dò đội ngũ hành động tạo thành không ít quấy nhiễu thậm chí phá tư lần này thăm dò hành động ta nhưng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh sau đó hắn lại trả lời mấy vấn đề Liên kết thúc lần này ngắn ngủi bài tin tức tại phỏng vấn trong quá trình Hắn phi thường phối hợp lại không để lộ ra bất luận cái gì tin tức có giá trị phỏng vấn sau khi kết thúc Hắn cùng ma giúp quốc vương cùng ma giúp khác quan viên chính phủ từng cái nắm tay cáo biệt lúc này mới leo lên chính mình chống đạn sơ ba bên liên hợp thăm dò đội xe lập tức cất bước lái rời ma giúp hoàng cung trước quảng trường Trực tiếp hướng ra bát ngoài thành chạy tới, thẳng đến phương nam ca s a bờ lan ca. đội xe vừa mới lái ra quảng trường. Diệp thiên liền thông qua vô tuyến ẩ n hình tai nghe nói, ma thít toàn bộ hành trình giám sát ma giúp thăm dò đội ngũ thông tin tín hiệu, cũng điều tra mỗi một vị thành viên thân phận bóng lưng, tìm ra dấu ở thăm dò trong đội ngũ các đường nhãn tuyến, các loại đến ca s a bờ lan ca về sau. chúng ta lập tức xuất thủ, thanh lý thăm dò đội ngũ, đem thế lực khắp nơi ship vào đi vào nhãn tuyến toàn bộ dọn dẹp ra đi, miễn cho những tên kia để lộ bí mật, còn có một chút, nói cho sớm xuất phát những cái kia tiểu nhị, cùng với giả trang du khách lên đường những cái kia tiểu nhị, để bọn hắn chú ý ven đường tình huống, đừng bị người nửa đường đánh phục kích, minh bạch, sờ t i vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ. không bao lâu, chúng ta liền có thể đào ra các phương nhãn tuyến. ma thít đáp lại nói. đang khi nói chuyện, kia ba cái lơ lửng tại khu vực cấm bay bên ngoài máy bay trực thăng, đã lần nữa gào thét mà đến, bay đến đội xe trên không, theo đội xe đồng thời tiến lên. cùng lúc đó, ma giúp thăm dò đội ngũ mấy chiếc xe bên trong, phân biệt có người dùng điện thoại phát ra một đầu tin tức trong tin tức cho rất đơn giản chỉ có một địa danh ca, sa, b lan ca mà ở m a z ố c trong quảng trường bên ngoài thậm chí tại những cái kia vừa mới tản đi m a z ố c quan viên chính phủ cùng cảnh sát ở giữa cũng có người hướng ra phía ngoài phát ra đồng dạng tin tức ngay sau đó rất nhiều người liền thu được những tin tức này Ra bát ngoài thành ven biển trên đường cao t ố c nước anh mi năm một tên đặc công quay đầu nói. đầu nhi, tuyến nhân phát tới tin tức, s ở ti vân tên hỗn đàn kia vừa rồi xác nhận. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ mục đích thứ nhất chính là ca s a bờ lan ca. chỗ thứ nhất thăm dò địa điểm ngay tại ca s a bờ lan ca phổ cận. nghe nói như thế, ngồi ở hàng sau c h ấ u ngồi tổ trưởng lập tức gật đầu nói. chúng ta đi ca s a bờ lan ca, thông báo những người khác, cũng để bọn hắn chạy tới ca s a bờ lan ca, là nội thành bên trong số hai căn cứ hội hợp, minh bạch, đầu nhi, ta đây liền thông báo những người khác, phía trước tay lái phổ vị kia đặc công gật đầu nói, lập tức liền bắt đầu bận túi bụi, đồng d ạ n g một màn, tại gia bát nội thành ngoài thành, tại ca s a bờ lan ca vài chỗ, đều tại đồng bộ diễn ra, theo ba bên liên hợp thăm dò đội xe lên đường xuất phát, từ ra bát trong thành từng cái địa phương, lần lượt lái ra cũng rất nhiều chiếc xe, từ khác nhau phương hướng theo sau, không bao lâu công phu, liên hợp thăm dò đội xe đằng sau liền nhiều một chối dài cái đuôi, tại những cái kia trong xe, có đến từ ma giúp cùng các nơi trên thế giới đông đảo ký giả truyền thông, nhưng càng nhiều là hướng về phía a t l a n t i c mà đến ra họ cùng với một chút vây xem người xem não n h i ệ t còn có lượng lớn tin tức linh thông người đã trước một bước lái xe chạy lên đường cao tốc thẳng đến ca xa bờ lan ca mà đi cướp tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ phía trước đối với những thứ này đột nhiên nhiều ra c á c h đuôi diệp thiên cũng không có để ở trong lòng loại tình huống này sớm tại trong dự đoán của hắn tập mãi thành thói quen. công ty thăm dò dũng giả không sợ đông đảo nhân viên cùng nhân viên bảo an cũng sống vậy. đối với loại này tràng diện đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. phía trước những cái kia thăm dò hành động bên trong, lần nào sẽ không đụng phải chuyện như thế. nghe xong ma t h í c h báo cáo, diệp thiên trực tiếp nói cho hắn, đem cái này tình huống nói cho hộ về thăm dò đội ngũ ma giúp cảnh sát người phụ trách. để người ma giúp đi xử lý vấn đề này. ngoài ra, ba bên liên hợp thăm dò đổi xe tại gia b ắ t đầu đường chạy qua lúc, cũng hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt, nhìn xem chi này từ trước mặt mình ấm vang chạy qua to lớn đổi xe, đứng tại hai bên đường phố mọi người, lập tức bắt đầu nhị luận, sợ ti vân cái này tham lam khốn nạn rốt cuộc muốn rời khỏi gia bát, xem ra là muốn đi tìm tìm trong truyền thuyết atlantis cũng không biết bọn hắn có thể hay không tìm tới bọn hắn có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết atlantis ta không biết nhưng ta biết rõ sờ ti vân cái này hỗn đản đi ở đâu nơi đó liền sẽ bị hắn điên cuồng cướp sạc h một phen ở đây liên tục trong tiếng n h ị luận ba bên liên hợp thăm dò đội xe rất nhanh liền đã lái ra ra bát nội thành dọc theo đại tây dương bờ biển đường cao t ố c trực tiếp hướng phía nam ca xa bờ lan ca vội vã đi mời đọc thấu vẫn tiên đảo chuyện hay chuẩn phàm nhân tu tiên tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba chương ba n g h n một trăm chín mươi xử lý nhãn tuyến ba bên liên hợp thăm dò đội xe vừa mới chạy lên đại tây dương bờ biển đường cao t ố c theo ở phía sau mấy chiếc ma r ú p xe cảnh sát đột nhiên điều chỉnh vị trí biến thành đi song song cũng dần dần giảm xuống chạy tốc độ đối mặt loại tình huống này phía sau đông đảo ký giả truyền thông chiếc xe cùng với hết thầy xã hội chiếc xe đều không thể không giảm tốc để tránh phát sinh sự cố đi về phía trước không bao xa những cái kia ma rúc xe cảnh sát liền ngừng lại lập tức nằm ngang ở trên đường lớn đóng chặt hoàn toàn từ ra bát hướng ca xa bờ lan ca phương hướng đường cái. thấy cảnh này. những cái kia theo đuôi mà đến ra hỏa sao còn không rõ chuyện gì xảy ra. phúc, đây nhất định là sờ ti vân tên hỗn đ à n kia chủ ý. để ma giúp cảnh sát phong kín đầu này đường cái. để chúng ta không cách nào theo dõi. cái này rào hoạt khốn nạn. đoán chừng là lo lắng có người ở trên đường tập kích liên hợp thăm dò đội xe. cho nên mới để ma giúp cảnh sát phong đường có phải hay không cẩn thận quá mức chửi mắng không thôi đồng thời những cái kia theo đuôi mà đến ra họa chỉ có thể dùng sức đạp xuống phanh lại dừng ở trên đường lớn thoáng qua ở giữa đầu này phong cảnh tú lệ bờ biển đường cách liền biến thành một chỗ cỡ lớn bãi đỗ xe không những cái phương hướng này cùng cái kia đầu bờ biển đường cách tương liên mấy cái chỗ ngã ba tại ba bên liên hợp thăm dò đội xe sau khi trải qua, cũng đều bị ma giúp cảnh sát nhốt lại, mà ngồi ở trong xe diệp thiên cùng david bọn hắn, cùng với liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên, lúc này lại đang thưởng thức ngoài cửa sổ xe mỹ lệ phong cảnh, tại đội xe phía bên phải, là m i n h mông bát ngát đại tây dương, bích hải lam thiên, buồm trắng điểm điểm, mà ở đội xe bên trái, thì là từng tòa trắng xanh đan sen ma r ú t thôn trang cùng với thành phiến thành phiến cây cỏ rừng cùng trà là rừng thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh hoang vu hoang mạc cùng đồi núi mỗi một bước phong cảnh cũng không giống nhau nhìn xem xinh đẹp như vậy phong cảnh tất cả mọi người cảm giác tâm thần thanh thản phi thường buông lỏng đội xe rời đi ra bát rất không bao lâu Ma thích âm thanh liền từ vô tuyến ẩm hình tai nghe bên trong truyền tới, sờ ti vân, như ngươi sợ liệu. Ma giúp thăm dò trong đội ngũ đích xác có không ít thế lực khắp nơi nhãn tuyến. những tên kia vừa rồi phát ra ngoài không ít tin tức, đều bị ta nhóm chặn bắt. nghe được thông báo, diệp thiên không khỏi nở n ụ cười. chuyện trong d ữ liệu, các ngươi đem những tên kia phát ra tin tức cùng cá nhân tư liệu sửa sang lại. Các loại đến ca s a b ờ lan ca khách sạn về sau, lại giao cho ra ra, xem bọn hắn xử lý như thế nào. o báo loại trong Trong Tốt ti thích đáp lại nói. Lập tức tiếp tục bẩm báo thu tập tình trước ít Atlantic quát tên tình huống. sờ lại nói. liền bao quát mi kia. viên vân. về nhân dòng không hướng đến nằm những tên kia. Còn có nước Ma bẩm mà phía phía ra họa. bao Pháp được cổ. Có có đáp đủ đó á Lập b Ở xe chúng ta tiểu nhị đã để mắt tới những tên kia. Nếu có cần, có thể cùng ma giúp cảnh sát phối hợp đem những cái kia ra hỏa chặn lại. tiếp theo hất ra bọn hắn. không cần, tất nhiên vui lòng theo dõi. vậy hãy để cho bọn hắn theo a. hiện tại không cần thiết động những tên kia. nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m là được. có cần thời điểm lại cử động bọn hắn. những tên kia đều là nhằm vào atlantis. tại c h ú n g ta tìm tới a t lan tiếp phía trước, bọn hắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tạm thời không có gì uy hiếp. diệp thiên khẽ cười nói, cũng không đem những cái kia nhân viên đặc công để ở trong lòng, tiếp lấy lại tán gấu vài câu. bọn hắn mới vừa kết thúc trò chuyện, ca xa mờ lan ca khoảng cách ra b á t không xa, chỉ có không đến một trăm km, gần một giờ tả hữu, ba bên liên hợp thăm dò đội xe đã đến tòa này thành phố du lịch. ca, sa, bờ, lan ca. người ma dúc càng muốn gọi là đa e n b â d a ở vào ma dúc tây bộ đại tây dương ven bờ. là ma dúc lịch sử danh thành. cả nước lớn nhất bến càng thành thị. kinh tế trung tâm cùng giao thông đầu mối then chốt. được vinh dự ma dúc phổi. đại tây dương tân nương. tòa thành thị này ước chừng hai trăm chín mươi vạn nhân khẩu. Tập trung ma r ú t bốn phần năm hiện đại công nghiệp, nhà máy đông đảo, n g o ạ i ô thì là giàu có nông nghiệp khu, ca s a bờ lan ca kể bên đại tây dương, khí hậu hợp lòng người, cây cối thường thanh, phong cảnh tú lệ, là bắc phi nổi danh nhất du lịch thắng cảnh một trong, còn chân chính để t ỏ a thành thị này nổi danh thế giới, thì là kia bộ tên là ca s a bờ lan ca kinh điển tình yêu phim, Bởi vì kia bộ tình yêu phim, nơi này thành vô số mê điện ảnh cùng nam nữ s i tình trong lòng thánh địa, cũng trở thành rất nhiều người đến ma giúp du lịch tất đến nơi. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến ca sa b ờ lan ca lúc, bất quá mới lên ngọ khoảng m ộ ư ơ i một giờ, chính là náo nhiệt thời điểm. Lúc này, ca sa b ờ lan ca thị dân cùng các du khách sớm đã được biết. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sắp tới nơi này. đội xe vừa mới lái vào ca s a bờ lan ca nội thành. liền lập tức hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt. cũng ở đây trải qua mỗi một con đường bên trên đều gây nên một p h e n oanh động. sợ ti vân tên kia thế mà thật mang theo thăm dò đội ngũ đi tới ca s a bờ lan ca. chẳng lẽ trong truyền thuyết atlantis thật tại ca s a bờ lan ca hoặc phổ cận. quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. có lẽ thật có loại khả năng này nhìn thấy bỏ neo tại bến cảng dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền sao còn có những cái kia siêu cấp du thuyền cùng xa hoa du thuyền đều tại bến cảng ngừng nhanh một tuần nếu như a t lan t i ế không ở ca s a bờ lan ca gần biển sờ ti vân tên kia làm sao có thể tiêu phí khổng lồ như thế chi phí bày ra tình cảnh lớn như vậy hắn nhất định là có nắm chắc mới làm như vậy mọi người đều hưng phấn không thôi nghị luận, cũng ở n h a u n h a u suy đoán, a t lan t i ế khả năng giấu ở địa phương nào. cùng lúc đó, mọi người mơ hồ cũng có chút lo lắng, ca xa b ờ lan ca sẽ không cũng s ố n g ra bát như thế, bị sở ti vân cái kia tham lam khốn nạn điên cuồng cướp sạch ạ, chuyện như vậy tốt nhất đừng phát sinh, ngay tại trên đường phố mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, Diệp thiên bọn hắn cũng ở thưởng thức bên ngoài cảnh đường phố. t ò a thành thị này cảnh đường phố cùng gia bát không sai biệt lắm. nhưng không có gia bát như vậy sạc h sẽ. lệ công nghiệp hóa một điểm. ngược lại cũng có chút đặc điểm. trong đó nổi danh nhất cảnh điểm. là một phần ba xây ở trên biển hát san ý y nhà thờ hồi giáo. thăm dò đ ổ i xe mới từ cao tốc ca mơ bên trên xuống tới. đại gia liền thấy tòa kia cao chừng hai trăm mét tháp giáo đường, cao cao đứng vững tại đại tây dương bên trên, khá là chấn động, tại vô số sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú. ba bên liên hợp thăm dò đội xe rất nhanh liền đã đi tới ở vào bến cảng phổ cận một tòa khách sạn năm sao. quán rượu này sớm đã dự định tốt, phía trước chạy đến ca s a bờ lan ca đi tiền trạm công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an. cùng với dũng giả không sợ hào bên trên thuyền viên, đều ở tại nơi này quán rượu bên trong, từ cái này quán rượu phòng khách, liếc mắt liền có thể nhìn thấy c ả n g ca xa bờ lan ca miệng, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bò neo tại bến c ả n g bên trong dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền, cùng với những cái kia thuê đến siêu cấp du thuyền cùng xa hoa du thuyền các loại, ngay tại đội xe chạy đến cửa khách sạn đồng thời, Ma thích âm thanh lần nữa từ trong bộ đàm truyền tới, sơ ti vân, cửa khách sạn bên ngoài đã kéo đường cảnh giới, trong ngoài đều tại c h ú n g ta dưới sự theo dõi, t r u n g quanh cao điểm cũng ở dưới sự khống chế, đại gia có thể yên tâm xuống xe, liên hợp thăm dò đội ngũ muốn tới ca s a bờ lan ca tin tức công bố về sau, rất nhiều ký giả truyền thông đều nghe tiếng gió mà đến, đang tụ tập tại cửa khách sạn, Chờ lấy phòng vấn đâu, thu được ma thít để bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, diệp thiên trầm giọng đáp lại nói. Cùng lúc cửa chóng cửa khách Còn có cửa khách cận chiếc Hắn ánh mắt đã xuyên thấu cửa xe. Đem bên ngoài nhanh chóng thấu một lần.、Từ、trong ngoài niếm. Đến sản truyền thông. rừng sản giả đó. đã Đem thấu thấu thị phủ mắt một Từ tử tổ tập tại xe. xe. ký ở người đi đường và nhân viên bảo an cùng với khách sạn đối diện mấy tòa nhà kiến trúc tất cả những này địa phương bất luận là người vẫn là chiếc xe cùng kiến trúc đều bị hắn phi tốc thấu thì một lần cũng may cũng không có phát hiện nguy hiểm gì an toàn không ngại đang khi nói chuyện đội xe đã dừng ở cửa khách sạn đầu đuôi đụng vào nhau ngừng đoạn dài trượt vừa lúc ngăn chặn nhìn từ đằng xa qua tới ánh mắt, đội xe vừa mới dừng lại. tại cửa ra vào chờ mấy tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an, lập tức liền tiến lên đón, cùng nhau chào đón. còn có ca s a b ờ lan ca thị trưởng dẫn đầu một đám quan viên chính phủ, cùng với một chút chuyên gia học giả, đến mức những cái kia ký giả truyền thông, đều bị ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài. không được đến gần, xác định hiện trường an toàn, diệp thiên bọn hắn mới từ trong xe xuống tới, xuống đất đứng tại cửa khách sạn. Sau một khắc, một tên công ty nhân viên liền tiến lên đón, buổi sáng tốt, sờ ti vân david trong ngoài tửu điếm hết thảy bình thường, các ngươi có thể yên tâm tốt, làm rất tốt, diệp thiên hơi gật đầu, Lập tức nhìn về hướng đứng tại mấy mét bên ngoài ca s a bờ lan ca thị trưởng đám người. nhưng vào lúc này, gia gia đã từ phía sau đi tới, hội hợp đến một chỗ về sau, bọn hắn mới cùng đi hướng ca s a bờ lan ca thị trưởng đám người. song phương gặp mặt, tự nhiên lại là một phen khách sáo. buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, hoan nghênh quang lâm ca s a bờ lan ca. h y vọng ngươi l a thích t ò a thành thị này, cũng h y vọng ngươi có thể trong này lần nữa sáng tạo kỳ tích, phát hiện trong truyền thuyết atlantis, buổi sáng tốt, thị trưởng tiên sinh, phía trước ta liền từng tới t ò a thành thị này, phi thường yêu thích nơi này thời tiết hòa phong cảnh, chỉ b ấ t quá lần trước thời gian rất vội vàng, không thể h ả o h ả o thưởng thức một chút t ò a thành thị này phong cảnh, lần này lại đến ca s a bờ lan ca. hy vọng có thể h ả o h ả o lãnh hội một chút t ò a thành thị này phong thái tin tưởng ta sẽ càng thêm ra thích t ò a thành thị này đến mức có thể hay không sáng tạo kỳ tích liền muốn nhìn ta vận khí như thế nào diệp thiên khách khí nói cũng cùng ca s a b ờ lan ca thị trưởng nắm tay nghe được hắn lời nói này hiện trường hết thảy người ma dốt đều lật một cái liếc mắt ngầm tự nhả rãnh không thôi c h u y ề n thuyết quả nhiên không sai, người cái tên này năm ngoái liền v ụ n g trộm tới qua ca s a bờ lan ca, trong này bí mật thăm dò một p h e n khẳng định có phi thường trọng yếu phát hiện, nếu không, cũng sẽ không có lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động, người cái tên này còn chết không thừa nhận, cũng không nói chính mình lần kia bí mật ca s a bờ lan ca chi hành rốt cuộc phát hiện cái gì, ngầm tự nhả rãnh đồng thời, những ngày người ma dốc cũng hối tiếc không thôi năm ngoái tại sao không thể phát hiện ra hỏa này tung tích đâu sau đó cũng không có ra được bất luận cái gì có giá trị manh mối nếu là lúc ấy phát hiện ra hỏa này tung tích nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trong truyền thuyết atlantis nói như vậy nơi nào còn cần phải cùng cái kia chút tham lam nước mỹ hợp tác bạch bạch bị cuốn đi một nửa bảo tàng đâu, cùng ca xa bờ lan ca thị trưởng nắm tay qua đi, diệp thiên lại giới thiệu một chút david cùng bao lơ giáo sư đám người, một p h e n khách sáo hàn huyên về sau, đại gia liền chuẩn bị tiến vào khách sạn, nhưng vào lúc này, chờ ở đường cảnh giới bên ngoài những cái kia ký giả truyền thông nhao nhao lôi kéo c u ố n họng bắt đầu đặt câu hỏi, buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, Ta là d a em bây đa phóng viên đài truyền hình. xin hỏi một chút. trong truyền thuyết atlantis xấu ở d a em bây đa địa phương nào, có thể cho đại gia giới thiệu một chút tình huống sao. người tốt, sở ti vân tiên sinh. ta là c o l ô m bia phóng viên đài truyền hình. tất cả mọi người nhìn thấy, dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền liền bỏ neo tại cảng ca xa bờ lan ca. nghe nói kia hai chiếc đến từ nước pháp ma xây lét siêu cấp du thuyền cũng là công ty của các ngươi thun đây có phải hay không là nói trong truyền thuyết atlantis liền tại cối u đại tây dương một nơi nào đó nghe đến những này đặt câu hỏi diệp thiên lập tức dừng bước quay người nhìn về hướng những cái kia ký giả truyền thông hắn nhanh chóng quét một vòng hiện trường sau đó mỉm cười cao giọng nói buổi sáng tốt các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u ta là sở ti vân, thật cao hứng trong này nhìn thấy đại gia, cũng cảm tạ đại gia chú ý, ca s a b lan ca là một tòa mỹ lệ thành thị, ta thích nơi này, không cần che giấu, chúng ta sở dĩ đến ca s a b lan ca, chính là nhằm vào atlantis, theo chúng ta thu thập được một chút tư liệu phân tích, Atlantis có khả năng ngay tại ca s a mờ lan ca phổ cận. đương nhiên, cũng có dạng này một chút khả năng. phân tích của chúng ta không chính xác, hoặc là nói Atlantis chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, căn bản lại không tồn tại. lần này thăm dò hành động chú định sẽ thất bại, nhưng những này đều muốn chúng ta đi thăm dò, đi chứng minh, mới có thể biết rõ kết quả là cái gì. đến mức nói Atlantis có khả năng giấu ở địa phương nào. tại lục địa vẫn là đáy biển. tạm thời không dễ dàng cho lộ ra. hy vọng đại gia có thể cho điểm kiên nhẫn. tất nhiên ba bên liên hợp thăm dò hành động đã triển khai. tin tưởng không qua được bao lâu. kết quả là xảy ra lô. đến lúc đó đại gia thì sẽ biết, Atlantis là có tồn tại hay không. vừa dứt lời. một vị ma giúp phóng viên liên tiếp t r a hỏi, người tốt, sở ti vân tiên sinh, đại gia biết rõ, người vừa càn quét ra bát đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ thị trường, phát hiện rất nhiều có giá trị không nhỏ đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cũng đem những cái kia bảo b ố i vơ vét hết sạch, hiện tại người dẫn đầu ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đi tới da en bây đa. xin hỏi ngươi là có hay không sẽ lặp lại tại gia bát đã làm sự tình. Càn quét đa em bây đa đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ thị trường. có thể cho đại gia nói một chút sao. theo gia hỏa này đặt câu hỏi. hiện trường tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên. chờ mong hắn trả lời. nhất là ca s a bờ lan ca thị trưởng cùng một đám thủ hạ, đều cảm giác mí mắt một trận đập mạnh, nơm nớp lo sợ. chỉ sợ nghe được không muốn nhất nghe được đáp án phát sinh ở ra bát trận kia thảm án hết thảy người ma giúp đều nghe nói tự nhiên cũng bao quát bọn hắn diệp thiên nhìn một chút vì kia đặt câu hỏi ma giúp phóng viên ngừng lại một chút lúc này mới mỉm cười đáp lại nói xem ra đại gia đối với ta có chút hiểu lầm cũng có chút không cần thiết lo lắng trong này ta có cần phải nói rõ một chút Ta tại gia bát phát hiện những cái kia đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, đều là bị người coi nhẹ đồ vật. Nếu như không phải ta phát hiện bọn chúng, bọn chúng rất có thể liền bị vĩnh viễn mai một. Vĩnh viễn cũng sẽ không bị mọi người nhận biết. những cái kia thương ra đồ cổ cũng không kiếm được tiền gì. từ điểm đó mà xem, ta phát hiện bọn chúng là chuyện tốt. chuyện như vậy, tự nhiên không thể xưng là càn quét. mà là theo như nhu cầu, là hợp lý hợp pháp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch. Ta mua sắm mỗi một kiện đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật quá trình đều hoàn toàn hợp lý hợp pháp. những cái kia thương gia đồ cổ cũng thu hoạch được mấy lần, thậm chí mấy chục lần hoặc hơn trăm lần lợi nhuận. đối bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt. dù sao cũng so bọn hắn đem những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật giá xẻ bán ra cho người nào muốn tốt rất nhiều lần này tới ca xa bờ lan ca nếu như thời gian cho phép chính ta cũng có hứng thú kia hẳn là sẽ đi trong thành tiệm đồ cổ cùng đồ cổ đồ cũ thị trường dạo chơi đương nhiên ta cũng hy vọng mình có thể thu hoạch một chút kinh k h ỉ nghe nói như thế hết thảy người ma giúp đều cảm giác trong lòng siết chặt đều có loại đại sự cảm giác không ổn nhưng bọn hắn lại cái gì cũng làm không được chỉ có thể nơm nướp lo sợ chờ đợi kỳ vọng ra bát thảm kịch không muốn tại ca xa bờ lan ca lần nữa tái diễn sau đó diệp thiên lại trả lời mấy vấn đề sau đó liền kết thúc phỏng vấn mang theo đại gia đi vào khách sạn nháy mắt công phu Hắn đã đi tới ở vào khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống. Sau khi vào cửa, Hắn trước p h i tốt quét một vòng trong phòng tình huống. Sau đó hướng ma thít khẽ gật đầu một cái. Ma thít lập tức hiểu ý, lập tức rời đi phòng, đi lầu dưới tìm g i a g i a Sau một lát, Hắn đã tiến vào g i a g i a gian phòng, khai môn kiến sơn điện nói, bộ trưởng tiên sinh, tại các ngươi ma giúp thăm dò trong đội ngũ có rất nhiều thế lực khắp nơi x h i p vào nhãn tuyến hy vọng các ngươi có thể đem những tên kia đều dọn dẹp ra đi bằng không mà nói ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hết thảy hành động đem không cái gì bí mật đáng nói đây đối với chúng ta ba bên tới nói đều không có bất cứ chỗ ít lợi nào lời còn chưa dứt ra ra đã xứng sờ ở tại chỗ trợn mắt ngoác mồm sau một lát, hắn mới thanh tình lại. ngay sau đó, hắn liền lắc đầu. tuyệt không có khả năng này. chúng ta tham dự lần này liên hợp thăm dò hành động đội viên. đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. hơn nữa đều làm qua bóng lưng điều tra. tuyệt không có khả năng xuất hiện ngươi nói loại tình huống này. ma t h í c h cũng không có nói nhảm. trực tiếp lấy ra chứng cứ. ta sở dĩ nói như vậy. đương nhiên là có chứng cứ mà không phải nói b ậ y nói b ạ đây chính là c h ú n g ta nắm giữ chứng cứ các ngươi có thể lần lượt đối chiếu một chút liền biết là chuyện gì xảy ra nói xong hắn liền lấy ra một c á i h ồ ức đưa cho xa ra, ra tiếp nhận ồ ức xa ra không khỏi lần nữa sường sốt nhưng áng mắt cũng đã không phải kiên định như vậy do dự một chút Hắn lúc này mới đi vào phòng khách, sau đó để cho thủ hạ đưa tới một đài b ả n bút ký, bắt đầu xem xét những này cái gọi là chứng cứ, làm Hắn mở ra cái kia u bàn, nhìn thấy ồ ớt trong những cái kia quen thuộc số điện thoại, cùng với những nội dung kia khác nhau tin tức, sắc mặt lập tức liền biến, trở nên vô cùng khó coi, ma thít cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là cười cười, sau đó liền cáo từ rời đi căn này phòng xa hoa tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba chương ba n g h n một trăm chín mươi một thanh lý hành động tầm cao nhất phòng tổng thống diệp thiên đang tại thấu thì kiểm tra trong căn phòng tình huống trên thực tế sớm chạy đến ca s a bờ lan ca đi tiền t r ả m những cái kia công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an đã đem nơi này triệt để kiểm tra không chỉ một lần đã sớm thanh lý sạc sẽ dù vậy, diệp thiên vẫn là không dám khinh thường, vẫn như c ũ đem trong phòng bên ngoài triệt để thấu thì một lần, hắn phi thường rõ ràng, lần này nhìn mình chằm chằm cùng liên hợp thăm dò đội ngũ, cũng không chỉ một chút nghề nghiệp người tầm bảo cùng hát bang phần tử, cùng với cái khác tầm bảo công ty thám tử v â n v, â n còn có đến từ nước anh, tây ban nha, nước pháp, Thậm chí nước mỹ các loại âu mỹ chủ yếu quốc gia lượng lớn nhân viên đặc công. đây đều là một chút trải qua huấn luyện đặc thù tiếng anh. lên trời xuống đất, không lọt chỗ nào, lại thêm đủ loại công nghệ cao trang bị phụ trợ. cơ hồ không gì làm không được. đối mặt đối thủ như vậy, dám không c ẩ n thận thận trọng sao. ngay tại diệp thiên thấu thì trong phòng bên ngoài đồng thời, đã trở về trên lầu ma t h i ế t cũng mang theo mấy tên nhân viên bảo an, lợi dụng mang theo công nghệ cao trinh sát trang bị, tại quét hình căn này phòng tổng thống. May mắn là, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì giám sát nghe lén thiết bị, tỉ như kameza mini cùng máy nghe trộm loại hình đồ chơi. d i ệ p thiên cũng giống vậy, không có gì phát hiện, đem toàn bộ phòng tổng thống triệt để quét hình một lần về sau. Ma thích lúc này mới hướng d i ệ p thiên hơi gật đầu. Sờ ti vân. Nơi này coi như tương đối sạch sẽ cùng an toàn. cũng không có phát hiện giám sát nghe lén trang bị. đối diện chính là đại tây dương. hơn nữa tầng lầu này cũng đầy đủ cao. cơ bản cũng không cần lo lắng bị người từ đằng xa giám sát. tại căn này trong phòng bên ngoài, bọn tiểu n h ị lắp đặt phản giám sát nghe lén trang bị cùng phản quang màng. không cần lo lắng mi năm những tên kia thông qua kỹ thuật thủ đoạn từ đằng xa nghe lén, cũng không nhìn thấy trong phòng tình huống, bên ngoài hành lang, trong ngoài tửu điếm, mái nhà, bên ngoài mặt chính vách tường, cùng với trước tửu điếm sau đường đi, đều tại chúng ta dưới sự theo dõi, bọn tiểu n h ị lắp đặt lượng lớn cao thanh giám sát trang bị cùng cảm ứ n g trang bị, tiểu điếm nội bộ hệ thống theo dõi cũng ở chúng ta dưới sự khống chế. Bất luận kẻ nào tiến vào quán rượu này, tiến vào ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ ở mấy c á c h này tầng lầu, đều chạy không khỏi chúng ta con mắt, an toàn không ngại. Diệp thiên hơi gật đầu, lập tức khẽ cười nói. Bọn tiểu nhì làm rất tốt, nhưng bây giờ không có phát hiện giám sát nghe lén thiết bị, cũng không đại biểu về sau cũng không có. để đại gia đề cao cảnh giác, chúng ta lần này đối mặt đối thủ, khả năng so ngày xưa tất cả đối thủ cũng khó khăn quấn, tỉ như mi năm những cái kia không không bảy nhóm, những tên kia nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đến đánh cắp chúng ta biết rõ có quan hệ át lan t i c p tin tức cùng tư liệu, cho nên đại gia vẫn là muốn chú ý cẩn thận, minh bạch, sờ ti vân, ma t h í c h gật đầu đáp một tiếng, sau đó, hắn liền dẫn người đi những căn phòng khác kiểm tra. công ty thăm dò dũng g i ả không sợ cùng đại học cô l u m bi thăm dò đội ngũ thành viên chỗ ở mỗi một cái gian phòng, đều muốn tìm tòi tỉ mỉ một lần. liền ngay cả hai cái này tầng lầu đường ốm thông gió cùng thang máy giếng, cầu thang giếng những địa phương này, cũng không thể phóng qua, ma thích bọn hắn sau khi rời đi. Diệp thiên lập tức cho Betty đánh một cái video điện thoại, báo bình an. ngay tại lúc hắn gọi điện thoại, ma giúp thăm dò đội ngũ chỗ ở tầng lầu, lại nổi lên một trận bão tố. phanh phanh, một tên ma giúp thăm dò đội viên gõ cửa đi vào ra ra phòng, mới vừa vào đến. ra hỏa này liền thấy sắc mặt â m chầm như nước ra ra cùng ma giúp thăm dò đội ngũ bảo an người phụ trách. cùng với hai tên súng ốm đầy đủ cảnh sát thấy cảnh này lòng này bên trong có giường i a hỏa lập tức đánh run một cái lập tức liền có loại đại sự cảm giác không ổn bất quá hắn vẫn là giả bộ c h ấ n định ra vẻ kinh ngạc hỏi bộ trưởng tiên sinh xin hỏi ngươi kêu ta qua tới có chuyện gì không ra ra nhìn một chút gia hỏa này sau đó cười lạnh nói ngươi bị khai trừ ra ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ ba sen thu thập ngươi hành lý về ra bát a nghe nói như thế c á c h này gọi ba sen ra hỏa lập tức liền xứng sờ ở tại chỗ sau một lát hắn mới thanh t ỉ n h lại ngay sau đó hắn liền bắt đầu biểu diễn ta phạm sai lầm gì tại sao muốn khai trừ ta ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ vừa tới ca s a bờ lan ca căn bản không có triển khai hành động ta liền tính nghĩ phạm sai lầm cũng không có cơ hội a ra ra mắt lạnh nhìn một chút ra hỏa này khinh thường nói đừng đóng kịch ba sen ký xào của ngươi rất vụng về lừa gạt không được bất luận kẻ nào c h ú n g ta vì sao lại khai trừ ngươi ngươi lòng dạ biết rõ cũng không cần ta đem lời làm rõ a không ta còn là không rõ vì sao lại bị khai trừ chẳng lẽ đây là s ở ti vân tên kia ý tứ hắn mặc dù là lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động người đề xuất cùng người chủ đạo nhưng cũng không thể tùy ý khai trừ ma giúp thăm dò đội viên a ba sen còn tại vùng vấy giấy chết hiển nhiên còn có tâm lý may mắn tốt a đây là ngươi tự tìm không oán ta được, g i a g i a bất đắc dĩ nói, lập tức hướng hai vị kia cảnh sát hơi gật đầu. Sau một khắc, kia hai tên ma giúp cảnh sát cũng nhanh bước đến đến bên cạnh ba sen, một trái một phải đem hắn kẹp ở giữa, nhanh chóng khống chế lại hắn. ngay sau đó, trong đó một tên cảnh sát liền móc ra còng tay, răng rắc một chút liền đem ba sen còng tay đứng lên, thẳng đến lúc này, ba sen mới hoàn toàn sợ, trực tiếp quát to lên, tại sao bắt ta, ta đến cùng phạm cái gì sai. lời còn chưa dứt, một tên khác cảnh sát đã vung lên nắm đấm, tàn nhẫn mà đánh ra một quyền, trực tiếp móc tại hắn phần bụng, bị giáng đòn nặng nề ba sen, kêu la im bặt mà dừng, cả người tựa như một cái tôm bự giống như, trực tiếp khom lưng đi xuống, Biểu lộ t h ố nhưng g k ổ gì t h ờ Nhưng là, hai bên ma dốc cảnh sát lại mang lấy hắn, để hắn căn bản là không có cách ngã trên mặt đất. nhưng vào lúc này, ra ra thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến. có muốn hay không ta lặp lại một chút ngươi hướng nước pháp nhân viên tình báo phát kia mấy đầu tin tức. còn có người nước pháp cho ngươi về tin tức. thời gian nào phát tin tức, ta có thể chính xác đến giây. đương nhiên, ngươi rất có thể đã đem tin tức từ trong điện thoại di động xóa, nhưng khôi phục những tin tức này cũng rất đơn giản. chúng ta t ù y thời có thể tìm nhân viên kỹ thuật khôi phục số liệu, cầm tới những chứng c ứ này. Lời còn chưa dứt, ba sen sắc mặt đã hoàn toàn trắng bịch, cả người hắn liền giống bị rút mất xương sống đồng d ạ n g trong nháy mắt biến thành một bãi bùn nhão. Nếu không phải hai tên ma giúp cảnh sát mang theo, hắn sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Bộ trưởng tiên sinh, ta nguyện ý thu thập hành lý rời đi đa e n bây đa, lập tức trở về ra bát, ba sen thấp g i ọ n g cầu khẩn nói, sắp khóc, nhưng là, g i a g i a lại cười lạnh lắc đầu, ta vừa rồi cấp cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có chân quý, còn nghĩ rào biện cùng lừa dối qua ả i là ngươi chính mình lãng phí cái này cơ hội duy nhất, oán không được người khác, hiện tại ta tuyên bố, ba sen, ngươi bị chính thức bắt giữ, cảnh sát sẽ áp giải ngươi về ra bát, sau khi trở lại ra bát, ngươi đem gặp phải thẩm phán cùng lao ngục tai ương, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ cầu nguyện, không nên bị phán xử gián điệp tội cùng tội phản quốc, nếu như là kia hai loại tội, Sẽ đối diện cái gì k ế Tân quả? qua tuyệt xuống. u Tin tưởng dứt. triệt mắt thoáng chết phất phất tay. Kéo xuống. Ta thấy t ngươi Lời hãi. cái cái lại cũng ràng. còn sen vọng. nhìn này không Chán không nghĩ lại nhìn chưa cách rõ này. hỏa. hỏa Ba Ra ra xa ra ra đã để Đầy đã sợ Kéo dép l ệ n h bộ trưởng tiên sinh, tên kia bảo an người phụ trách hơi gật đầu. Lập tức ra hiệu hai tên thủ hạ động thủ. Kia hai tên cảnh sát lập tức đem ba sen kéo ra căn này phòng, kéo đến bên cạnh trong phòng, đeo lên còng tay, ngăn chặn miệng, buộc chặt đứng lên. các loài hết thảy nhãn tuyến đều bị bắt tới. bọn hắn mới có thể bị tập thể trở đi. trực tiếp áp giải về ra bát. tại ma rúc giảng này một cái chế độ quân chủ quốc r a bên trong. bọn gia hỏa này trở lại r a bát về sau vận mệnh, khẳng định rất thê thảm. trong bọn họ một nhóm người, có lẽ sẽ bị lấy tội phản quốc tội danh xử tử, những người khác cũng sẽ bị ném vào trong ngục giam, phải ngồi tù mục xương, cuối cùng có thể hay không còn sống đi ra ngục giam, liền muốn xem bọn hắn vận khí có đủ hay không tốt, xử lý xong ba xem tên phản đồ này, g i a g i a lại đọc lên một người khác danh tử. đây là một vị đến từ ma dốc lịch sử nhà bảo tàng đội khảo cổ viên, xem như nhân sĩ chuyên nghiệp. nhưng người nào có thể nghĩ đến, hắn còn có mặt khác một thân phận, lại là nước anh tổ chức tình báo nhãn tuyến. sau một lát, gia hỏa này liền gõ cửa đi vào g i a g i a gian phòng, rất nhanh. căn này phòng xa hoa bên trong lại lần nữa truyền ra một chàng thốt lên âm thanh tiếp theo là tức giận không thôi phản bác âm thanh nháy mắt lại bị kêu đau một tiếng đánh gãy theo sát mà đến thì là một cái thống khổ tiếng kêu thảm thiết đồng dạng nội dung cốt truyện ở sau đó thời gian bên trong không ngừng lặp lại bị gọi vào căn này phòng xa hoa có ma giúp quan viên chính phủ có thăm dò đội viên cũng có bị giải trừ võ trang nhân viên bảo an bọn hắn kết quả không giống nhau có người bị c ò n g đứng lên đỡ ra phòng cũng có người là bị đẩy ra ngoài chỉ có một gia hỏa là ồ rũ cuối đầu đi ra đều không n g o ạ i lệ là bọn gia hỏa này đều đầy mắt tuyệt vọng cùng sợ hãi cả đám đều như là cái xác không hồn giống như phát sinh ở tầng lầu này sự tình tự nhiên không gạt được hợp tác mặt khác hai phe. nghe được dưới lầu động tính, bao lơ giáo sư cùng ca ne giáo sư đám người lập tức đi tới trên lầu, gõ cửa đi vào diệp thiên phòng tổng thống, trong lòng run sợ mà hỏi thăm, sờ ti vân, dưới lầu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. động tính làm sao lớn như vậy, tựa hồ có mấy người bị b ắ t còn giống như có người tiếng kêu thảm thiết, Diệp thiên nhìn một chút mấy vị này, thờ ơ khẽ cười nói, các tiên sinh, không cần phải lo lắng, người ma r i ú p tại thanh lý thăm dò đội ngũ đâu, bọn hắn phát hiện mấy tên thế lực khắp nơi ship vào đi vào nhãn tuyến, cho nên mới động thủ thanh lý, nếu như không đem những này nhãn tuyến dọn dẹp ra đi, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tiếp xuống mỗi một bước hành động, đều không có bất luận cái gì bí mật đáng nói để lộ bí mật là trong giây phút sự tình không những người ma giúp các ngươi đại học cô luôn bi thăm dò đội ngũ còn có chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ thăm dò đội ngũ bên trong nói không chừng cũng có cơ sở ngầm của người khác lời còn chưa dứt bao lơ giáo sư bọn hắn lập tức lắc đầu dọn kiên định nói tuyệt không có khả năng chúng ta đại học cô luôn bi thăm dò trong đội ngũ tuyệt không có khả năng có bất luận kẻ nào nhãn tuyến những cái kia thăm dò đội viên đều là học sinh của chúng ta chúng ta phi thường tín nhiệm bọn họ diệp thiên lại cười lắc đầu trước đừng nói đến như vậy khẳng định vừa rồi ra ra cũng sống các ngươi đồng d ạ n g nói chắc như đinh đóng cột kết quả lại móc ra nhiều như vậy các phương nhãn tuyến cho nên dưới lầu mới náo nhiệt như vậy mặc kể các ngươi đại học cô luôn bị thăm dò trong đội ngũ có người hay không đang hướng ra bên ngoài giới mật báo nhưng ta hy vọng từ giờ trở đi có thể triệt để ngăn chặn loại chuyện này nghe đến đó bao lơ giáo sư bọn hắn lập tức đều s ư ờ n sốt bọn hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì người ma r i ú p đào ra những cái kia nhãn tuyến rõ ràng chính là s ở ti vân gia hỏa này thủ hạ gây nên là bọn hắn nắm giữ tương quan manh mối hoặc chứng cứ, sau đó đem chứng cứ s a o cho người ma giúp, đến mượn đao giết người, nhất c ử nhổ hết thầy nhãn tuyến, quét dọn an toàn tai họ ngầm, sợ ti vân ra họ này thật sự là thái âm, cũng quá á p nghĩ tới đây, bao lơ giáo sư bọn hắn đều cảm giác phía sau lưng ỡ ra mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi, ngừng lại một chút, Diệp thiên tiếp tục nói tiếp, ta có thể phi thường minh xác nói cho các ngươi, mặc kệ bọn hắn chọn dùng bất luận cái gì phương thức hướng ngoại giới mật báo, chúng ta đều có thể bắt được cái đuôi của hắn, cũng đem hắn bắt tới. nói như vậy, c h à n g diện liền không quá đẹp mắt, ta không biết áp dụng người ma giúp xử lý vấn đề phương thức, sẽ không đơn giản như vậy thô bảo, nhưng ta sẽ cáo hắn táng ra bại sản, hơn nữa ta sẽ còn đem hắn đưa vào trong ngục giam, để hắn hào hào hưởng thụ một chút mùi cơm tù, coi như người của công ty c h ú n g ta dám đối với tiết ra ngoài dày, cũng sẽ đối mặt đồng dạng kết quả. Lời còn chưa dứt, bao lơ giáo sư đã tiếp lời nói, yên tâm à. sờ ti vân, đợi chút nữa sau khi trở về, ta sẽ cảnh cáo thăm dò trong đội ngũ mỗi người, để bọn hắn thành thành thật thật. tuyệt đối không nên mắc bẫy của người khác, bị người lợi dụng. Dạng này không thể tốt hơn, tránh khỏi đến thời điểm náo ra cái gì chuyện tình không vui. kết quả như vậy, tin tưởng các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy. Diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, ngư khí phi thường nhẹ nhàng, nhưng hắn một cái mặt nụ cười sán lạn, lại làm cho bao lơ giáo sư bọn hắn cảm giác có chút dùng mình. l i ê n tại bọn hắn nói giỡn nói chuyện phiếm lúc, dưới lầu thanh lý hành động vẫn còn tiếp tục, mà ở khoảng cách tòa này khách sạn năm sao không xa một tòa dân cư bên trong, mấy tên đám người anh sắc mặt lại biến càng ngày càng ngưng trọng. Lão đại, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bên trong kia hai cái người ma r i ú p nhãn tuyến, hiện tại cũng liên lạc không được, rất có thể xảy ra chuyện, một tên hơn hai mươi tuổi đám người anh nói, nghe nói như thế, bên cạnh một cái hơn ba mươi tuổi ra hỏa trước rừng một chút, lập tức hơi gật đầu. biết rõ, không cần nghĩ, kia hai cái người ma dốc khẳng định xảy ra chuyện, hơn nữa rất có thể là s ở ti vân tên kia thù hạ b ắ t tới. những cái kia đáng chết nước mỹ, tính cảnh giác thực sự quá cao, thông qua thu mua người ma dốc đến thu hoạch tin tức biện pháp, xem ra là không làm được. Lời còn chưa dứt, một vị nhân viên kỹ thuật đột nhiên chen vào nói đi vào. đầu nhi, chúng ta mặc dù có thể xâm nhập t ò a kia khách sạn nội bộ hệ thống theo dõi, nhìn thấy nhưng đều là trước kia video theo dõi, cũng chính là thu hình lại. căn bản không nhìn thấy thời gian thực hình ảnh theo dõi, t ò a kia khách sạn nội bộ hệ thống theo dõi, hiển nhiên đã bị sơ ti vân tên hỗn đàn kia thủ hạ triệt để khống chế. chúng ta căn bản là không có cách thông qua hệ thống theo dõi hiểu rõ tiểu điểm nội bộ tình huống. Nếu như ta không có đoán sai, những tên kia tại trong ngoài tiểu điểm làm một bộ độc lập hệ thống theo dõi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá. Mạo mũi công kích chỉ biết bảo lộ chúng ta vị trí, phúc, thật sự là một đám khốn nạn. Hắn cớ nào khó chơi. cách kia hơn ba mươi tuổi đám người anh tức hồn hển chửi mắng đứng lên. cũng không có thể không biết làm sao đồng d ạ n g một màn tại ca s a bờ lan ca cái khác vài chỗ cũng ở đồng bộ diễn ra nội dung cơ bản giống nhau nháy mắt công phu đã là giữa chưa đến cơm t r ư a thời gian nghỉ ngơi một lát sau diệp thiên cùng david bọn hắn từ từng người trong căn phòng đi ra đồng thời đi thang máy xuống lầu đi tham gia ca s a bờ lan ca thị trưởng cử hành hoan n g h ê n h tiệt chưa làm bọn hắn cười nói đi vào phòng yến hội lúc phát hiện nơi này mỗi một cái người ma r ú p sắc mặt đều rất ngưng trọng hoặc là nói rất khó coi nhất là ca s a bờ lan ca thị trưởng cùng mấy tên quan viên chính phủ sắc mặt đều âm trầm như nước lạnh đến đều nhanh v ế t thành băng nhìn thấy d i ệ p thiên bọn hắn đi vào phòng yến hội những này người ma r ú p sắc mặt cũng vì đó nhất biến mỗi người đều đầy mắt vẻ kiêng dè cũng lộ ra mấy phần lung túng cùng khó xử đi tới gần diệp thiên t r ư ớ c quay đầu nhìn chung quanh sau đó ra vẻ kinh ngạc nói thị trưởng tiên sinh làm sao không thấy được ra ra bọn hắn bọn hắn làm sao không đến phòng yến hội ca s a b ờ lan ca thị trưởng bọn người sưởng sốt một chút đồng thời cũng buồn bực không thôi n g ư ờ i tên khốn này không phải biết rõ còn cố hỏi sao vẫn là muốn nhìn chúng ta chuyện cười. nếu như không phải là các ngươi cung cấp tình báo, làm sao xuất hiện trận này ngoài ý liệu bão tố, làm sao có nhiều như vậy người bị ném vào ngục giam, thậm chí bị phán gián điệp tội xử tử, ngầm tự nhả rãnh đồng thời, những này người ma giúp cũng kiêng dè không thôi, bọn hắn đều tại trong lòng ngầm tự nhắc nhở chính mình, tốt nhất cách sờ ti vân ra hỏa này xa một chút, càng xa càng tốt, g i a hỏa này thực sự hắn cỡ nào tàn nhẫn. ba bên liên hợp thăm dò hành động còn không có chính thức triển khai đâu. liền có tiếp cận một phần tư ma giúp thăm dò đội viên ngã xuống tại c á c h này hỗn đản trong tay. còn có không ít cảnh sát cũng cắm. dạng này ôm thần. ai hắn a trêu chọc lên, ngừng lại một chút, ca s a bờ lan ca thị trưởng rồi mới lên tiếng. g i a g i a bọn hắn trên lầu xử lý một ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. đang khi nói chuyện, g i a g i a mang theo mấy người liền đi vào phòng yến hội, mỗi người mặt đều đen đến như là đáy nồi đồng d ạ n g m ờ i đọc h ấ u vấn tiên đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, tầm bảo toàn thế giới ba t r ư ơ chương 3192 nghỉ phép thức thăm dò hành động, ngay tại diệp thiên bọn hắn hưởng thụ mỹ thực đồng thời, những cái kia bị nhéo đi ra ma giúp thăm dò đội viên, đã bị số lớn ma giúp cảnh sát giải đến khách sạn dưới lầu, nhét vào trong xe cảnh sát mang đi, những tên kia mang theo còng tay, mặt mũi bầm dập bộ dáng, bị canh giữ ở cửa khách sạn đông đảo ký giả truyền thông đập vừa vặn, tại ký giả truyền thông truy vấn dưới, cảnh sát người phụ trách giới thiệu sơ lược một chút tình huống cũng không có dấu diêm hắn nói cho ký giả truyền thông những này ma giúp thăm dò đội viên mặc dù bị bắt là bởi vì cùng ngoại giới cấu kết tiết lộ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính nhưng hắn cũng không có nói những này ma giúp thăm dò đội viên cấu kết đối tượng là ai là phổ thông tầm bảo công ty Vẫn viên. tình báo các nước nhân、viên. Tin tức này là tức báo các Ma ộ t truyền khi r Lập tức giúp â y nên oanh đồng không nhỏ. Ma giốc chính phủ ít nhiều có chút khó xử nhưng cũng không có trốn tránh vấn đề mà là lựa chọn nhìn thẳng vào âm thầm cấu kết những cái kia ma giúp thăm dò đội viên thế lực khắp nơi thì kinh hãi không thôi bọn hắn nháy mắt đã minh bạch bắt được những này ma giúp thăm dò đội viên người nhất định là s ở ti vân tên kia cùng hắn thủ hạ. m à không phải ma giúp cảnh sát. Ma giúp cảnh sát căn bản không có loại năng lực này. cũng không có loại này lôi lệ phong hành lực chấp hành. thông qua sự kiện lần này bọn hắn cũng minh bạch. nghĩ dựa vào thu mua một hai cách thăm dò đội viên. đến thu hoạch ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đ ồ n g tính ý đồ. căn bản không khả năng thực hiện. làm như vậy kết quả. Bất quá là uổng phí hết tiền tài mà thôi. hơn nữa rất có thể bị s ở ti vân tên kia cùng hắn thủ hạ để mắt tới. sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. vậy coi như phiền phức. bắt cóc ho ướt những cái kia tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo đặc công. chính là máu me đầm địa vết xe đổ. cũng có dạng này một loại khả năng. s ở ti vân tên kia sẽ đem tình báo tương quan thông báo cho người ma giúp. đến mượn đao giết người, lợi dụng ma giúp cảnh sát, đối thế i t lực khắp nơi triển khai vây quét, nơi này dù sao cũng là ma giúp, cuộc diện như vậy ai cũng không nghĩ đối mặt, trải qua lần này như gió bão mưa rào thanh lý hành động, sen lẫn trong ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bên trong thế i t lực khắp nơi nhãn tuyến, đều bị quét sạch sành xanh, một cách cũng không có lưu, những cách kia ý đồ thông qua nhãn tuyến, thu hoạch ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính ra hỏa, tất cả đều mắt choáng váng. Sau đó, bọn hắn chỉ có thể thông qua chính mình theo dõi cùng phỏng đoán, đến nắm giữ cùng phán đoán ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính, liền ngay cả đại học cô luôn bị thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên, cũng bị liên tục cảnh cáo, mặc kể hữu ý vô ý, đều không cần tiết lộ ra ngoài ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính, có những cái kia ma giúp thăm dò đội viên viết xe đổ đến từ đại học c o l u m bi a những cái kia thạc sĩ cùng tiến sĩ nơi nào còn dám tùy tiện để lộ bí mật bọn hắn tại xã giao truyền thông bên trên cùng người khác giao lưu lúc đã không hề đề cập tới lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động cùng liên lạc với bên ngoài tần suất cũng theo đó giảm mạnh đến mức công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an liền càng thêm chú ý cẩn thận. đại gia sử dụng đều là trải qua đặc thù kỹ thuật thủ đoạn xử lý qua điện thoại cùng máy tính. cơ bản không tồn tại trong lúc vô tình để lộ bí mật khả năng. trừ phi là cố ý. hoan nghênh tiệc chưa sau khi kết thúc, diệp thiên bọn hắn trở lại trên lầu nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ. sau đó liền rời đi gian phòng, chuẩn bị đi bến càng xem xét một chút những thuyền kia. làm bọn hắn một đoàn người đi ra khách sạn, tụ tập tại cửa khách sạn những cái kia k ý giả truyền thông lập tức dâng lên, nhao nhao bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi, buổi chiều tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên, mới vừa rồi bị cảnh sát bắt đi những cái kia thăm dò đội viên, tiết lộ ra ngoài ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính sự tình, có phải hay không các ngươi phát hiện, Buổi chiều tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là qua xin tân bưu báo phóng viên, xin hỏi một chút, những cái kia bị dọn dẹp ra ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ người, sẽ đối diện cái gì dạng kết cục, nghe được đặt câu hỏi, diệp thiên lập tức dừng bước, hắn nhìn lướt qua những cái kia ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười cao giọng nói, buổi chiều tốt, các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u đại gia suy đoán không sai, mới vừa rồi bị cảnh sát mang đi những cái kia ma giúp thăm dò đội viên, đích xác là ta thù hạ nhân viên bảo an bắt tới, bọn họ là thế lực khắp nơi ship vào tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bên trong nhãn tuyến, đang không ngừng ra bên ngoài thông báo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính, vì giữ bí mật, chúng ta không thể không làm như thế, đến mức những tên kia đem đối mặt cái dạng gì kết cục, là bị đuổi việc vẫn là ngồi tù. Ta đây cũng không biết, đây là ma dốc chuyện của chính phủ. chúng ta không t i ệ n tham dự, cũng không quan tâm. ở đây, ta nghĩ cảnh cáo những cái kia núp trong bóng tối ra hỏa, đừng có lại làm loại chuyện ngu xuẩn này, mặc kệ các ngươi phái ra bao nhiêu người, thu mua bao nhiêu nhãn tuyến. chúng ta đều có thể đem bọn hắn móc ra. Lời còn chưa dứt, lập tức có ký giả truyền thông cao dọn g đặt câu hỏi, sờ ti vân, có thể hay không cho đại gia nói một chút, những cái kia núp trong bóng tối ra hỏa đều là người nào, chẳng lẽ lại là cái nào đó quốc gia nhân viên tình báo. Diệp thiên nhìn thoáng qua vị này ký giả truyền thông, sau đó khẽ cười nói, không cần không dám nói, chúng ta thực sự nắm giữ trong đó một ít người thân phận, chỉ là những tên kia thân phận phi thường mẫn cảm, không thích hợp trong này công bố, đại gia có thể thả sức tưởng tượng, đi suy đoán một chút. sau khi nói xong, hắn liền hướng những này ký giả truyền thông phất phất tay, kết thúc rồi lần này lâm thời phỏng vấn, bởi vì quán rượu này khoảng cách bến cảng cũng không xa, đi đường liền có thể đến, cho nên đại gia cũng không có đón xe, một đường dạo bước mà đi, nói giỡn tán gấu hướng bến cảng bên kia đi tới, tiến lên trong quá trình, đại gia còn có thể thưởng thức một chút ca s a bờ lan ca trên đường phố phong cảnh. đương nhiên, diệp thiên chung quanh bọn họ có rất nhiều võ trang đầy đủ nhân viên bảo an, cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh, thời khắc ở vào đề phòng bên trong, trên đường phố lui tới đám người bên trong còn có một s ố ngụy trang thành du khách nhân viên bảo an trong bóng tối bảo hộ mà ở phủ cận mấy tòa nhà nhà cao tầng bên trên cũng có người ở trên cao nhìn xuống thủ hộ giám sát trên đường phố động tính ngay tại diệp thiên bọn hắn tiến về cảng ca xa bờ lan ca miệng đồng thời một chút hướng về phía a t lan t i c mà đến ra họ cũng đã nhận được tin tức đầu nhi s ở ti vân tên kia vừa rồi tại cửa khách sạn công khai tuyên bố là bọn hắn cung cấp tình báo mới bắt được dấu ở liên hợp thăm dò trong đội ngũ những cái kia nhãn tuyến tên h ố n đàn kia còn nói hắn biết rõ dấu ở những cái kia nhãn tuyến sau lưng là ai cũng không biết tên kia nói có đúng hay không thật chúng ta thân phận là không đã bảo lộ bến cảng p h ủ cận một tòa nhà dân bên trong một c á c hơn h hai mươi tuổi gia hỏa nói. gia hỏa này nói chính là tiếng pháp. trong lời nói lộ ra mấy phần lo lắng. ánh mắt cũng dinh nghi bất định. theo hắn lời nói này. trong căn phòng những người khác tất cả đều nhìn về hướng một c á c hơn h ba mươi tuổi gia hỏa. tên k i a lại rơi vào trầm tư. không nói một lời. sau một lát, hắn mới trầm giọng nói. s i ti vân tên hỗn đàn kia hẳn không phải là đang nổ. Hắn rất có thể đã tra được chúng ta thân phận, thậm chí đã nắm giữ chúng ta ẩm tàng vị trí. Tỉ như nhà này nhà dân, đại gia đừng quên. Tây Ban nha quốc gia cơ quan tình báo những thứ ngô xuẩn kia là làm sao cắm. theo ta được biết, những cái kia tây ban nha ngô xuẩn là bị c i a và quân mỹ lính đặc trùng liên thủ xử lý, từ đó có thể biết, s ở ti vân tên hỗn đạn kia cùng si e những tên kia có liên hệ, thậm chí chính là hắn bỏ tiền ở sau lưng duy trì, để si e xuất thủ xử lý những cái kia tây ban nha ngô xuẩn. Nếu như đúng là như vậy, chúng ta liền muốn cẩn thận. Si e những cái kia đáng chết khốn nạn cho tới bây giờ cũng không nói cái gì đạo nghĩa. chỉ nhận tiền không nhận người, rất có thể liền xe bán chúng ta.、À. hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, tất cả mọi người bị hù d ọ a nhảy một cái. ngay sau đó, một tên nhân viên kỹ thuật tiếp t ra hỏi, vậy c h ú n g ta phải làm gì, cũng không thể một mực đời ở chỗ này, chờ lấy ma giúp cảnh sát hoặc những cái kia đáng chết nước mỹ rết đến tận cửa à, như thế không phải tương đương với khoanh tay chịu chết sao, cái kia hơn ba mươi tuổi ra hỏa sườn sốt một chút, Lập tức trầm giọng nói, chúng ta lập tức từ nơi này chỗ ẩm thân rút lui, chuyển sang nơi khác tiếp tục công việc, tạm thời gián đoạn cùng si e những tên kia liên hệ, gián đoạn tình báo cùng hưởng. nói thật, ta theo đến cũng tin không nổi những cái kia đáng chết nước mỹ, tốt, đầu nhi, những người còn lại nhao nhao gật đầu đáp, đồng thời lập tức hành động lên, mà lúc này diệp thiên bọn hắn đã đi tới dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền chỗ nơi cập bến thuyền trưởng cùng lái chính đám người liền đứng trên cầu tàu nghênh đón bọn hắn một đoàn người đến gặp mặt lẫn nhau ăn cần thăm hỏi vài câu về sau d i ệ p thiên liền dò hỏi đại gia hiện tại trạng thái thế nào còn thích ứng nơi này thời tiết cùng sinh hoạt sao dũng giả không sợ hào thuyền trưởng gật đầu cười vui đùa nói nơi này thời tiết tốt hơn New y o r k gấp mười ngàn lần. cả ngày trời trong gió nhẹ. nhiệt độ không khí không cao không thấp. phi thường thoải mái dễ chịu. hơn nữa phong cảnh cũng rất m ỹ lệ. đại gia không có gì không thích ứng. nghe nói như thế. diệp thiên cùng david bọn hắn tất cả đều nở nô cười. nhìn ra được. các ngươi những này ra hỏa là tới ca s a bờ lan ca du lịch nhỉ g phép đến. m à không phải tới đây thăm dò bảo tàng. cả đám đều qua phi thường hài lòng. ha ha ha. lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động thật đúng là cùng nghỉ phép không sai biệt lắm. tất cả mọi người phi thường yêu thích nơi này hết thầy. không có người nghĩ trở lại trời đông giá rét new york đi. dũng giả không sợ hào thuyền trưởng vừa cười vừa nói. mấy người còn lại cũng đều hơi gật đầu. sau đó, diệp thiên lại hỏi. trên thuyền tình huống như thế nào, còn có những cái kia thăm dò vứt trang bị tình huống như thế nào, có vấn đề gì hay không, yên tâm ạ, s ờ t i vân, trên thuyền hết thảy bình thường, từ thân tàu đến máy bay trực thăng, lại đến hai chiếc tàu ngầm, cùng với hết thảy thăm dò vứt trang bị, đều không có bất cứ vấn đề gì, những này thăm dò vứt trang bị đều ở vào trạng thái tốt nhất, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đại gia liền có thể tùy thời lái thuyền lái vào đại tây dương, triển khai thăm dò cùng vứt bảo tàng hành động, không có vấn đề liền tốt, c h ú n g ta cùng đi trên thuyền xem một chút đi. nói xong, d i ệ p thiên liền hướng dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền đi tới, chuẩn bị lên thuyền xem xét một chút tình huống, david cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều theo sau. b a o quát lấy ra ra cầm đầu mấy tên ma giúp chính phủ quan lớn, nhất là những cái kia người ma giúp, nhìn xem chiếc này to lớn, thế giới cấp cao nhất biển sâu vứt thuyền, đều cảm thấy chấn động không thôi, cũng đầy mắt hâm mộ cùng gen d é p nếu như ma giúp cũng có dạng này một chiếc đỉnh cấp biển sâu vứt thuyền, vậy liền quá tuyệt, nói như vậy, t r ô n giấu tại ma giúp trong hải vực những cái kia bảo tàng, Bất kể là mấy trăm năm trước tây ban nha thuyền vận bảo, vẫn là trong truyền thuyết atlantis, khẳng định đều có thể tìm tới. cũng toàn bộ vứt ra nước, nơi nào còn cần phải cùng người khác hợp tác tầm bảo à, cũng sẽ không cần bị sờ ti vân ra hỏa này cướp sạch. đứng tại dũng g i ả không sợ hào dưới thuyền lúc, ra ra bọn hắn liền bị chấn động trợn mắt ngoác mồm, làm bọn hắn leo lên chiếc này cấp cao nhất biển sâu vứt thuyền. Càng bị chấn động trong mắt đều thiếu chút nữa bảo. nhìn xem dũng g i ả không sợ hào trên bung thuyền những cái kia đ ỉ n h cấp thăm dò v ứ t trang bị. còn có một đại nhất gần hai chiếc tàu ngầm. cùng với rừng ở trên bãi đáp máy bay cỡ chung máy bay trực thăng. bọn gia hỏa này g e n rét con mắt đều nhanh ra bên ngoài phúng huyết. thông qua dũng g i ả không sợ hào. bọn hắn đối diệp thiên chỗ có thực lực. lại có hoàn toàn mới nhận biết. theo bọn hắn nghĩ, tại thăm dò hải dương huyền bí cùng bảo tàng phương diện này, trừ số rất ít mấy cái siêu cường quốc, không còn có quốc gia khác có thể so sánh được công ty thăm dò dũng giả không sợ. hơn nữa thực lực chinh lịch rất xa, nếu như tăng thêm yếu tố vận khí, cho dù mấy cái kia siêu cường quốc, cũng chưa chắc có thể so sánh được công ty thăm dò dũng giả không sợ. có thể không nói khoa trương chút nào. liền thăm dò hải dương bảo tàng mà nói, công ty thăm dò dũng giả không sợ thực lực đã đột bộ thiên hạ, không ai bằng, liền tải bọn hắn ngầm từ hâm mộ và gen h rét, cũng kinh thán không thôi đồng thời, diệp thiên đang cẩn thận tra x ế p dũng giả không sợ hào biển sâu vứt trên thuyền tình huống, hắn âm thầm mở ra thấu thì, quét mắt chỗ trải qua mỗi một cái góc, cùng với đặt ở trên bung thuyền mỗi một kiện thăm dò cùng vứt trang bị, không một b ỏ sót. trên thực tế, còn chưa lên thuyền phía trước, hắn liền đem cầu thang mạn chỗ một bên thân thuyền cùng khoang thuyền nội bộ, còn có dưới nước bộ phận, cũng bay nhanh thấu thì một lần, tại thấu thì trong quá trình, hắn phát hiện một chút rất thú vị đồ chơi, tỉ như mấy cái rất nhỏ dưới nước đình v ị trang bị, tín hiệu phát xạ trang bị v â n v. â n Đều giấu ở thân thuyền n g ẫ n nước trở xuống một chút phi thường ẩm nấp vị trí, có chút dưới nước đ ỉ n h vị trang bị thậm chí bị ngụy trang thành làm cho người chán d é p dây leo ấm, bám vào thân thuyền bên trên, gần như không có khả năng bị phát hiện, cho dù tiến đến trước mặt, không đem từ thân thuyền bên trên bóc xuống, đều rất khó phát hiện những cái kia độ cao m ô p h ỏ n g chân thật đồ chơi. Sau thuyền. khi lên thuyền, Hắn lại đem trên bung thuyền ánh mắt có thể nhìn tới địa phương. Bung tàu phía dưới có thể thấu thì nhìn thấy địa phương. toàn bộ thấu thì một lần. cũng may những địa phương này không có gì phát hiện. không thấy được ẩm dấu đi định vị trang bị cùng Hắn nó một chút theo dõi trang bị. cái này tối thiểu nói rõ một điểm. thuyền viên bên trong cũng không có bị người thu mua hoặc ship vào đi vào nhãn tuyến. hoặc là nói những cái kia ngấp nghé atlantis ra hỏa tạm thời còn không có thẩm thấu đến dũng giả không sợ hào đi lên đến mức dừng ở bên cạnh cách đó không xa hai chiếc siêu cấp du thuyền cùng với mấy chiếc s a hoa du thuyền còn có thuê đến tàu công trình tình huống chỉ sợ cũng không có lạc quan như vậy ngay tại diệp thiên âm thẩm thấu thì kiểm tra dũng giả không sợ hào đồng thời thuyền trưởng cũng ở giới thiệu trên thuyền tình huống Hắn chỗ giới thiệu, cùng diệp thiên thấu thì nhìn thấy cũng không khác biệt gì. ngoài ra, chờ ở trên thuyền thuyền viên cùng công trình sư, cùng với nhân viên bảo an, cũng lần lượt đi tới trên bung thuyền, cùng diệp thiên gặp c á c h mặt, lên tiếng chào hỏi, không bao lâu công phu, diệp thiên bọn hắn đã đi tới dũng g i ả không sợ hào khoang điều khiển, từ ở trong này so sánh mẫn cảm, Bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn đều không thể tiến vào trong này, mà là lưu tại bên ngoài trên bung thuyền, bởi vì bỏ neo tại bến cảng, bên trong buồng lái này cũng không có người. Phi thường yên t ĩ n h tiến vào khoang điều khiển, đại khái kiểm tra một hồi tình huống nơi này về sau, diệp thiên đột nhiên chuyển di chủ đề. ma thít. hai ngày nay ngươi an bài tiểu n h ị đem dũng giả không sợ hào cùng mặt khác mấy chiếc thuyền đều triệt để kiểm tra mấy lần nhất là thân thuyền cảnh ngoài cùng đáy thuyền mỗi c á c h địa phương đều muốn tỉ mỉ trinh sát một chút đoán không lầm lời nói ở nơi này mấy chiếc thuyền trong ngoài các ngươi nhất định có thể lục soát không ít gơ bê sơ đình vị trang bị cùng với dưới nước tín hiệu phát xạ trang bị Hẳn là nhìn chằm chằm chúng ta những tên kia lắp đặt, minh bạch, sờ ti vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ. chúng ta sẽ đem những món kia toàn bộ tìm ra, một cách không rơi. Mathis gật đầu đáp, trong lời nói tràn ngập tự tin, dũng g i ả không sợ hào thuyền trưởng thì có chút ngạc nhiên, lập tức cũng hơi gật đầu, lúc trước một loạt vứt hải dương bảo tàng hành động bên trong, Loại chuyện này phát sinh qua không chỉ một lần. đại gia đã sớm quen thuộc, cũng không cảm thấy kinh ngạc. ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, tìm ra những cái kia gơ bê sơ đỉnh vị trang bị về sau. tại đáy thuyền cùng thân thuyền cảnh ngoài chứa một ít hơn. dơ, cá m ề xa sơ, u, vinh, quy, quy, to, y, nước, nhìn chằm chằm dưới nước tình huống, phòng ngừa có người lặn xuống nước qua tới làm văn chương hoặc làm phá h ư các loại liên hợp thăm dò đội ngũ lên thuyền về sau. Nếu như còn có người ý đồ lặn xuống nước tới gần dũng g i ả không sợ hào, cùng với mấy chiếc du thuyền, chúng ta cũng không cần khách khí, trực tiếp để bọn hắn biến thành thật thủy d u y ệ tốt sờ ti vân, ta sẽ để bọn tiểu nhị chuẩn bị sẵn sàng. Ma thít gật đầu nói, sau đó, diệp thiên lại căn dặn vài câu, sau đó mới rời khỏi khoang điều khiển, bọn hắn mới từ trong khoang điều khiển đi ra, ra ra liền xông tới, tò mò hỏi, sờ t i vân, có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi chiếc này dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền là xài bao nhiêu tiền mua, chiếc thuyền này nhìn xem quá làm cho người ta trông mà thèm, cũng khiến người kinh thán không thôi nếu như chúng ta ma g i ố c cũng có thể có được dạng này một chiếc thế giới đ ỉ n h cấp biển sâu v ư t thuyền liền tốt nói như vậy chúng ta liền có thể độc lập triển khai một chút hải dương thăm dò hành động diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này sau đó khẽ cười nói dũng g i ả không sợ hào biển sâu v ư t thuyền bản thân cũng không quá đắt bất quá mới khoảng sáu mươi triệu đô la mỹ trên chiếc thuyền này sang quý nhất đồ vật, là đủ loại đỉnh cấp thăm dò cùng vứt trang bị, tỉ như bộ kia hơn một trăm năm mươi năm c ỡ chung máy bay trực thăng, hai chiếc tàu ngầm, mấy đài khác biệt loại hình dưới nước người máy các loại, còn có cái khác đủ loại trang bị, giá trị vượt xa chiếc thuyền này, a, thế mà đắt giá như vậy, ra ra kinh hô một tiếng, trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ, mấy người khác cũng kinh h ô không thôi đều bị giật mình kêu lên từng cái nghẹn h o n g nhìn chân chối tại dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt trên thuyền dạo qua một vòng về sau diệp thiên bọn hắn liền rời đi chiếc thuyền này đi bỏ neo ở cách đó không xa một chiếc siêu cấp du thuyền xem xét chiếc kia siêu cấp du thuyền tình huống chính như diệp thiên sở liệu tại kia chiếc siêu cấp du thuyền trong ngoài Hắn phát hiện không ít dấu ở các ngõ ngách bên trong đ ỉ n h vị trang bị, cùng với tín hiệu phát xạ trang bị v â n v. â n từng c á c h đều phi thường cao cấp, đến mức r a ra cùng bao lơ giáo sư bọn Hắn, thì bị chiếc này siêu cấp du thuyền xa hoa rung động, nhìn xem du thuyền bên trong đủ loại xa xỉ trước tạm vào công trình, để bọn Hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lần này tới ca s a bờ lan ca đến tột cùng là đến thăm dò atlantis vẫn là tới đây nghỉ phép l i ê n tình huống trước mắt mà nói tựa hồ càng giống là tới nghỉ phép tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba chương ba n g h n một trăm chín mươi ba án lưu hung dũng thì sát hoàn tất diệp thiên đám người bọn họ liền rời đi bến cảng trở về khách sạn hồ tống bọn hắn trở lại khách sạn về sau. Ma t h í c h liền mang theo một nhóm bảo an đội viên cùng dò xếp trang bị lần nữa trở lại bến cảng. Bắt đầu toàn diện kiểm tra loại bỏ mấy chiếc thuyền. Bọn hắn đầu tiên kiểm tra loại bỏ. chính là dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền. làm mấy tên thợ lặn mang theo dưới nước trinh sát thiết bị nhảy vào trong biển. cầm kính viễn vọng ở phía xa quan sát một tên. lập tức tức hồn hển chửi mắng đứng lên. phúc, những này đáng chết khốn nạn. thực sự quá x à o hoạt, quá khó chơi. tiếng nói vừa ra. bên cạnh một tên gia hỏa khác áo não tiếp lời nói. chúng ta bố trí những cái kia đ ỉ n h vị cùng theo dõi trang bị còn không có phát huy bất cứ tác dụng gì đâu. liền bị sơ ti vân thủ hạ bọn gia hỏa này tìm ra. bạch bạch tổn thất một nhóm đ ỉ n h cấp thiết bị. ngay tại những ngày ra hỏa ảo não không thôi thời điểm, một tên thợ lặn đã có phát hiện. Hắn dũng g i ả không sợ hào ngấn nước trở xuống một vị trí, quét hình đến một cái bám vào thân thuyền mặt bên gơi bê, sơ đỉnh vị trang bị, lập tức dùng lặn xuống nước đao đem hắn cày xuống. sau một lát, c á c h này tương tự dây leo ấm đỉnh vị trang bị, liền xuất hiện tại ma thiết trong tay. Ma thiết nhìn một chút c á c h đồ chơi này, Lập tức đối bên người thuyền trưởng nói, loại này cao cấp trang bị ở trên thị trường nhưng mua không được, lắp đặt cái này gơ bê, sơ đ ỉ n h vị trang bị ra hỏa, trăm phần trăm là cái nào đó quốc gia nhân viên đặc công. Lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động thật sự là càng ngày càng có ý tứ. dũng g i ả không sợ hào thuyền trưởng đưa tay tiếp nhận cái kia cỡ nhỏ đ ỉ n h vị trang bị, nhìn ký một p h e n sau đó lắc đầu, những này ngô xuẩn cũng không biết nghĩ như thế nào chẳng lẽ người tây ban nha giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao bọn hắn nghĩ tính toán cũng cướp sạch s ở ti vân đơn thuần nằm mơ a tại c á c h này gơ b sơ đ ỉ n h vị trang bị về sau thợ lặn lần lượt lại phát hiện mấy cái đ ỉ n h vị theo dõi trang bị phân biệt ở vào thân thuyền cùng đáy thuyền không cùng vị trí đều phi thường ẩm nấp Mấy tên thợ lặn đem các loại định vị theo dõi trang bị toàn bộ hủy đi xuống tới, sau đó đưa lên bung tàu, hủy đi những đồ chơi này đồng thời. Bọn hắn cũng kiểm tra đáy thuyền cùng thân thuyền mặt bên tình huống, cũng tại đáy thuyền cùng thân thuyền mặt bên lắp đặt một chút hơn. Dơ. sơ. Cà mề xa U. Quy. Quy. O. Nước cùng cảm mề xa U. Quy. Quy. Vinh. thiết ứng Y. O. bị. kể từ đó, bất luận kẻ nào lại từ dưới nước tiếp c ậ n dũng g i ả không sợ hào, đều biến thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bọn hắn chỉ cần tới gần dũng g i ả không sợ hào thân thuyền mặt bên cùng đáy thuyền, cách thật xa liền sẽ bị phát hiện, căn bản không chỗ che thân, liền ngay cả những cái kia tới gần đáy thuyền cá lớn cùng hắn nó sinh vật biển, cũng vô pháp đào thoát giám sát, ma thích phát hiện của bọn họ, Diệp thiên rất nhanh liền đã biết được, nhưng Hắn cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ là cười cười. chuyện như vậy, Hắn đã sớm nhìn lắm thành quen. ngay tại ma thích bọn Hắn thanh lý lắp đặt tại mấy chiếc trên thuyền đủ loại dưới nước định vị theo dõi trang bị lúc, bến cảng bên ngoài trên mặt biển đột nhiên lái tới mấy chiếc sa hoa du thuyền, chạy đến bến cảng phổ cận về sau. mấy chiếc kia xa hoa du thuyền không hẹn mà cùng bỏ neo tại trên mặt biển. Du thuyền bên trên những tên kia thì n h a u nhao đi đến bung tàu. giơ kính viễn vọng bắt đầu hướng dũng g i ả không sợ hào bên này nhìn ra xa. những tên kia tại sao đến, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. trên thực tế, chạy tới nơi này cũng không chỉ những thứ này xa hoa du thuyền, tại ma r ú t lãnh hải phạm vi bên ngoài. chính đối ca s a bờ lan ca trên mặt biển phân biệt đến từ nước anh cùng tây ban nha hai chiếc hải dương khoa khảo thuyền đã lần lượt đến vùng biển này vừa mới đến vùng biển này hai chiếc hải dương khoa khảo thuyền bên trên ra hỏa liền triển khai hành động hùng tâm bừng bừng bắt đầu dò xét hải dương chỗ sâu tình huống mà chạy đến vùng biển này hải dương khoa khảo thuyền cùng biển sâu vứt thuyền xa không chỉ c á c h này hai chiếc cái khác như là nước pháp cùng nước đức, cùng với ý cùng bồ đào nha các loại châu âu quốc gia, cùng với nước mỹ cái này toàn thế giới lớn nhất gậy quấy phân heo. Tất cả những này mơ ước atlantis quốc gia, đều phái ra hải dương khoa khảo thuyền cùng biển sâu vứt thuyền, đang tại hướng vùng biển này tăng tốc đi thuyền. không những như thế, trong đó một chút quốc gia còn phái ra quân hạm chạy đến vùng biển này. thậm chí còn có tàu ngầm âu mỹ các quốc gia một chút tầm bảo công ty cùng với hải dương thăm dò công ty cũng đều phái ra thuyền chạy đến vùng biển này đồng d ạ n g đánh chủ ý tới atlantis đương nhiên còn có rất nhiều chạy đến xem náo nhiệt g i a hỏa cũng n h a u n h a u lái thuyền ra nhập trận này đặc sắc vở k ị c h nháy mắt công phu thời gian đã đi tới trạng vạng tối phòng tổng thống bên trong Diệp thiên đang cùng ma t h í c h trò chuyện, bọn hắn đang thảo luận vừa mới tại mấy chiếc trên thuyền tìm ra đến những cái kia đ ỉ n h vị theo dõi trang bị, cùng với những cái kia chen chúc mà đến du thuyền cùng khoa khảo thuyền v â n v. â nhưng n vào lúc này, david cùng thor ướt đột nhiên gõ cửa đi đến, mới vừa vào cửa, thor ướt tên kia liền kích động không thôi nói, nói cho ngươi một tin tức tốt, sờ t i vân. Tây ban nha chính phủ vừa mới thanh toán năm mươi triệu đô la bồi thường, còn thừa năm mươi triệu đô la đem tải trong một tuần thanh toán, ta thành ước vạn phú ông, ta vừa mới tiếp vào quản lý ngân hàng đánh tới xác nhận điện thoại, thực sự rất cảm t ạ ngươi, sờ ti vân, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, nào có có thể trở thành ước vạn phú ông, nói xong, g i a hỏa này liền cho diệp thiên một cách ôm thật chặt. Kích động đều nhanh điên. Chờ này g i a hỏa buông hai cánh tay ra. Diệp thiên mới khẽ cười nói. Chúc mừng ngươi. Howard trở thành ước vạn phú ông cảm giác rất thoải mái a. xác thực rất thoải mái. cảm giác tựa như giống như nằm mơ. tất cả những thứ này đều quá không chân thực. Howard cười lớn nói. miệng đều nhanh n ư ớ c đến cánh ấp. không nghĩ tới tây ban nha chính phủ hiệu suất vẫn rất cao. Thống khoái như vậy liền thanh toán bồi thường. điều này cùng ta hiểu biết người tây ban nha hiệu suất làm việc hoàn toàn khác biệt. xem ra là ta nhận biết có sai lầm. diệp thiên vui đùa nói. nghe nói như thế. david lại cười lắc đầu. chuyện này tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn. tây ban nha chính phủ không còn dám để sự tình lên men xuống dưới. nói như vậy, hiện chính phủ thật có khả năng bị phe phản đối đuổi xuống đài, tây ban nha chính phủ muốn mau sớm kết thúc chuyện này, giảm xuống tồn thất, cho nên mới thống khoái như vậy tiến hành bồi thường, mà không phải người tây ban nha công việc h i ể u suất đột nhiên đề cao. Ha ha ha! Thiên cùng Ho sau. Diệp dẫn cười. Nói dẫn vài cùng nở nụ Ước đều về câu David liền bấm vì kia ở sa mazit trợ lý luật sư điện thoại, bắt đầu video trò chuyện. tại video trò chuyện bên trong, bọn h ắ n thảo luận giai đoạn tiếp theo ứng phó người tây ban nha biện pháp, để mau chóng giúp h o ước cầm tới còn thừa kia năm mươi triệu đô la bồi thường. video hội nghị qua điện thoại sau khi kết thúc, h o ước lại cùng diệp thiên bọn h ắ n thảo luận một hồi, mới vừa đứng dậy rời đi. vừa ra đến trước cửa, gia hỏa này đột nhiên thần sắc thấp thỏm hỏi, sờ ti vân, ta có phải hay không hẳn là cùng đại gia biểu thị một chút a, nói thật, ta hiện tại có chút mờ m ị t không biết cần phải thế nào cùng đại gia ở chung, diệp thiên nhìn một chút gia hỏa này, lập tức mỉm cười gật đầu nói, tiểu tử ngươi đột nhiên liền thành ư ớ c vạn phú ông, là hẳn là biểu thị một chút nhưng cũng không cần quá khoa trương mời mọi người ăn bữa cơm là được hoặc là mua chút tiểu lễ vật ý tứ ý tứ công ty chúng ta người thu vào cũng không thấp đại gia mặc dù phi thường hâm mộ n g ư ờ i cái tên này nhưng sẽ không ven tỉa và đỏ mắt ngươi cũng không cần có quá nhiều lo lắng không có cái kia tất yếu t h o ư ớ c tên kia lập tức thở dài ra một hơi biểu lộ tùy theo buông lỏng một điểm ngươi nói không sai, những tên kia từng c á c h đều là trăm vạn phú ông, thậm chí triệu phú, làm sao hâm mộ ta, số tiền kia thế nhưng là ta lấy mệnh đổi lấy, ngày mai ta liền đại g i a ăn bữa bữa tiệc lớn, biểu thì một chút tâm ý, nói xong, gia hỏa này liền đi đi ra, hai chân tựa hồ cũng tung bay ở không trung đồng d ạ n g thật là một cái may mắn gia hỏa, David cảm khái một câu, bao nhiêu cũng có chút hâm mộ, tiếp lấy lại tán gấu một hồi. David cũng rời đi phòng, trở về gian phòng của mình. Hôm sau, ăn điểm tâm xong, diệp thiên liền đem thủ hạ nhân viên cùng nhân viên bảo an tổ đứng lên, chuẩn bị căn dặn bọn gia hỏa này vài câu, các loài tất cả mọi người đến đông đủ. Hắn lúc này mới cao giọng nói, bọn tiểu nhị, Hôm nay đại gia có thể tự do hành động, đi ra tham quan du lịch, thưởng thức ca s a bờ lan ca phong cảnh, nhấm nháp mỹ thực, nhưng tốt nhất đừng rời đi ca s a bờ lan ca nội thành, tại tham quan du lịch trong quá trình, đại gia nhất định phải kết bạn mà đi, chú ý an toàn, lẫn nhau tương hố tương ứng, sẽ có nhân viên bảo an đi theo bảo hộ, lấy bảo đảm mỗi người an toàn, minh bạch, sờ ti vân chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào cũng sẽ chú ý an toàn đại gia cùng kêu lên đáp lại nói bao quát đông đảo nhân viên bảo an ngay sau đó đã có người mở lên trò đùa kỳ thật ngươi không cần lo lắng sờ ti vân đại gia trong lòng đều ước gì ra một ít chuyện đâu tỉ như bị quốc gia kia n g u xuẩn đặc công bắt cóc loại hình nói như vậy chúng ta có lẽ cũng có thể cùng ho ước cái kia may mắn ra hỏa đồng dạng trong vòng một đêm liền biến thành ước vạn phú ông vậy liền quá tuyệt không sai phát sinh trên thân ho ước kỳ tích nói không chừng cũng sẽ xảy ra ở trên người chúng ta theo lời nói này hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng cười to tất cả mọi người nở nụ cười trong đó mấy tên còn kích động rất có thử một chút ý tứ Diệp thiên nhìn một chút bọn ra hỏa này, tức dẫn nói, đừng làm nằm mơ ban ngày, các ngươi chưa chắc có kho ướp tên kia vận khí, ta cũng chưa chắc có vận may kia, tại bọn cướp xếp con tin trước kịp thời tìm tới các ngươi, có người tây ban nha cái này vết xe đổ, còn lại những cái kia ngấp nghé atlantis ra hỏa, một khi thật xuất thù, vậy khẳng định là có rất cao nắm chắc, hành động của bọn họ khẳng định cực kỳ chú đáo chặt chẽ địa điểm ẩm núp cũng phi thường ẩm n ấ p đến lúc đó muốn tìm đến bọn hắn đem bị người bắt cóc cứu ra nhất định cực kỳ khó khăn nghe nói như thế đông đảo công ty nhân viên đều hơi gật đầu mấy cái kia kích động ra hòa cũng đánh tiêu hết thầy ảng tưởng không thực tế tiếp lấy lại căn dặn vài câu Diệp thiên liền để bọn gia hỏa này về từng người gian phòng. không bao lâu công phu. bọn gia hỏa này liền t u m năm t u m ba ờ i đi khách sạn, đi ra tham quan du lịch, cùng nhau rời tưởng i ể m còn có một số nhân viên bảo an, đi theo bảo hộ những công ty này nhân viên. Diệp thiên cũng không có quên dặn dò bao lơ giáo sư đám người, để bọn hắn nhắc nhở đại học cô l u m bi a thăm dò đội viên. đi ra tham quan du lãm thời điểm nhất định phải kết bạn mà đi, chú ý thân người an toàn, nếu như ở bên ngoài gặp phải phiền toái gì, hoặc là gặp phải nguy hiểm, nhất định phải trước tiên cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ liên hệ, gọi điện thoại về tìm kiếm trợ giúp hoặc cầu cứu, có ho ư ớ c bị bắt cóc ví dụ phía trước, bao lơ giáo sư bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường, bọn hắn lập tức nhắc nhở cũng cảnh cáo đại học c ô l u m b i a những cái kia thăm dò đội viên để những tên kia chú ý an toàn tuyệt đối không nên một mình đi ra d ô ngoạn ma giúp phương diện cũng lo lắng xảy ra chuyện phái ra không ít thân xuyên thường phục cảnh sát theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng đi ra ngoài bảo vệ bọn hắn an toàn khác biệt là Ma giúp thăm dò đội ngũ thành viên lại bị lưu tại trong khách sạn. Một người cũng không cho ra ngoài. Mới bổ sung thăm dò đội viên còn chưa chạy tới ca s a bờ lan ca. nguyên lai、like、những cái kia cũng không dám tùy tiện ra ngoài. vạn nhất bị người để mắt tới đâu. Bất kể là hướng về phía a t lan t i c mà đến các quốc gia đặc công cùng cái khác người. hoặc là ma giúp bộ an toàn cửa hoặc cảnh sát. bị ai để mắt tới đều không phải là chuyện tốt. rất nhanh thời gian đã đi tới chín giờ sáng diệp thiên cùng david bọn hắn rời phòng chuẩn bị đi ra tham quan du lãm làm bọn hắn một đoàn người đi tới khách sạn đại sành ra ra cùng bao lơ giáo sư đám người đã tải trong đại đường chờ lấy gặp mặt chào hỏi về sau diệp thiên thấp giọng dò hỏi bộ trưởng tiên sinh các ngươi bổ sung thăm dò đội viên lúc nào có thể đến tới h y vọng có thể nhanh lên, chỉ có bọn hắn đến, chúng ta mới có thể triển khai thăm dò a t l a n t i c hành động. nghe nói như thế, g i a g i a biểu lộ lập tức cũng có chút lung túng, ngừng lại một chút, hắn rồi mới lên tiếng, chuẩn bị bổ sung đến thăm dò trong đội ngũ nhân tuyển đã quyết định, hiện tại đang tiến hành thân phận điều tra, điều tra hoàn tất về sau, bọn hắn mới có thể chạy đến daem bây đa. Trừ thân phận điều tra, bọn hắn sử dụng thông tin thiết bị các loại, đều phải tiến hành thay đổi cùng thiết trí. cái này cần chút thời gian, nhưng cũng không dài lắm. nhiều nhất lại có hai ngày là được. dạng này cũng tốt, tránh khỏi lại phát sinh phía trước như thế sự tình. chậm chế ba bên liên hợp thăm dò hành động triển khai. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. cùng ở tại hiện trường david cùng bao lơ giáo sư đám người, lại đều hít vào một ngụm khí lạnh, rất hiển nhiên. ma giúp chính phủ đây là đỉnh đem mỗi một cách thăm dò đội viên đô giám khống đứng lên, nắm giữ nhất cử nhất đồng của bọn họ, tránh khỏi lần nữa phát sinh để lộ bí mật sự kiện. đây cũng chính là ma giúp thăm dò đội ngũ, mới có thể cưỡng chế làm như vậy. Nếu là đại học cô luôn bi cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ hai chi thăm dò đội ngũ dám làm như thế, vậy thì chờ lấy bị cáo của đi thay người a tán gấu vài câu về sau, diệp thiên đám người bọn họ liền hướng cửa khách sạn đi ra ngoài, chuẩn bị đi ca xa bờ lan ca trong thành tham quan du lãm, đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi ra cửa chính quán rượu, lúc này, liên hợp thăm dò đội xe bảy tám chiếc c h ố n g đạn sơ đã đi tới cửa ra vào tại cửa ra vào cấu trúc lên một đạo cao lớn bình t r ư ớ n g nhìn thấy bọn hắn đi ra tụ tập tại cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông lập tức dâng lên nhao nhao bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh ta là đài truyền hình nơi bơi cơ phóng viên xin hỏi ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lúc nào triển khai liên hợp thăm dò atlantis hành động. Thăm dò hành động sẽ ở trên internet tiến hành trực tiếp sao. n g ư ờ i tốt, sở ti vân tiên sinh. ta là tây ban nha đài truyền hình quốc gia phóng viên. theo ta được biết, tây ban nha chính phủ hôm qua đã thanh toán bộ phận bồi thường khoản. việc này là thật sao. đối với chuyện này ngươi thấy thế nào. đối với mấy cái này ký giả truyền thông đặt câu hỏi, diệp thiên giống như không nghe thấy, hắn chỉ là mặt mỉm cười hướng bọn gia hỏa này phất phất tay, hỏi thăm một chút, sau đó liền leo lên rừng ở trước người c h ố n g đạn sơ, những người khác cũng lần lượt lên xe, đội xe lập tức khởi động, lái rời nhà này khách sạn năm sao, những cái kia ký giả truyền thông nơi nào nguyện ý từ bỏ dạng này phỏng vấn cơ hội, nhao nhao phóng tới từng người chiếc xe, lái xe theo sau, ước chừng hơn hai mươi phút về sau, diệp thiên bọn hắn đã thân ở nổi danh hát san ý y nhà thờ hồi giáo bên trong, bắt đầu ở nơi này tham quan du lãm. Toa này nhà thờ hồi giáo cũng không phải gì đó lịch sử di tích cổ, mà là một t ò a ả o d ậ p phong cách hiện đại kiến trúc, lịch sử bất quá ba mươi năm tả hữu, cùng trong truyền thuyết atlantis không có cái gì quan hệ nhưng là nó lại là lấy ma dúc đã chết quốc vương hát san ý ý mà mệnh danh mà ma dúc lại là cái chế độ quân chủ quốc gia xuất phát từ tôn trọng cùng lễ phép nơi này d i ệ p thiên bọn hắn vẫn là muốn tới bái phòng thăm một chút cũng dâng lên hai bó hoa tươi tỏ vẻ tôn k í n h ngoài ra nơi này là thứ ba thế giới đại thanh thật chùa cũng là tây bắc không phải lớn nhất hiện đại hóa nhà thờ hồi giáo. vèn vèn từ thưởng thức ả o d ậ p hiện đại kiến trúc nghệ thuật góc độ xuất phát, nơi này vẫn có một ít đáng xem. hát san ý y nhà thờ hồi giáo cũng xác thực tương đương rộng lớn. hơn nữa rất có đặc điểm. hắn toàn thân chọn dùng màu trắng đá cẩm thạch xây thành, màu xanh lá ngói lưu ly cùng hình dạng khác nhau đồng trang sức khảm nạm ở giữa. cho trang trọng nhà thờ hồi giáo tăng thêm mấy phần sinh cơ nội bộ lại là một phen khác cảnh tượng khắp nơi có thể thấy được đủ mọi màu sắc đá cẩm thạch cùng làm mờ tại bốn phía vách tường bên trên khảm ra người ảo dập yêu thích hình vẽ hình học trong đại s ả n h phủ lên thảm đỏ góc sẽ xảo diệu bày đặt một chút tinh phẩm đồ trang sức tại cao tới hai mươi mét khổng lồ thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống càng lộ ra toàn bộ chùa t r i ể n rào đường hoàng. chùa miếu có hai mươi hai phiến làm bằng đồng đại môn. tựa như là hai mươi hai cái đứng trang nghiêm vệ sĩ. thủ vệ t ò a này to lớn nhà thờ hồi giáo. g i ả i tại chùa t r i ể n bên trong một ngàn c á c h lớn nhỏ không đều suối phun. tựa như một đám s á n g vẻ thước tha mềm mại cung nữ. hắn tráng lệ trình độ. đủ để làm mỗi một c á c h tiến vào hát san ý y nhà thờ hồi giáo tín đồ. đều dường như đưa thân vào hoa lệ trong vương cung. hát san y y nhà thờ hồi giáo diện tích chín hơn e cơ t a. trong đó có một phần ba xây ở trên biển đứng tại gần biển một bên trên quan cảnh đài dưới chân chính là ba đ ả o mãnh liệt đại tây dương nhìn hướng ra phía ngoài thì là mênh mông bát ngát màu xanh lam thủy thế giới tại hát san y y nhà thờ hồi giáo còn có nhà bảo tàng t h ư viện vân vân phụ thuộc công trình, nhất là nơi này t h ư viện, là cả ả o d ậ p thế giới lớn nhất hồi giáo t h ư viện, cất giữ lấy rất nhiều phi thường trọng yếu cổ tịch văn hiến. trên thực tế, tòa này nhà thờ hồi giáo bên trong nhà bảo tàng cùng t h ư viện, cùng với cất giữ tại trong t h ư viện những cái kia cổ tịch văn hiến, mới là diệt thiên tới đây tham quan du l ã m nguyên nhân chủ yếu nhất. ở đây, Hắn hy vọng có thể phát hiện một điểm có quan hệ a t l a n t i p manh mối, để tiếp xuống ba bên liên hợp thăm dò hành động thuận lợi triển khai. May mắn là, Hắn trong này thật là có kinh hì phát hiện, m ờ i đọc thấu vẫn tiên đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba, chương ba n g h n một trăm chín mươi bốn hai c á c h tiền sử văn minh ở giữa liên hệ, Tham quan song hát san ý y nhà thờ hồi giáo, đã là giữa chưa. Diệp thiên bọn hắn cũng không có trở về khách sạn, mà là tại nội thành lựa chọn một nhà hàng, tại nhà kia trong phòng ăn hưởng dụng cơm chưa, cơm chưa qua đi. đám người bọn họ liền bắt đầu tại nội thành bên trong tham quan du lãm, không giống với những công ty khác nhân viên, bởi vì năm ngoái liền từng tới ca s a bờ lan ca. đối với cái này t ò a thành thị phong cảnh, diệp thiên cũng không phải rất chú ý. Hắn càng chú ý mục tiêu, là phân bố ở t ò a này thành thị các nơi nhà bảo tàng, tiệm đồ cổ cùng hành lang trưng bày tranh, cùng với đồ cổ đồ cũ thị trường. Sau khi ăn bữa trưa, Hắn lần lượt đi hai nhà tiệm đồ cổ cùng một nhà hành lang trưng bày tranh. kia hai nhà tiệm đồ cổ cùng một nhà hành lang trưng bày tranh bên trong mặc dù cũng có một chút đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật nhưng cũng không có để lọt có thể nhặt cũng không có năng lực để hắn động tâm đình cấp mặt hàng trong nháy mắt đã là chừng ba giờ chiều lúc này diệp thiên đang tại một nhà trong tiệm đồ cổ tham quan có chút hăng hái thưởng thức trưng bày trong này vật phẩm nhà này tiệm đồ cổ kích thước không lớn bên trong bán đồ vật cũng rất tạp, trong đó vừa có bắc phi à dập phong cách đủ loại hàng hóa, cũng có đến từ âu mỹ hàng hóa, còn có đồ công nghệ hiện đại cùng du lịch vật kỷ niệm, cùng với thủ công nghệ phẩm v â n v. â n nếu như vẹn vẹn từ hàng hóa bề ngoài chỗ biểu hiện ra đặc điểm để phán đoán, nơi này hàng hóa bao dung phạm vi rất rộng khắp, từ thời kỳ đồ đá thẳng đến hiện đại, từng c á c h lịch sử thời đại đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật trong này đều có thể nhìn đến đến mức những này cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật thật giả vậy liền mỗi người một ý khảo nghiệm người mua nhãn lực ngay tại diệp thiên tham quan trong tiệm đồ cổ những hàng hóa này đồng thời nhà này tiệm đồ cổ chủ cửa hàng một mực hầu ở bên cạnh tại hướng hắn giới thiệu trong tiệm đồ vật vì này ma r i ú p thương ra đồ cổ mặc dù biểu hiện coi như nhẹ nhàng nhưng trên mặt cứng ngắt tiếu dung cùng tứ chi động tác cùng với tràn ngập lo lắng ánh mắt nói rõ hắn vẫn là rất khẩn trương rất hiền nhiên hắn cũng lo lắng cho mình bị cướp sạch trở thành kế tiếp thằng xuôi sèo trở thành bị người khác chế xếu đối tượng bị người chế xếu mặc dù rất khó chịu nhưng cũng không phải trọng yếu nhất So ra mà nói, hắn lo lắng hơn chính mình bỏ lỡ giá trị gì liên thành bảo bối. Mất đi rất có thể là trong cuộc đời lớn nhất một lần phát tài cơ hội. Nói như vậy, tuyệt đối có thể khiến người ta hối hận đi nhảy đại tây dương. May mắn là, từ khi diệp thiên tiến vào nhà này tiệm đồ cổ, cho tới bây giờ, hắn mặc dù hỏi thăm qua mấy món đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật tình huống, nhưng trước sau không có hỏi thăm giá cả, v ẹ n v ẹ n chỉ là hiểu rõ một chút mà thôi. nói cách khác, hắn cũng không có biểu hiện ra nửa điểm mua sắm ý nguyện. hắn loại biểu hiện này, lại để cho vị kia chủ cửa hàng đồ cổ có chút buồn bực, phi thường xoắn suýt. chẳng lẽ mình trong tiệm ngay cả một kiện đồ tốt đều không có, cho nên s ở ti vân g i a hỏa này ngay cả giá cả đều chẳng muốn hỏi thăm, đang khi nói chuyện, Diệp thiên đã đi tới nhà này tiệm đồ cổ chỗ sâu nhất một cái kể hàng trước. Hắn quét một vòng bày ở kể hàng bên trên những cái được gọi là đồ cổ văn vật. Ánh mắt cuối cùng lại rơi tại đặt ở trên sàn nhà một nửa trên trụ đá. cái này một nửa cột đá cao chừng năm mươi cm trái phải. đường kính ước chừng hai mươi năm cm trái phải. hẳn là nào đó c ă n càng thêm cao lớn cột đá một bộ phận. chỗ đức sen g h ẽ mặt ngoài có hết sức rõ ràng nước biển ăn mòn vết t í c h hẳn là từ biển bên trong vứt đi lên, hơn nữa mặt ngoài gập rình, mấp m ộ t còn có một số va chạm dấu vết lưu lại. Dù vậy, ở nơi này một nửa trên chỗ đá, vẫn có thể nhìn thấy một chút kỳ quái hoa văn, cùng với mấy cái lẻ tẻ dài không rõ hàm nghĩa ký hiệu, nhìn qua càng giống là một chút vẽ xấu, những này kỳ quái hoa văn cùng ký hiệu, cùng đã từng tồn tại ở trên vùng đất này phi Nicia -si、văn minh, phi lạp cổ cùng zoma cổ văn minh, cùng với về sau ả d ậ p cùng bắc phi văn minh đều không dính nổi bên cạnh, cùng châu phi đại địa bên trên nổi danh nhất ai cập cổ văn minh, tựa hồ cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhìn thấy c á c h này một nửa cột đá, diệp thiên không khỏi d ừ n g một chút, ngay sau đó, Hắn liền ngồi s ồ m xuống, bắt đầu xem xét căn này cột đá, cùng với khắc vào trên c h ụ đá những cái kia không rõ hàm n g h ĩ a hoa văn cùng ký hiệu, đi theo mà đến ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn Hắn, cũng tò mò mà nhìn về phía cái này một nửa cột đá, đáng tiếc là, đại gia cũng không có phát hiện gì, diệp thiên cũng sống vậy, tiệm đồ cổ lão bản cũng nhìn một chút căn này cột đá, ý đồ nhìn ra chút gì, lại không thu hoạch được gì. đem cái này một nửa cột đá toàn thân xem xét một phen về sau. diệp thiên ngừng lại một lát, sau đó mới lên tiếng hỏi, tiểu nhị, có thể nói một chút cái này một nửa cột đá lai lịch sao, nó từ đâu mà đến, có cái gì cố sự không có, ngươi là có hay không nghiên cứu qua trên trụ đá những này hoa văn cùng ký hiệu. bọn chúng cụ thể có ý tứ gì nghe được hỏi thăm cái kia tiệm đồ cổ lão bàn không khỏi s ư ờ n sốt một chút hắn cũng không có lập tức dành cho trả lời mà là lần nữa quan sát một chút cái này một nửa cột đá lơ ngơ nhưng hắn vẫn không có phát hiện gì lập tức mở miệng nói ra sở ti vân tiên sinh đối với cái này một nửa cột đá ta cũng không phải hiểu rất rõ đây là ta từ b ờ biển một cách trên chợ thu mua, sở dĩ thu mua nó, cũng là bởi vì những này hoa văn cùng ký hiệu, theo bán ra cột đá người kia nói, đây là bọn hắn đánh cá lúc từ đáy biển vứt lên đến, cách này một nửa cột đá còn hủy bọn hắn một chương lưới đánh cá, nhưng bọn hắn cũng không có ghi chép lại vứt cụ thể phương vị, nghe đến đó, bao lơ giáo sư cùng ra ra đám người con mắt đều đột nhiên sáng lên mỗi người trong mắt đều hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng chẳng lẽ cái này một nửa cột đá cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ tựa hồ có loại này khả năng phải biết trong truyền thuyết atlantis chính là tại viễn cổ thời kỳ địa chấn cùng đại hồng thủy bên trong đắm chìm tại đại tây dương đáy biển nghĩ tới đây Bọn hắn đều lần nữa nhìn về hướng cái này một nửa không rõ lai lịch cột đá. Mỗi người đều hai mắt tỏa ánh sáng. cùng lúc đó, vị kia chủ cửa hàng đồ cổ còn tại giới thiệu tình huống thu được cái này một nửa cột đá về sau. ta cũng t ra một chút tư liệu muốn nhìn một chút những này hoa văn cùng ký hiệu rốt cuộc đại biểu cái gì đến từ cái nào thời đại hoặc là đến từ nơi nào. Đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. về sau ta từng tìm một chút trong nghề bằng h ữ u đến xem qua cái này một nửa cột đá. bọn hắn cũng không có cái gì phát hiện, không biết nó đến từ nơi nào. sở ti vân tiên sinh, ngươi có phải hay không nhìn ra đồ vật gì. diệp thiên cũng không có trả lời ngay, mà là lần nữa nhìn về hướng cái này một nửa cột đá, lập tức rơi vào trầm tư. sau một lát, Hắn mới lắc đầu nói, ta cũng giống như các ngươi, cũng không có phát hiện gì, không cách nào xác định cái này một nửa cột đá lai lịch, nhưng có thể khẳng định là, nó lịch sử xác thực phi thường xa xưa, cái này một nửa cổ lão cột đá có giá trị hay không, ta cũng không xác định, nhưng ta cảm thấy có chút ý tứ, muốn đem nó mua lại trở về hào h ả o nghiên cứu một chút, cho cái báo giá à. nói xong, hắn liền nhìn về hướng vị kia chủ cửa hàng đồ cổ, a, vị kia chủ cửa hàng đồ cổ kinh hô một tiếng, lần nữa nhìn về hướng c á c h này một nửa không rõ lai lịch cột đá. nhưng là, c á c h đồ chơi này không có biến hóa chút nào, không có cho ra nửa điểm mới gợi ý. Do dự một chút, hắn lúc này mới cho ra báo giá, sở ti vân tiên sinh, cái này một nửa cột đá giá tiền là ba mươi ngàn đô la nếu như ngươi có thể tiếp nhận cái giá tiền này liền có thể mang đi cái này đồ vật đưa nó mang về nghiên cứu diệp thiên đầu tiên là s ư ở n g sốt một chút lập tức nở nồ cười tiểu nhị ngươi ra giá thực sự quá cao ta không thể nào tiếp thu được dạng này một c á c h không rõ lai lịch tàn phá cột đá ta cho không được ba mươi ngàn đô la giá cả Nếu như nó là một tôn cổ lão điêu khắc tàn kiện, có lẽ ta còn có thể tiếp nhận, nhưng nó chỉ là một cái kiến trúc tàn kiện mà thôi, ta nhiều nhất chỉ có thể cho hai ngàn đô la, hai ngàn đô la, đây cũng quá thấp, chủ cửa hàng đ ồ cổ lầm bầm một câu, trong mắt lại hiện lên một mảnh ý động chi sắc, so sánh chính mình thu mua cái này một nửa cột đá giá cả. hai ngàn đô la giá cả đã cao gấp hai mươi lần còn nhiều nếu như từ bội số cái góc độ này để cân nhắc chỉ cần thành công bán đi cái này một nửa cột đá coi như bảo kiếm một bút nhưng là chủ cửa hàng đồ cổ cũng không hài lòng điểm ấy lợi nhuận cái này cũng bình thường ai sẽ ngại nhiều tiền cắn tay đâu huống chi đối phương là một cái thế giới đỉnh cấp siêu cấp phú hào cơ hội như vậy há có thể bỏ lỡ suy tư một lát, cái này chủ cửa hàng đồ cổ mới cho ra đáp án. không có ý tứ. sở ti vân tiên sinh, cái giá tiền này ta xác thực không thể nào tiếp thu được. ta có thể làm một điểm nhượng bộ, nhưng thấp nhất cũng muốn hai mươi ngàn đô la. không chút do dự. diệp thiên lập tức lắc đầu. tiểu nhị, c h ú n g ta khác nhau quá lớn, vậy liền quên đi thôi. Hy vọng ngươi có thể đụng tới một cái biết hàng người mua, bán một cái giá tốt. nói xong, hắn liền nhìn về hướng bên cạnh một vật phẩm khác, vị kia chủ cửa hàng đồ cổ há to miệng, nhưng không có lên tiếng, muốn nói lại thôi. cùng ở tại hiện trường ra ra mấy vị người ma giúp, đều kích động, cuối cùng lại đều không có xuất thủ. vạn nhất đây là s ở ti vân gia hỏa này cố ý đào cảm bấy đâu. chính mình có thể tuyệt đối đừng bị hố. phía trước phát sinh ở gia bát đồ cổ đồ cũ thị trường kia một loạt thảm án. đều rõ mồn một trước mắt. mùi máu tươi còn không có tản đi đâu. nghe nói ngày đó có người hoa hơn chục ngàn đô la. lại mua một đống không có giá trị gì phổ thông đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. thậm chí đồ dỏm. thua thiệt đều thổ huyết. tên kia sở dĩ như vậy không may. đều là bởi vì nhìn chằm chằm sờ ti vân nghĩ nửa đường tiệt hồ duyên cớ kết quả bị cái này tên rào hoạt gài bấy thổ huyết nghĩ tới những thứ này ra ra bọn hắn nơi nào còn dám tùy tiện ra tay đối bọn hắn mà nói hai mươi ngàn đô la cũng không phải cái gì tiền trinh tiếp lấy lại tại nhà này trong tiệm đồ cổ đi rào một hồi diệp thiên liền cáo từ rời đi Mang theo david bọn hắn đi ra nhà này tiệm đồ cổ, thằng đến đi ra cửa tiệm. Hắn cũng không có nhắc lại mua sắm kia một nửa cột đá sự tình, giống như vừa rồi hỏi giá người kia không phải hắn. Căn bản không có chuyện này đồng dạng, v ì kia chủ cửa hàng đồ cổ mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không có lên tiếng, mãi cho đến diệp thiên bọn hắn ra cửa rời đi, mặc dù rời khỏi nhà này tiệm đồ cổ. nhưng diệp thiên bọn hắn cũng không có rời đi con đường này tại khoảng cách nhà này tiệm đồ cổ chỗ không xa có một c á c h nhìn qua khá là tinh xảo hành lang trưng bày tranh diệp thiên bọn hắn vừa nói cười tán gấu một bên hướng cái c kia hành lang trưng bày tranh đi tới vị kia chủ cửa hàng đồ cổ thì đứng tại nhà mình cửa tiệm đưa mắt nhìn diệp thiên bọn hắn mấy lần đều muốn đưa tay gọi cuối cùng lại đều nhìn xuống các loại diệp thiên bọn hắn đi ra năm mươi sáu mươi mét, vì kia chủ cửa hàng đồ cổ mới vừa trở về trong tiệm, đi nghiên cứu kia một nửa không rõ lai lịch cột đá. cùng lúc đó, g i a g i a cũng thấp giọng dò hỏi, sờ ti vân, kia một nửa trên trụ đá sốt u cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, nó là không phải cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ, cho nên n g ư ờ i mới nghĩ mua sắm. Diệp thiên quay đầu nhìn một chút v ì lão bằng h ư ớ này. sau đó mỉm cười lắc đầu nói. ngươi nghĩ nhiều. ra ra. ta cũng không thể xác định kia một nửa cột đá lai lịch. nó có lẽ có chút giá trị. có lẽ không đáng một đồng. ta chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút mà thôi. nếu như ngươi đối với kia một nửa cột đá cảm thấy hứng thú, có thể đi trở về mua xuống nó. sau đó chậm rãi nghiên cứu. không cần có cái gì lo lắng nói không chừng ngươi liền có thể thu hoạch một kiện bảo bối ra ra sườn sốt một chút lập tức lắc đầu ta còn là quên đi thôi đối với cái này chủng loại đồ vật ta không có bất kỳ cái gì nghiên cứu cũng nhìn không ra cái gì đưa nó mua về để vào đâu ta đều không biết chớ nói chi là nghiên cứu ẩm tàng phía sau bí mật diệp thiên chỉ là cười cười không nói gì nữa mấy người còn lại cũng đều đồng dạng không có hỏi lại có quan hệ kia một nửa cột đá vấn đề đang khi nói chuyện đại gia đã đi tới hành lang trưng bày tranh cửa ra vào đẩy cửa đi vào ước chừng sau hai mươi phút bọn hắn liền từ nhà này hành lang trưng bày tranh bên trong đi ra chuẩn bị lên xe rời đi con đường này so sánh vừa rồi đi vào hành lang trưng bày tranh lúc trên tay bọn họ đã nhiều hơn một bức phong cảnh tranh sơn dầu nhưng d ơ lên tranh sơn dầu cũng không phải diệp thiên cũng không phải dưới tay hắn nhân viên cùng nhân viên bảo an mà là ca ne giáo sư tấm này tranh sơn dầu kích thước không lớn là một bức hiện đại phong cảnh tranh sơn dầu xuất từ một vị ma giúp thanh niên nghệ thuật ra tay giá trị tương đối bình thường hắn vẽ phong cảnh chính là ca sa bờ lan ca phong cảnh, cũng là mỹ lệ phi thường. nhìn xem làm cho người vui tai vui mắt. ca ne giáo sư sở dĩ mua xuống tấm này tranh sơn dầu, là muốn mang về đưa cho mình lão bà. xem như lần này ca sa bờ lan ca chi hành lễ vật, lão bà hắn là kinh điển tình yêu phim ca sa bờ lan ca siêu cấp mê điện ảnh. nguyên bản còn muốn cùng đi theo ca sa bờ lan ca du lịch. kết quả bởi vì ho ước v ô án bắt cóc sự tình, không thể không hủy bỏ kế hoạch này. Mua s ắ m tấm này hiện đại phong cảnh tranh sơn dầu lúc, diệp thiên cũng cho ra một điểm ý kiến. Ca ne giáo sư mới vừa xuất thủ, từ hành lang trưng bày tranh bên trong đi ra, đám người bọn họ liền chuẩn bị ngồi xe rời đi. nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, quấy dày một chút, sở ti vân tiên sinh, không biết ngươi là có hay không còn muốn kia một nửa cột đá. Ta quyết định, có thể đem món kia đồ cổ văn vật lấy hai ngàn đô la giá cả bán cho ngươi. không cần hỏi. đến chính là lúc trước vị chủ cửa hàng đồ cổ, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. vị kia chủ cửa hàng đồ cổ liền đứng tại mấy mét bên ngoài trên lối đi bộ. biểu lộ hơi có một chút lung túng, rất hiển nhiên. tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định tìm người trưng cầu ý kiến một chút, thậm chí thông qua video điện thoại thủ đoạn, tìm tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp giám định một p h e n đáng tiếc là, giám định kết quả cũng không lạc quan, cũng không có cái gì phát hiện mới, cho nên hắn mới chạy tới nơi này, muốn đem kia một nửa không rõ lai、like、lịch cột đ á bán cho diệp thiên, tránh khỏi tiếp tục áp trong tay tự mình, Diệp thiên quay đầu nhìn một chút vị này, sau đó mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, đã ngươi có thể tiếp nhận hai ngàn đô la giá cả, ta đây liền nguyện ý nhận lấy c á c h này một nửa không rõ lai lịch cột đá, mang về nghiên cứu một chút, quá tốt, sở ti vân tiên sinh, hai ngàn đô la thành giao, kia một nửa cột đá thuộc về ngươi, vì kia chủ cửa hàng đồ cổ đi lên phía trước, cùng diệp thiên nắm tay chỉ sợ hắn đổi ý giống như quyết định bút này đồ cổ văn vật giao dịch về sau diệp thiên liền phân phó đồng hành một tên thủ hạ nhân viên cùng một tên bảo an đội viên lái một chiếc trống đạn sơ đi tiệm đồ cổ lấy kia một nửa cột đá chính hắn cùng david bọn hắn thì lưu tại nơi này một bên chờ đợi vừa nói cười tán gấu không bao lâu công phu kia một nửa cột đá liền lấy trở về chủ cửa hàng đồ cổ nhưng không có theo tới nhìn thấy chiếc kia trống đạn sơ trở về diệp thiên lập tức đối hiện trường mọi người nói các tiên sinh bút này đồ cổ văn vật giao dịch đã hoàn thành chúng ta có thể rời đi lại đi địa phương khác dạo chơi sau đó liền có thể về khách sạn nói xong hắn liền chuẩn bị lên xe nhưng vào lúc này Bao lơ giáo sư đột nhiên nói, sờ ti vân, ta tổng cảm giác đến cái này một nửa cột đá có chút kỳ quặc, hoặc là nói nhìn xem khá quen, nhưng chết sống đều không nhớ ra được, ở đâu gặp qua loại đồ chơi này, cái này một nửa cột đá có phải hay không ẩm i ấ u đi bí mật gì, vừa rồi ngươi không thuận tiện nói, hiện tại có phải không có thể nói cho đại gia, ta rất muốn hiểu rõ một chút. d i ệ p thiên d ừ n g một chút, lúc này mới mỉm cười gật đầu, cảm giác của ngươi không sai, bao lơ giáo sư, cái này một nửa không rõ lai lịch cột đá đích xác có chút kỳ quặc, nhìn xem cũng rất nhìn quen mắt, vừa nhìn thấy thời điểm, ta cũng có cảm giác giống nhau, trải qua phân tích, ta đích xác phát hiện một chút ẩ n dấu đi bí mật, là một kiện rất có ý tứ sự tình, nó có lẽ có thể công bố hai c á c h trong truyền thuyết tiền sử văn minh ở giữa liên hệ ở nơi này một nửa trên chỗ đá có bốn năm c á c h không rõ hàm nghĩa kỳ quái ký hiệu nhưng ngươi đem những này kỳ quái ký hiệu đảo lại tổ hợp đứng lên liền sẽ có làm cho người kinh hì phát hiện mới a đem những cái kia kỳ quái ký hiệu đảo lại vừa rồi ta làm sao lại không nghĩ tới đâu bao lơ giáo sư kinh hô một tiếng còn lại mấy vị chuyên gia học giả cũng đều sưởng sốt một chút, lập tức trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ hối tiếc. Diệp thiên thì cười cười, tiếp tục nói tiếp, từ cột đá dưới đáy bắt đầu, đồng d ạ n g căn hướng phải xoay tròn xoắn ốp xây, liền có thể đem các l o ạ i kỳ quái ký h i ệ u chối liên tiếp đi ra, lại ấm từ trên xuống dưới trình tự đưa chúng nó tổ hợp đứng lên, kết quả ngươi liền sẽ phát hiện, bọn chúng vậy mà có thể tạo thành một cái phi thường cổ lão lại tối nghĩa văn tự. trên thực tế, cái này một nửa cột đá dưới đáy, nhưng thật ra là một cái cột đá phần đỉnh. nói cách khác, nguyên lai căn này cột đá là từ phần đỉnh đứt gãy, bị người v ớ t ra nước về sau, mọi người theo thói quen đưa nó dựng ngược trên mặt đất, tiến tới dẫn đến nhận biết cố hóa, hình thành dạng này vốn có tư duy về sau. lại thêm khảo cổ tri thức bần cùng cùng kinh nghiệm thiếu thốn vì này chủ cửa hàng độ cổ cực kỳ bằng hữu tự nhiên không có khả năng có cái gì trọng yếu phát hiện trên thực tế coi như bọn hắn đem cái này một nửa cột đá đào lại cũng rất khó phát hiện bí mật này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì những cái này ký hiệu tạo thành văn tự cũng không có giải mã đi ra những ký hiệu này tạo thành là thần bí cổ ma gia văn t ử đồng d ạ n g văn t ử Ta gần như chỉ ở ma gia thứ bốn thái dương kỳ tiên đoán chỗ nhìn lên từng tới, cũng chính là dông l y l í h tiên đoán chỗ hiện trường tất cả mọi người nghe mắt trợn tròn, trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm. sau một lát, đao lát giáo sư đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên, không s a i những cái kia kỳ quái ký h i ệ u tổ hợp đứng lên, đ í c h x á c là một cái cổ ma g i a văn tự, mà cái kia cái cổ ma g i a văn tự liền khắc vào ma g i a thứ bốn thái dương k ỷ tiên đoán trụ phần đỉnh, chúng ta còn không có giải mã đi ra đâu. theo hắn lời nói này, mọi người đều bị giật mình tỉnh lại. ngay sau đó, hiện trường liền trực tiếp xôi trào, trời ạ khắc lấy cổ ma g i a văn tự cột đá, tại sao lại xuất hiện ở đại tây dương bờ đông ma giốc duyên hải. cái này quá bất khả tư n g h ị quả thực chính là thiên phương dạ đàm, tuyệt đối đừng nói cho ta biết, mà ra trong truyền thuyết thứ bốn thái dương kỷ văn minh dông ly lích, chính là trong truyền thuyết văn minh atlantis, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng, mọi người n h a o n h a o k i n h phô lên, cả đám đều kích động không thôi, đương nhiên, ra ra trong lòng của bọn hắn lại tại điên cuồng nhỏ máu, cả đám đều hối hận chỉ muốn cho mình đầu đi lên một thương vừa rồi tại sao mình không có xuất thủ mua xuống cái này bảo vật vô giá đâu thật sự là ngô xuẩn tới cực điểm không chờ tiếng kinh hô rơi xuống diệp thiên đã kém cười nhỏ giọng nói các tiên sinh phát hiện này không thể coi thường có lẽ sẽ oanh động toàn thế giới thậm chí sửa chữa văn minh lịch sử nhưng nơi này cũng không phải thảo luận chuyện này địa phương bên cạnh có không ít ký giả truyền thông hành lang trưng bày tranh lão bản cũng ở nơi đây đâu nói xong hắn liền chỉ chỉ bên cạnh cách đó không xa những c á i kia chống đỡ súng dài pháo ngắn chính đối bên này không ngừng quay chục ký giả truyền thông còn có đầy mặt ngốc chệ hành lang trưng bày tranh lão bản lời còn chưa dứt Bao lơ giáo sư bọn hắn đã đồng loạt dừng lại câu chuyện, liền giống bị người đột nhiên kẹt lại cổ đồng d ạ n g ngay sau đó, bọn gia hỏa này lại không hẹn mà cùng nhỏ giọng nói, sờ t vân, chúng ta trực tiếp về khách sạn a, đừng ở đi địa phương khác dạo phố, có đồ vật gì có thể so sánh cái này bảo vật vô giá trọng yếu đâu, chờ trở lại khách sạn, chúng ta nhất định phải h ả o h ả o nghiên cứu một chút cái này một nửa cột đá. phát hiện này thực sự quá mức có tính chấn động, quá bất khả tư nghị. tốt à, các tiên sinh, tất nhiên đại gia như thế vội vàng. vậy chúng ta liền lập tức trở về khách sạn. nói thật, ta cũng rất muốn cẩn thận nghiên cứu một chút cái này một nửa cột đá. nói xong, diệp thiên đã kéo mở cửa xe. Leo lên rừng ở bên người chiếc này chống đạn sơ, những người còn lại cũng đều nhanh chóng lên xe, từng c á c h không kịp chờ đợi. Sau đó, những này chống đạn sơ liền â m vang khởi động, lái rời con đường này, trực tiếp hướng khách sạn chạy tới, liền tải bọn hắn rời đi đồng thời, vị kia hành lang trưng bày tranh lão b ả n rốt cuộc tỉnh táo lại. ngay sau đó, gia hỏa này lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu ra bên ngoài gọi điện thoại điện thoại vừa mới kết nối g i a hỏa này liền quát to lên trời ạ sờ ti vân cái kia may mắn g i a hỏa vừa mới phát hiện một kiện có quan hệ a t lan t i c đồ cổ văn vật lời còn chưa dứt những cái kia đang hướng bên này chạy tới ký giả truyền thông lập tức liền giống bị người thi đình thân pháp đồng giảng toàn bộ rừng ở tại chỗ mời đọc khấu vẫn tiên đạo chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi ba, chương ba n g h n một trăm chín mươi năm đến từ tròm oji ôm quân thực dân, còn không có trở lại khách sạn đâu. diệp thiên phát hiện kia một nửa thần bí cột đá tin tức, đã phi tốc truyền ra, tại đa số ký giả truyền thông thêm dầu vào lửa, tin tức này tựa như một cố mạnh mẽ gió lúc, phi tốc tịch quyền ma rúc, thậm chí toàn bộ thế giới, truyền đến vô số người trong tay, gây nên oanh động to lớn. khi mọi người nghe nói, kia một nửa không rõ lai lịch cột đá rất có thể cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ, hơn nữa cùng ma ra trong truyền thuyết thứ bốn thái dương kỷ văn minh s ô n g li lịch mật thiết tương quan, tất cả mọi người bị chấn động trợn mắt ngoác mồm, chờ mọi người từ trong rung động tỉnh táo lại, trải qua liên tục xác nhận, xác định tin tức này là thật về sau. rất nhiều nơi đều vang lên từng đợt gần như điên cuồng tiếng kinh hô. Trời ạ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết atlantis thật tồn tại. đây quả thực quá bất khả tư nhị, g quá điên cuồng. Nếu như đây là thật, nhân loại văn minh lịch sử chỉ sợ liền muốn triệt để sửa chữa, coi như atlantis thật tồn tại. như thế nào lại cùng cổ ma ra trong truyền thuyết thứ bốn thái dương kỳ văn minh dông ly lích sinh ra liên hệ chẳng lẽ hai cái này trong truyền thuyết tiền sử văn minh vốn là một cái mọi người đang d i n h ngạc thốt lên không thôi đồng thời vẫn là tràn ngập nghi vấn cũng đầy đầu x ư ơ n g mù trong đó rất nhiều người đều cho rằng đây bất quá là nghe nhầm đồn b ậ y lời đồn đại hoặc là diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ thậm chí ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lẫn lộn mà thôi nhưng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều chứng cứ bị công bố đi ra đầu tiên xuất hiện chứng cứ là cái kia một nửa cột đá vài tấm hình cùng với một c á c h như cha mẹ chết sống như hối hận đến quả muốn t ự sát ma r i ú p thương ra đồ cổ ảnh chụp diệp thiên bọn hắn vừa mới rời đi tại hành lang trưng bày tranh lão b ả n dẫn đầu dưới số lớn ký giả truyền thông tựa như giống như bị điên nhanh chân vọt thẳng hướng nhà kia tiệm đồ cổ làm bọn hắn tiến vào nhà kia tiệm đồ cổ vì kia tiệm đồ cổ lão bản còn tại dương dương đắc ý đâu nhìn thấy mãnh liệt mà đến ký giả truyền thông tên kia tại chỗ liền s ư ờ n sốt cũng có loại đại sự cảm giác không ổn chờ hắn hiểu rõ những cái kia ký giả truyền thông ý đồ đến biết mình bỏ lỡ một kiện bảo vật vô giá về sau lập tức liền sủi lơ trên mặt đất trực tiếp thống khổ kêu rên lên những cái kia ký giả truyền thông tại đánh đổi khá nhiều về sau rất nhanh liền cầm tới kia một nửa cột đá vài tấm hình cũng biết diệp thiên mua sắm kia một nửa cột đá toàn bộ quá trình nghe xong tiệm đồ cổ lão bản tự thuật tất cả mọi người vô cùng đồng tình nhìn xem hắn cũng ven v é p hai mắt đỏ rực. sau đó, đã từng nhìn thấy cũng dám định qua kia một nửa cột đá một chút ma r ú t thương ra đồ cổ cùng chuyên gia dám định, cũng lần lượt phát ra tiếng, nói rõ một chút kia một nửa cột đá tình huống, bởi vậy mọi người biết được, sớm tại hai năm trước, kia một nửa cột đá liền bị người từ đại tây dương đáy biển vứt đi lên, xuất hiện tại ca s a bờ lan ca. những cái kia thương gia đồ cổ cùng chuyên gia giám định cũng cung cấp một chút tranh ảnh, thậm chí video tư liệu, dùng cho bằng chứng chính mình thuyết pháp. c á c h này triệt để bài trừ lẫn lộn khả năng. mọi người xác định, diệp thiên cũng là lần thứ nhất phát hiện kia một nửa cột đá. đây bất quá là hắn chỗ có nghiệp thiên hảo vận lại một lần ứ n g nghiệm. theo những chứng cứ này xuất hiện, chỗ tạo thành chấn động càng lớn hơn. nhất là tại những cái kia nghiên cứu atlantis cùng cổ văn minh m a g i a chuyên gia học giả ở giữa c á c h này một nửa cột đ ã phát hiện không thua gì một trận động đất cấp m ộ ư ơ i đem tất cả mọi người chấn động đầu váng mắt hoa không đợi tỉnh táo lại đâu rất nhiều nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học cùng với văn tự cổ đại chuyên gia đã nhau nhau thu thập hành lý trước tiên liền đạp vào tiến về ca xa bờ lan ca đường đi mà ở những cái kia ngấp nghé atlantis âu mỹ quốc gia chính phủ ở giữa cái này một nửa cột đá cũng dẫn phát đồng đất cấp mười ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ ở khách sạn phủ cận một tòa dân cư bên trong nước anh mi năm những tên kia đang nghẹn họng nhìn chân chối xem lấy trên mạng tin tức cùng vô số người đồng d ạ n g bọn gia hỏa này cũng khí thế ngất trời thảo luận không thể không nói Thượng đế thật sự là quá thiên vị sờ ti vân gia hỏa này. thế mà để hắn phát hiện như vậy một kiện bảo vật vô giá, đi chỉ phí hai ngàn đô la, quả thực cùng lấy không đồng d ạ n g nói thật, ta đến bây giờ còn là có chút không thể tin được. trong truyền thuyết atlantis thế mà thật có khả năng tồn tại. hơn nữa còn cùng trung mỹ châu văn minh ma r a có quan hệ, quá bất khả tư nhị. g Liền tải bọn hắn n g h ị luận ầm ý thời điểm, hiện trường đột nhiên vang lên một trận chung điện thoại di động. ngay sau đó, một c á c hơn h ba mươi tuổi đặc công liền lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu nghe điện thoại, c h ò chuyện thời gian rất ngắn, nháy mắt đã kết thúc. sau một khắc, tên ghia liền mặt âm chầm nói, phía trên có mệnh lệnh, để chúng ta nghĩ biện pháp làm vào trong tay sờ ti vân ghia một nửa cột đá. Coi như không lấy được kia một nửa cột đá, cũng muốn làm đến kia một nửa cột đá chi tiết tranh ảnh. Lời còn chưa dứt, hiện trường những đặc công khác đã ai thán đứng lên. có lầm hay không, kia một nửa cột đá thế nhưng là tại s ở ti vân tên hỗn đàn kia trong tay, muốn từ tên kia trong tay cướp đoạt kia một nửa cột đá. căn bản không có bất luận cái gì khả năng, đây là ai ra lệnh. để hắn chính mình đến chấp hành a. Chẳng lẽ hắn không biết những cái kia tây ban nha đặt công hạ tràng sao. có phải hay không cũng nghĩ để sờ ti vân cái kia điên cuồng khốn nạn xử lý c h ú n g ta. nhìn xem những này giận không kềm được lại đầy mặt g để oải thủ hạ. vừa nghe tên kia, sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi. đồng d ạ n g một màn, tại ca s a bờ lan ca địa phương khác cũng đồng bộ phát sinh. cơ bản giống nhau mà thôi, rất nhiều nhìn chằm chằm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ ra hỏa, đều tiếp vào cùng loại mệnh lệnh, nghĩ biện pháp làm đến kia một nửa cột đá, hoặc là làm đến kia một nửa cột đá chi tiết tranh ảnh, mà lúc này diệp thiên bọn hắn đã an toàn trở lại khách sạn, trước bọn hắn một bước, tin tức đã truyền về khách sạn bên này, đoàn xe của bọn hắn vừa mới đến cửa khách sạn, chờ đợi trong này đông đảo ký giả truyền thông lập tức ùa lên ý đồ tiến hành phỏng vấn nếu không có số lớn nhân viên bảo an ngăn cản bọn gia hỏa này đều có thể trực tiếp nhào vào còn không có dừng hẳn trên xe cửa xe mở ra diệp thiên bọn hắn mới từ trên xe đi xuống những cái kia ký giả truyền thông liền n h a u n h a u lôi kéo c u ố n họng bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi buổi chiều tốt sở ti vân tiên sinh ta là new job thời báo phóng viên xin hỏi một chút ngươi mới vừa rồi là không phải phát hiện một kiện cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ đồ cổ văn vật có thể cho đại gia phơi bày một ít sao n g ư ơ i tốt sơ t vân ta là quốc gia kinh địa lý phóng viên theo đưa tin ngươi vừa rồi phát hiện kia một nửa cột đá chẳng những cùng atlantis có quan hệ tựa hồ cũng cùng ma ra trong truyền thuyết văn minh dông l y lip có quan hệ. xin hỏi là thế này phải không. diệp thiên cũng không có đáp lại những này ký giả truyền thông đặt câu hỏi. chỉ là hướng bọn hắn phất phất tay. sau đó liền dẫn người đi vào quán rượu. vừa mới đi vào khách sạn. hắn liền đối ma thít nói. ma thít, thông báo bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác. sở liệu không sai lời nói. nhất định sẽ có rất nhiều người đánh cái này một nửa cột đá chủ ý. không bài trừ có người sẽ bí quá hóa liều. đến trộm cắp hoặc cướp đoạt cái này một nửa cột đá. minh bạch. sơ t vân. bảo an phương diện sự tình ngươi cứ việc yên tâm. không có bất kỳ người nào có thể cướp đi cái này giá trị liên thành đồ cổ văn vật. ma thít gật đầu đáp. trong lời nói tràn ngập tự tin. ngay sau đó, Diệp thiên vừa nhìn về phía ra ra, cùng với ma dốc phương diện bảo an người phụ trách, sắc mặt ngưng trọng đối bọn hắn nói, các tiên sinh, cái này một nửa cột đã phát hiện, đã gây nên oanh động to lớn, cũng dẫn tới vô số chú ý, thậm chí ngấp nghé ánh mắt, trong đó không thiếu một chút lòng dạ khó lường ra hỏa, vì lý do an toàn. hy vọng các ngươi có thể tăng cường trong ngoài tửu điểm công tác bảo an, lấy bảo đảm c á c h này một nửa cột đá an toàn, cũng bảo đảm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ an toàn, để phòng vạn nhất, không có vấn đề, sơ, t, i vân, chúng ta sẽ lập tức tăng cường bảo an, bất luận cái gì xuất nhập quán rượu này người, chúng ta đều sẽ xác minh thân phận, sẽ không để bất luận cái gì nhân vật khả nghi trà trộn vào đến, vị kia ma giúp bảo an người phụ trách gật đầu nói. g i a g i a cũng gật đầu phù h ọ a diệp thiên hơi gật đầu. lập tức tiếp lời nói. còn có một việc, g i a g i a chúng ta lập tức liền sẽ nghiên cứu cái này một nửa cột đá. xem như phía hợp tác, các ngươi có thể phái tương quan chuyên gia học giả tham dự vào. nhưng nhất định phải làm tốt bảo mật công tác. g i a g i a trong mắt lập tức hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. vội vàng mà gật đầu, yên tâm ạ, sờ t vân, trải qua lúc trước sự kiện, ta tin tưởng không có người còn dám để lộ bí mật, dạng này không thể tốt hơn, c h ú n g ta lên lầu ạ, diệp thiên k h ẽ gật đầu một cái, đang khi nói chuyện, đại gia đã đi tới trong thang lầu, lập tức ngồi thang máy lên lầu, sau một lát, diệp thiên đã mang theo đại gia đi vào tầng cao nhất phòng tổng thống, tự nhiên còn có kia một nửa thần bí cột đá, mới vừa vào cửa. Bao lơ giáo sư liền không kịp chờ đợi nói. Sờ t vân, c h ú n g ta bắt đầu nghiên cứu a. ta thật rất muốn biết rõ, cái này một nửa xuất từ đại tây dương đáy biển cột đá sau lưng, rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, càng muốn biết rõ, nó là không cùng trong truyền thuyết a t l a n t i c có quan hệ cùng cổ ma ra trong truyền thuyết thứ bốn thái dương k ỷ văn minh dông ly lích lại là cái gì quan hệ. diệp thiên nhìn hắn một chút, sau đó khẽ cười nói, không cần sốt u ruột, bao lơ, đang nghiên cứu trước khi bắt đầu, còn có chút công tác chuẩn bị muốn làm, hy vọng chúng ta có thể mở ra dấu ở cái này một nửa cột đá về sau bí mật, cũng hy vọng bí mật này đối thăm dò a t l a n t i c hành động có chỗ trợ giúp, nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu. sau đó, đại gia liền đi vào phòng khách, ở trên g h ế s a lon ngồi xuống, diệp thiên lập tức gọi tới mấy tên công ty nhân viên, đem trong phòng khách thu thập một chút, chuyển một cái bàn qua tới, đem trang lấy kia một nửa cột đá cái dương đặt ở trên mặt bàn, tiếp lấy hắn lại nói cho đao lát giáo sư. Đem ma gia hoàng kim thành tương quan nghiên cứu tư liệu điều ra đến, nhất là khắc vào văn minh ma gia thứ bốn thái dương k ỷ tiên đoán chủ bên trên những cái kia văn tự cùng đồ án, có lẽ có c h ợ ở giải mã c á c h này một nửa trên chủ đ á kỳ quái ký h i ệ u đ a o lát giáo sư lập tức hơi gật đầu, lập tức liền hành động đứng lên. Hắn trực tiếp gọi điện thoại về đại học Columbia, để cho người đem tài liệu tương quan sửa sang lại. Trực tiếp phát đến chính mình hòm thư để triển khai bước kế tiếp nghiên cứu. đang khi nói chuyện, g i a g i a mang theo hai tên ma giúp nhà khảo cổ học cùng một tên ngôn ngữ học nhà gõ cửa đi vào phòng cùng nhau đi vào còn có mâu tân tên kia mâu tân sáng hôm nay đã đuổi tới ca s a bờ lan ca một mực chờ ở trong khách sạn mới vừa vào cửa g i a hỏa này thật hưng phấn không thôi nói sờ ti vân mau mở ra tv nhìn đài truyền hình nơi bơi cơ thời sự báo cáo tin tức n g ư ờ i phát hiện kia một nửa cột đá tin tức đã bên trên tin tức nghe nói như thế diệp thiên lập tức quơ lấy điều khiển từ xa mở ra tv cũng nhanh chóng tìm tới đài truyền hình nơi bơi cơ chính như mâu tân nói đài truyền hình nơi bơi cơ thời sự tin tức tiết một bên trong đang tại đưa tin diệp thiên phát hiện kia một nửa thần bí cột đá tin tức đài truyền hình cho ra trực tiếp hình ảnh chính là phát hiện cột đá nhà kia tiệm đồ cổ lúc này vị kia chủ cửa hàng đồ cổ đang tiếp thủ một đám ký giả truyền thông phỏng vấn đầy mặt g hệ o à i cùng hối hận hiện trường phỏng vấn những cái kia ký giả truyền thông bàn ra tán vào đặt câu hỏi từng cách tranh nhau chen lấn pha zit tiên sinh xin hỏi một chút, ngươi chừng nào thì phát hiện cái này một nửa cột đá, vì sao lại đem hắn bán ra cho sở ti vân tên kia, ngươi là có hay không nghiên cứu qua trên c h ụ đá những bức vẽ kia cùng ký hiệu, sở ti vân mua sắm cái này bảo vật vô giá quá trình, ngươi có thể hay không cho đại gia giới thiệu một chút, hắn có hay không sử dụng cái gì thủ đoạn đặc biệt, đến thúc đẩy bút này đồ cổ văn vật giao dịch, đối mặt với mấy cái này ký giả truyền thông đặt câu hỏi, pha dip biểu hiện có chút sợ hãi, nhưng g i a hỏa này coi như so sánh thành thật, hoặc là nói đầu não khá là rõ ràng, biết có một số người tuyệt đối không được trêu chọc, cho nên cũng không có bị người xúi g ụ c liền tin miệng nói vậy, ta chỉ là cái chủ cửa hàng đồ cổ nhỏ, không phải chuyên gia khảo cổ. cùng sở ti vân tiên sinh như thế đỉnh cấp chuyên gia giám định cùng người thu thập căn bản không cách nào so sánh được giám định không ra kia một nửa cột đá lai lịch cùng giá trị cũng rất bình thường khoản giao dịch này không có cái gì vấn đề cuối cùng là ta chủ động tìm tới sở ti vân tiên sinh đem kia một nửa cột đá bán cho hắn tiền hàng hai bên thỏa thuận xong sở dĩ bỏ lỡ cái này bảo vật vô giá chỉ có thể trách chính ta trình độ không được. Trực tiếp đồng thời, đài truyền hình nơi bơi cơ cũng cho ra kia một nửa cột đá vài tấm hình. đáng tiếc chỉ đập hướng lên trên một mặt, khắc vào trên trụ đá những cái kia ký h i ệ u cùng đồ án. cũng không có bị hoàn toàn vỗ xuống đến. không cần lo lắng để lộ bí mật. thấy cảnh này, tất cả mọi người thở dài một hơi, lập tức lại cười đứng lên. những này ký giả truyền thông phản ứng thật nhanh thế mà làm lên hiện trường trực tiếp không hề nghi ngờ cái này sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý ánh mắt cũng may chúng ta đã trở về không cần quan ngoại mặt sự tỉnh các tiên sinh chúng ta h ả o h ả o nghiên cứu một chút cái này một nửa cột đá nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện tìm tới một chút có quan hệ át lan tít manh mối diệp thiên khẽ cười nói nói xong, hắn liền mở ra để lên bàn c â y x ư ơ n g đem kia một nửa cổ lão mà thần bí cột đá lấy ra ngoài. theo động tác của hắn, đại gia tất cả đều nhìn về hướng kia một nửa cột đá, mỗi người ánh mắt đều nóng bỏng gì thường, cũng tràn ngập chờ mong. ngay sau đó, đại gia liền x ú g lại tại t r ư ơ n g kia bàn t r u n g quanh, bắt đầu nghiên cứu kia một nửa cột đá, đại gia làm chuyện thứ nhất, chính là đem trên chỗ đá những cái kia k ý hiệu hoạt định trên giấy, sau đó tổ hợp đứng lên, nhìn xem rốt cuộc có thể tạo thành một cái dạng gì văn tự, cùng diệt thiên phía trước theo như lời đồng dạng, những cái kia k ý hiệu tổ hợp đứng lên, chính là một cái cổ ma ra chữ tượng hình, đem cái này văn tự chắp vá sau khi ra ngoài, đao lát giáo sư lập tức dùng hắn cùng thứ bốn thái dương kỷ tiên đoán chủ bên trên cổ ma gia văn tự tiến hành so sánh, quả nhiên tìm tới đồng dạng văn tự. đáng tiếc là, cái này cổ ma gia văn tự hàm nghĩa còn không có giải mã đi ra đâu, không có người biết rõ nó hàm nghĩa chân chính là cái gì. dù vậy, cái này kinh thiên phát hiện v ấ n đ ề cho hiện trường mỗi người đều kích động không thôi, trực tiếp hoan hô đứng lên. quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, cách đại tây dương hai c á c h trong truyền thuyết tiền sử văn minh, vậy mà biết sinh ra thần bí như vậy liên hệ, thực sự làm cho không người nào có thể lý giải, chẳng lẽ hai c á c h này văn minh vốn là một cái, nếu như trong truyền thuyết văn minh a t l a n t i c thật tồn tại, bọn hắn lại là làm sao nhảy vọt đại tây dương, cùng bên kia mở đại dương s ô n g l y lít người thành lập liên hệ, hoặc là hẳn là nói như vậy. Maza thứ bốn thái dương kỷ sông ly lích người là làm sao nhảy vọt đại dương, cùng đại tây dương mờ đông atlantis người thành lập liên hệ. Chẳng lẽ thật g i ố n g cổ maza trong truyền thuyết nói như vậy. văn minh sông ly lích chính là atlantis, mà atlantis là đến từ tròm oji ôn quân thực dân. cái này có thể giải thích thông, những này đến từ tròm oji ôn quân thực dân. tại trung mỹ châu thành lập văn minh dông l y l i h lại trong này thành lập văn minh atlantis đại gia bàn r a tán vào thảo luận từng cái thả tưởng tượng cánh thiên mã hành không phỏng đoán thảo luận một hồi đại gia lại bắt đầu nghiên cứu những hoa văn kia hàm nghĩa cũng đem cái kia cổ ma gia văn tự chia sẻ lần lượt ký hiệu tiến hành nghiên cứu cùng phân tích cùng lúc đó đài truyền hình nơi bơi cơ t h u ê hai vị nhà khảo cổ học cùng với các nơi trên thế giới rất nhiều nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra đều t h ả i nghiên cứu những cái kia kỳ quái ký hiệu cùng hoa văn đáng tiếc là thông qua những cái kia công bố ra ảnh chụp cùng video bọn hắn trước sau không cách nào gom góp hết thầy ký hiệu cùng hoa văn c á c h này dẫn đến nghiên cứu của bọn hắn không tiếp tục được làm sao cũng liều không ra cái kia ma ra c h ữ t ư ợ n g hình nhưng có một chút phi thường khẳng định đem đã công khai những cái kia khí hiệu tổ hợp lại với nhau đích xác có thể tạo thành hơn phân nửa cổ ma ra c h ữ t ư ợ n g hình vẹn vẹn phát hiện này đã để vô số người chấn động không thôi cũng khích động gì thường lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại diệp thiên trên người bọn họ chờ lấy nghiên cứu của bọn hắn kết quả ra lò mời đọc khấu vẫn tiên đạo chuyện hay chuẩn phàm nhân tu tiên